thống khổ kêu thảm thiết mồ hôi lạnh tràn trề chỉ thấy thiên ma đạo chủ cùng hoàng tuyền đạo chủ hai người mi tâm chỗ hiện lên nguyên thần quỷ dị tơ máu đem nguyên thần quân quanh hai người càng là bỗng nhiên nằm sấp ở dường như ở gặp rất lớn thống khổ chương một trăm chín mươi lăm thiên địa làm bàn cờ trường sinh ở võ hiệp thế giới chuyện này đây là ưu minh đạo chủ run dày lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra rất lớn vẻ giận dữ vạn tượng chân kinh vô pháp vô tướng vạn pháp vạn tượng xem các ngươi tu luyện ta công pháp thời gian nguyên thần liền đã sớm bị ta giam cẩm vừa nghĩ chính là cách xa nhau mười triệu giảm cũng có thể để ngươi các loại thần hồn câu diện lục tín bình thản lên tiếng nói bất quá ngươi rất lợi hại thông minh cũng không có tu luyện phương pháp này ta cũng biết rõ ngươi cũng không sợ chết có thể cái này cũng không lo ngại nếu như ngươi không muốn để cho ngươi hai vị huynh trưởng chết trên tay ta từ đây về sau thượng cổ tà đạo tứ tông sẽ vì ta lục trường sinh sử dụng nếu như ngươi dám to gan vi phạm ta ngoài ý môn trí không chỉ có ngươi hai vị h u y n h trưởng muốn chết cả cổ ta đạo tứ tông cũng sẽ bị ta xóa khỏi thế gian lục trương sinh ngươi cái này vô s ỉ hạng người u minh đạo chủ mục đích đỏ sắp nứt quanh thân tỏa ra thê thảm u quang nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra rất lớn hận ý nhìn u minh đạo chủ loại này thần thái lục tín chậm rãi lắc đầu h ắ n thanh âm đạm bạc nói ngươi nói rất đúng ta xác thực lang tử gia tâm các ngươi cũng không phải ngu dốt chỉ có điều bị tham dục che đậy tâm trí từ ta giá lâm thượng cổ ta đạo tứ tông các ngươi lưu luyến ta sáng chế ra công pháp lần này tới đến võ tổ cấm địa nếu như không có ta che chở các ngươi từ lâu thân tử các ngươi như vậy gầy yếu ta nhưng vẫn giữ lại các ngươi tánh mạng các ngươi sẽ không có cẩn thận nghĩ tới cái này nguyên nhân ở trong sao lục tín thanh em bình thản cùng cực nhưng lại để ưu minh đạo chủ môi anh đào cắn chặt từng k i a từng k i a máu tươi càng là từ khỏe miệng tràn ra quy xuống hướng về ta thần phục từ đây về sau thượng cổ tà đạo tứ tông chính là ta lục trường sinh trong tay lợi khí ta ngoại ý muốn trí sở hướng các ngươi đem hóa thành lưỡi đao vì ta chém hết thế gian con kiến h ồ i chúng sinh lục tín khuôn mặt l ạ n h lạnh hán thanh âm cũng cẩn trọng cùng cực ngươi vọng tưởng ữu minh đạo chủ nũng nịu lên tiếng a một vệ tàn nhẫn ý cười từ lục tín n é t miệng lên vô tình lạnh lùng giống như thanh âm trong hư không tuân ra đãng tam tức h ta chỉ cấp ngươi thời gian ba cái hô hấp nếu như ngươi không quỳ xuống hướng về ta thần phục hôm nay ta liền đưa ngươi ba người thần hồn câu diện chờ ra võ tổ không gian càng là sẽ đích thân bước lên tư tông đưa ngươi các loại chuyển thừa vạn năm tông môn cả nhà chu tuyệt lục trương sinh ngươi không chết tử tế được u minh đạo chủ điên n ổ hống dĩ nhiên bị lục tín bước đến tuyệt cảnh đáng tiếc lục tín không có cho nữ tử này cân nhắc thời gian thanh âm hắn chậm rãi vang lên một hai ẩm không giống nhau không chờ lục tín đếm tới ba ưu minh đạo chủ đầy mặt nước mắt cực kỳ khuất nhục quỷ ở lục tín trước mặt điều này cũng làm cho lục tín thanh â m tức dừng quan sát nữ tử này ánh mắt cũng có chút thỏa mãn nói thiên địa làm bàn cờ chúng sinh làm quân cờ các ngươi thân là quân cờ thì phải có làm như quân cờ giác ngộ hôm nay qua đi các ngươi chính là ta lục trường sinh quân cờ ta là một cái rất hào phóng người chỉ muốn các ngươi trung tâm làm việc cho ta ta lục trường sinh cũng sẽ không bạc đãi các ngươi lục trường sinh hôm nay ta đợi bị quản chế cho ngươi ta đợi không lời nào để nói có thể ngươi chớ đem tự mình nghị quá vô địch ta đợi mặc dù là trong thiên địa này quân cờ khó nói ngươi chính là này chấp cờ người sao khi ngươi thấy được trong thiên địa đại n ă n giả g chỉ sợ hôm nay lời ngươi nói bất quá cũng chính là một chuyện cười a ưu minh đạo chủ thê thảm lên tiếng đối với ưu minh đạo chủ thái độ lục tín cũng không lay động chỉ là hắn nụ cười cực kỳ khó lường đ ô n g nhiên xoay người lục tín không nhìn nữa ba người liếc một chút hắn hóa thành lưu quang hướng phương xa thần sơn bắn nhanh mà đi chỉ là hắn thanh âm lại rơi vào ưu minh đạo chủ mọi người trong thai nơi đây linh khí nồng nặc linh dược nhiều không kể x i ế t đủ khiến các ngươi tu vi tăng nhiều chờ ta trở về thời gian hy vọng các ngươi không nên khiến ta thất vọng lục tín dĩ nhiên rời đi ưu minh đạo chủ phẫn hận mà bất đắc dĩ chỉ có hai vị huynh trưởng không ngừng thở hồn hện h i ệ n nhiên vừa n ã y nguyên thần trên đau khổ để cho hai người đến hiện tại cũng không có tỉnh táo lại sư muội sư huynh sai nếu như lúc trước nghe ngươi khuyên cáo thì lại làm sao hội rơi vào kết quả như thế thiên ma đạo chủ s o n g quyền đấm đất h ắ n thanh âm thê lương cùng cực đáng tiếc thời gian vô pháp hồi tưởng sự tình dĩ nhiên phát sinh dù cho thiên ma đạo chủ biết vậy chẳng làm giờ khác này cũng chỉ có thể tiếp thu kết cục như vậy nguyên thần huyết liên ác độc cùng cực có thể cũng không phải là không có cách nào phá giải chỉ cần ta đợi có thể tu luyện tới đại năng cảnh giới tự nhiên có thể để cho nguyên thần trong sáng thánh khiết nhất định có thể thoát khỏi lục trường sinh hạn chế ưu minh đạo chủ kiên định lên tiếng võ tổ không gian thượng cổ thần sơn sơn thể dường như lưu ly li chế tạo b ó n g ánh thần quang phun trào không dứt linh khí sền sệt nồng nặc khiến người ta một cái hút vào ngực bụng đều có thể cảm giác tự thân tu vi đang nhanh chóng đề bạt gào thần sơn rơi chân lục tín nghỉ chân mà đứng chỉ thấy sơn lâm bên trong rất nhiều hư ảnh thú hồn lên tiếng nộ hống này chấn động hư không nguy năng chứng minh những n à y thú hồn khủng bố đến trình độ nào không sợ hãi lãnh đạm không bận sóng lục tín bước ra một bước liền vào vào thượng cổ thần sơn ở trong thần sơn đỉnh miếu thờ xứng sững. miếu thờ phía trước có một bàn đá trên bàn đá bày có hắc bàn cờ bàn hai đạo thanh bạch hư ảnh ngồi đối diện nhau bọn họ chấp từ nơi tay hiển nhiên chính ở đánh cược ở trong đùng cờ trắng hạ xuống thanh s á c hư ảnh thanh â m tang thương nói thiên địa như h ồ n g lô đốt sạch vạn vật chúng sinh thế gian luân hồi không nghỉ chính là liền võ tổ cũng ở vãng sinh luân hồi bên trong người muốn hóa thân trưởng thành đây cũng là có chút buồn cười đúng hắc tử phong đường màu trắng hư ảnh cười khe nói vạn vật xoay chuyển sinh sôi liên tục nếu thiên địa có linh cây c ỏ thảm thực vật cũng có thể hóa thân trưởng thành ta vì sao không thể như bọn họ đồng dạng xuất hiện ở vùng thế giới này đây cờ trắng hạ xuống rào sát mà diệt thanh s á c hư ảnh mỉm cười lên tiếng nói cây c ỏ thảm thực vật chính là thiên địa sinh ra nhìn như gầy yếu nhưng phù hợp thiên đạo quy tắc mà ta đợi khí linh tuy nhiên cường đại nhưng lại chính là trí cường đoán tạo mà ra muôn hóa thân trưởng thành định làm sẽ bị thiên địa quy tắc giảo sát cờ trắng khốn đốn không đường có thể đi chỉ là màu trắng hư ảnh một trưởng vô hướng về bàn cờ hát bạch kỳ bản ầm ầm nổ nát màu trắng hư ảnh thanh â m cũng chậm rãi vang lên cái gọi là quy tắc đánh vỡ là được nếu để cho quy tắc làm ra ước ta đợi cũng bất quá là người khác trong tay đồ chơi à thanh xác hư ảnh không hề có một tiếng động màu trắng h ư ảnh khí tức rừng rực hiển nhiên hai đạo khí linh tự thân lý niệm bất đồng cũng làm cho phương này không gian bầu không khí có vẻ ngột ngạt cùng cực phiên thiên năm đó sụp đổ nhất chiến ngươi và ta bản thể bị hao tổn dẫn đến trí nhớ thiếu hụt nghiêm trọng ta tuy nhiên không nhớ rõ phát sinh trệ gì nhưng cũng biết rõ ta đợi bất quá là là những này trí cường trong tay đồ chơi khó nói ngươi liền không muốn siêu thoát bản thể tránh thức sinh hoạt ở cái này đại thế sao màu trắng h ư ảnh thanh âm trịnh trọng nói thanh s á c hư ảnh chậm rãi đứng dậy nó khí thế quanh người có chút hỗn loạn cho đến quá mười mấy tức thời gian hắn hỗn loạn khí tức bình thản trở lại chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía màu trắng hư ảnh nói võ tổ kinh tài t u y ệ t diễm c h ấ n áp vạn cổ càng bị chư thiên sinh linh sưng là dưới bầu trời sao vô địch có thể chính là loại này trí cường nhân vật ở thuế nguyệt trôi qua dưới cũng chỉ có thể rơi vào vãng sinh luân hồi bên trong ta đợi chỉ là khí linh làm sao có thể cùng võ tổ so với chương một trăm chín mươi sáu trong truyền thuyết sụp đục ngầu tối tam đạo pháp m ê n h ông màu trắng hư ảnh khí tức sắc bén cùng cực h á n thanh âm kiên quyết không rời nói mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời tuy nhiên ta đợi chính là trí cường đoán tạo mà ra có thể kỳ linh trí cùng vạn vật sinh linh không thể nghi ngờ tại sao ta đợi liền muốn vẫn đố lại ở đồ vật bên trong vĩnh viễn không thể siêu thoát mà ra trí cường thai n g n chúng ta ta đợi bản thân chính là một loại c ơ chế không phải thiên địa tự nhiên kết quả muốn siêu thoát mà ra chỉ có thể bị thiên địa quy tắc tiêu diệt giết ngươi vì sao lại có điên cuồng như thế ý nghĩ thanh s á c hư ảnh lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng đã từng ta cũng cho rằng vĩnh viễn đều muốn trầm luân tại đây trong hồ lô nhưng là mãi đến tận ta gặp phải một người hắn để ta nhìn thấy hy vọng hắn dường như không phải thế giới này người càng không bị thiên địa quy tắc ra thân hơn nữa hắn là trường sinh bất tử thân la màu trắng hư ảnh thanh âm hạ xuống thanh s á c hư ảnh khí tức ngưng trệ khắp nơi hư không càng là truyền đến ầm ầm nổ vang thanh âm sự khủng bố ba động cực kỳ do người n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì trường sinh bất tử thân dù cho thanh s ắ c hư ảnh chính là phiên thiên ấn khí linh càng là bồi bạn võ tổ đi qua vạn cổ tuyến nguyện hắn tâm tính từ lâu mài r i ũ a đến không có chút rung động nào mức độ có thể giờ khắc này tâm thần bên trong cũng lật lên sóng biển ngập trời hán hắn ở nơi nào thanh xác hư ảnh thanh âm kích động cùng cực hắn đến làm màu trắng hư ảnh thanh âm hạ xuống chỉ thấy lục tín dĩ nhiên bước lên đỉnh núi chính ở bước chậm hướng về hai người đi tới thọ luân bất động tuế nguyệt bất sâm dĩ nhiên dĩ nhiên thật sự có loại này cấm chế lưu giữ ở nhìn lục tín phong khinh vân đạm giống như dáng dấp thanh s á c hư ảnh từng chữ từng chữ phun ra trong miệng lời nói khí thế quanh người càng là hỗn loạn cùng cực ẩm trời sập nổ vang d i biến trật hiện thanh xác hư ảnh đột nhiên biến ảo hóa thành đại ấn màu xanh mang theo thế nhân vô pháp tưởng tượng uy năng hướng lục tín chấn sát mà đi này cực hạn sức mạnh kinh khủng khắc phương này không gian không ngừng r u lên dường như phải tùy thời sụp xuống ừng phiên thiên ấn khí linh đột nhiên đột kích lục tín hai con mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh khoe miệng càng là làm nổi lên một tia ý cân nhắc đang quên như tinh thần b ó n g ánh diệu thế làm lục tín đấm ra một q u y ề n thời k h á c đại ấn màu xanh trực tiếp liền bị đánh bay mà ra cũng khác phương này không gian nổ nát không thể tả cực kỳ khủng bố vết nước màu đen hiện ra ở thần sơn đ ỉ n h vù không giống nhau không chờ vết nước không gian đem nơi đây trôn vùi miếu t h ở ở trong truyền đến chư thiên tụng kinh thanh âm v õ đạo mênh mông khí tràn ngập thiên địa cũng làm cho cái này đạo vết nước không gian cấp tốc biến mất kỳ thân dị cảnh như có vẻ kỳ dị cùng cực vu đại ấn màu xanh đảo ngược mà quay về chỉ là cũng không có hướng về lục tín lần thứ hai c h â n áp mà xuống mà chính là hóa thành thanh sắc hư ảnh phơi bày ra chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng biểu lộ cực kỳ kiêng k ỳ tâm ý phiên thiên ngươi cảm thấy ta vị bằng hữu này cùng võ tổ so với ai mạnh hơn trên một ít màu trắng hư ảnh cân nhắc nở nụ cười nói võ đạo phương pháp chấn áp thiên địa năm xưa võ tổ đem phương pháp này tu luyện cực hạ tuy nhiên chạy trốn không thọ mệnh đại nạn đạ. ngươi vị bằng hữu này tuy nhiên trường sinh bất tử nhưng nếu như đem hắn cùng võ tổ làm như so sánh chỉ sợ hắn còn kém xa đây thanh s ắ c hư ảnh lạnh ngữ lên tiếng nói lục tiên sinh xem ra ngài thủ đoạn vẫn không có hàng phục phiên thiên không bằng ngài đem hắn chấn áp mà xuống đem phiên thiên ấn bản thể biến thành của mình làm sao màu trắng hư ảnh khẽ cười thành tiếng huyền hoàng hồ lâu ngươi cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi nơi đây chính là võ tổ truyền thừa địa phương đừng nói ta bản thể hóa thành thượng cổ thần sơn chính là cái này võ đạo cung điện cũng có lưu lại võ tổ năm xưa ý chí hắn chỉ là một cái người hậu thế dù cho trường sinh bất tử được thế gian to lớn nhất cơ duyên có thể tưởng tượng phải đem ta hàng phục c h â n áp cũng bất quá chính là một chuyện cười thôi phiên thiên ấn khí linh liên tục cười lạnh lục tín cũng không phải là ngoài miệng cậy mạnh người hắn cùng võ tổ đến cùng ai cường đại hơn cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi chỉ có t r á n h thức chiến đấu một hồi có thể biết được kết quả cuối cùng mà lục tín cũng không phải ba tuổi hài đồng bị màu da cam hồ lô xối rục một phen thì sẽ đối với phiên thiên ấn ra tay huyền hoàng hồ lô xem ra đây mới là ngươi tên thật đã ngươi có thể cùng cái này phiên thiên ấn khí linh quen biết nghĩ đến cũng là một vị trí cường nhân vật binh khí trong tay hiện ở có thể hay không nói với ta nói ngươi tự thân đến cùng có lai lịch gì lục tín bình thản lên tiếng chỉ là nhìn về phía màu trắng hư ảnh ánh mắt nhưng biểu lộ một luồng sắc cơ huyền hoàng hồ lô tùy tùng lục tín một lúc lâu biết do hắn rất nhiều bí ẩn việc nếu như những chuyện này chuyển tới ngoại giới đem cho hắn kế hoạch mang đến lớn lao c ắ t trở hôm nay nếu như huyền hoàng hồ lô không cho hắn một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn không thể nói được lục tín cũng chỉ có thể đem huyền hoàng hồ lô nổ nát thành cặn bã hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín trong lòng sắc cơ huyền hoàng hồ lô khí tức n ư n g lại nó có thể vô cùng hiểu biết lục tín tính tình biết rõ lúc này nếu như không đem tự thân lai lịch cáo biết rõ lục tín tự thân xuống sân đem thê thảm cực kỳ lục tiên sinh đừng nộ cũng không phải là ta không cùng tiên sinh thẳng thắn gặp lại chỉ là thời đại thượng cổ trong thiên địa phát sinh một hồi sụp đổ đại chiến ta bản thể tổn hại nghiêm trọng dẫn đến tự thân trí nhớ thiếu hụt thượng cổ rất nhiều chuyện dĩ nhiên không nhớ ra được nhưng ta năm xưa chủ nhân chính là thế nhân trong truyền thuyết đạo tổ ta cũng là năm xưa đạo tổ đoán tạo trí cường binh khí chi nhất huyền hoàng hồ lô giải thích nói đạo tổ nghe thấy huyền hoàng hồ lô lời nói lục tín hai con mắt xoay chuyển không nghĩ tới cái này huyền hoàng hồ lô lại là đạo tổ binh khí sụp đổ đại chiến chẳng lẽ cái này cái gọi là sụp đổ đại chiến chính là vạn cổ trí cường chiến đấu mà kiếp này thiên địa mặt pháp cũng cùng trận này sụp đổ đại chiến có quan hệ lục tín trong lòng sinh ra ý nghĩ đối với huyền hoàng hồ l ô nghi vấn lên tiếng trí nhớ thiếu hụt không thể nào đến biết rõ huyền hoàng hồ lô có chút bất đắc dĩ hiển nhiên nó trí nhớ thiếu hụt rất là nghiêm trọng lục tín h ở hưng ớ hướng phiên thiên ấn khí linh nhìn lại hắn thanh âm trầm thấp nói ngươi là phiên thiên ấn bên trong khí linh vậy là ngươi không biết rõ trận này sụp đổ đại chiến đây lục tín thái độ làm cho phiên thiên ấn khí linh rất là bất mãn nhưng lục tín xuất hiện lại làm cho nó tâm tư hoạt lạc cũng liền đem đối với lục tín bất mãn giàn xuống đáy lỏng hắn thanh âm chậm rãi vang lên nói ta cùng huyền hoàng hồ lô giống như vậy ở trận này sụp đổ đại chiến ở trong bị hao tổn nghiêm trọng trí nhớ cũng thiếu hụt rất nhiều ta chỉ là nhớ mang máng những n à y vạn cổ trí cường dường như ở tranh đoạt một cái cơ duyên vô cùng to lớn mà làm cơ duyên này bọn họ ra tay đánh nhau chỉ là cái này cơ duyên vô cùng to lớn nhưng tê liệt giới này mà đi bọn họ cuối cùng cũng không có thể đem cơ duyên này cướp giật tới tay trận này sụp đổ đại chiến cho thượng cổ thời đại tạo thành rất lớn trọng thương sơn hà lật út tinh thần truy lạc vô tận linh khi biến mất hết sạch từ đó về sau thiên địa linh khi dần dần khô cạn ngoại giới thiên địa mạt pháp cũng là từ chỗ này tới nghe thấy phiên thiên ấn kể lệ lục tín khí thế quanh người có chút hỗn loạn hắn hai con mắt thâm thúy cùng cực hắn thanh âm khó lường nói l ờ i nguyên nói cơ duyên có hay không chính là một đạo tử sắc thiên lôi trí nhớ mơ hồ vô pháp nói hết dù cho ta đợi trí nhớ chưa từng thiếu hụt khả năng để vạn cổ trí cường ra tay đánh nhau đổ vợt cũng tất nhiên sẽ không cho phép ta đợi đến biết rõ phiên thiên ấn trầm thấp lên tiếng nói chương một trăm chín mươi bảy võ tổ bản nguyên lục tín mơ hồ có một loại linh cảm vạn cổ trí cường tranh cướp đồ vật hẳn là đem hắn mang tới thế giới này từ sắc thiên lôi bởi vì hắn có thể trường sinh bất tử tu vi ngày đêm tăng lên dữ dội không ngừng duy nhất khả năng chính là cái này t ử sắc thiên lôi nguyên nhân chỉ là lục tín từng nhìn khắp trong cơ thể bất luận thân thể cũng hoặc thần hồn hy vọng có thể tìm tới t ử sắc thiên lôi hình bóng nhưng để hắn bất đắc dĩ là dường như cái này thần bí sự vật theo hắn buông xuống thế giới này từ lâu hư không tiêu thất phiên thiên ta biết do ngươi đối với võ tổ trung tâm chuyên nhất có thể ngươi lẽ nào thật sự không muốn hóa thân trưởng thành vĩnh viễn giam cầm ở đồ vật bên trong chịu đựng vô tận cô tịch sao huyền hoàng hồ l ô nhắm thẳng vào phiên thiên ấn nội tâm v ã n g sinh bên trong thấy luân hồi võ tổ cuối cùng rồi sẽ trở về ta vẫn luôn đang chờ hắn hắn đã từng đáp ứng ta nếu như hắn có thể được chứng vĩnh hằng tất nhiên sẽ đem ta biến hóa mà ra từ đây không phải là một cái khí linh mà chính là sinh động người phiên thiên ấn lẩm bẩm lên tiếng võ tổ tại đây miếu thờ ở trong lưu lại món đồ gì lục tín bước chậm hướng miếu thờ đi đến hai con mắt v ó n g ánh cùng cực vũ lục tín cử động để phiên thiên ấn đột nhiên t ỉ n h d ậ y trực tiếp chặn người lục tín đường đi hắn thanh âm trầm thấp nói ta khuyên ngươi không nên đi vào cái này võ đạo cung điện không chỉ có có lưu lại võ tổ ý chí càng có hắn tối cao truyền thừa mà ta nhiệm vụ chính là thủ hộ nơi đây chờ đợi võ tổ trở về nơi đây một lần nữa hiển hóa thế gian ở trong ẩm p ó n g ánh thân quang Thiên địa động, tín không bất không cái rung động, địa gì lục có kỳ phiên í l ờ bàn tay l xuống, liền hướng về phiên về thiên ấn đánh ra mà đi. Đang.、Một、tiếng nổ vang nổ vang, phiên thiên ấn bắn bay mà ra mà Một phẫn i nộ giống to cả tòa thượng cổ thần sơn ầm ầm nổ v a n g hiển nhiên hắn lấy khí linh thân căn bản liền không phải lục tín đối thủ muốn triệu hoán phiên thiên ấn bản thể xuất thế đem lục tín chấn sát ở đây cũng không các loại phiên thiên ấn khí linh c ó hành động huyền hoàng hồ lô thanh nhâm trầm thấp từ từ vang lên cũng làm cho phiên thiên ấn nhất thời yên tĩnh lại cho dù ngươi triệu hoán bản thể cũng sẽ không là đối thủ của hắn để hắn vào đi thôi hay là cái này cũng là ngươi hóa thân trưởng thành cơ duyên hơn nữa ta không có đoán sai nói ngươi cũng có được chính mình tư tâm năm xưa có bốn vị tu sĩ có thể đi vào nơi đây chỉ sợ cũng ngươi cố ý hành động càng đem thiên vũ một quyển lưu truyền đến ngoại giới chỉ sợ cũng muốn lôi kéo người ta đến đó kế thừa võ tổ truyền thừa đưa ngươi mang rời khỏi phương này không gian chứ nghe thấy huyền hoàng hồ lô lời nói phiên thiên ấn trầm mặc không hề có một tiếng động đầy đủ quá mười mấy tức hắn thanh âm trầm thấp mới c h ầ m rãi vang lên huyền hoàng ta tạm thời tin tưởng cho ngươi chỉ là nếu như hắn bị võ tổ ý chí chấn áp chính là ngay cả ta cũng cứu không hắn ngươi cũng đem theo ta lưu ở nơi đây l ặ n g lặng đợi võ tổ trở về võ đạo trong điện đường bốn phương trên dưới không có phân cối đây là một mảnh không khỏi không gian chỉ có võ đạo khí lưu chuyển không thôi nhất tôn vang dội cổ kim hư ảnh ngồi xếp bằng giữa hư không cực kỳ khủng bố uy năng ở quanh người hắn tỏa ra càng có huyền ảo khó lường võ đạo phù văn ở hư ảnh bốn phía vờn quanh không thôi hư không run run sóng gợn gợn k h u y ế t tán lục tín bước ra một bước hiện hóa phương này không gian bên trong khi hắn nhìn thấy vị này võ đạo hư ảnh một tia v ẻ quỷ dị ở lục tín n é t miệng lên võ tổ ý chí ngươi là có hay không có thể giúp ta tìm tới hắn chân thân đây lục tín k h ẽ n ó i lên tiếng ẩm hư không nổ vang võ đạo minh ông võ đạo hư ảnh đột nhiên mở mắt hắn l á n h đạm nhìn lục tín đáy mắt không đau khổ không vui gần giống như đang quan sát một con run r ễ võ đạo phần cuối thấy luân hồi trong luân hồi thấy váng sinh uy nghiêm cẩn trọng chấn áp thiên địa chư thiên hư không càng là chuyển đến ẩm ẩm tụng kinh thanh âm dường như phải đem nhân thần hồn đổ nát thân thể trôn vùi ẩm ẩm ẩm lục tín xuất hiện dường như để vị này hư ảnh xúc động Hắn h c ậ một rãi dơ b à lên, lòng phong ánh thần quang tại màn tay như i liền n h ớ n g thế nếu để cho huyền hoàng hồ lâu cùng phiên thiên ấn nhìn thấy chỉ sợ tất nhiên muốn ngơ ngác không hề có một tiếng động cái này võ đạo hư ảnh tuy nhiên không phải võ tổ chân thân nhưng lại bao hàm võ tổ toàn bộ võ đạo ả o nghĩa nhưng lúc này lại bị lục tín phong cấm ở đây chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày việc lục tín ở đông hải tam tông từng gặp xiềng xích trật tự quân quanh loại kia thân thể trên đau đớn để hắn vẫn ký ức chưa phai hắn giờ khắc này triển khai phong cấm phương pháp cũng là từ xiềng xích trật tự ở trong diễn hóa mà ra tuy nhiên cũng không phải là thiên địa quy tắc nhưng cũng là một loại võ đạo thần pháp dùng để khốn đốn võ đạo hư ảnh chính là không thể tốt hơn việc để ta nhìn ngươi đến tột cùng ở phương nào thần sơn đỉnh ầm ầm ầm hư không bạo động miếu thờ phát sáng khắp nơi thiên địa càng có đạo vết n ư ớ c ở sinh sôi phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn sụp đổ không không thể tuyệt đối không thể võ tổ ý chí ở biến mất hắn đến cùng làm thế nào sự tình phiên thiên ấn ngơ ngác lên tiếng cái người điên này khó nói hắn muốn cùng võ tổ kết làm vô thượng ác quả sao huyền hoàng hồ lô đối với lục tín vô cùng hiểu biết người này nhìn như trần thế trích tiên kỳ thực chính là một cái hết sức điên của người cái này bên trong thiên địa liền không có hắn không dám làm sự tình ẩm trống trời nổ vang miếu thờ đổ nát vô tận cương phong bao phủ thiên địa cẳng có hay không hơn chỉ lôi đình ở sinh sôi dường như muốn tê liệt phía thế giới này soát lục tín một bộ áo trắng đột nhiên h i ể n hóa hai vị khí linh trong mắt chỉ thấy trên mặt hắn đầy giấy cực kỳ hưng ơ thịnh phấn tâm ý tay chỉ là cái phủ văn này khí tức khủng bố cùng cực khiến người ta phóng tầm mắt nhìn dường như thần hồn cũng phải nát nước vũ vũ bản gốc ngọn nguồn nhìn lục tín tay phiên thiên ấn hoàn toàn nằm ở dại ra bên trong nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ khủng bố sắc cơ đem võ tổ bản nguyên đem ra bất quá thời gian ba cái hô hấp phiên thiên ấn khí linh liền phục hồi tinh thần lại hắn lên tiếng nổ hống càng làm cho cả tòa thượng cổ thần sơn ầm ầm nổ vang sơn thể ở sụp đổ thảm thực vật ở khô héo ở hết sức có ngánh thần quang tăng vọt phía dưới thượng cổ thần sơn biến mất không gặp một tòa ánh sáng dị thải sơn hà đại ấn ngang qua giữa hư không coi quy mô có tới vạn trượng cự ly sự khủng bố uy năng dường như muốn áp sập trừ thiên hư không khí linh vầy một gào vỡ sơn hà thiên địa phiên phúc làm phiên thiên ấn khí linh cùng bản thể hợp hai là một cực kỳ khủng bố uy năng áp sập ở trong gầm trời vô ngân đại địa ở sụp đổ vạn lý hư không ở nổ tung cực hạn khủng bố sát cơ khóa chặt ở lục tín quanh thân dường như bất cứ lúc nào liền muốn đem hắn diện sát ở này tiên sinh đây là võ tổ bản nguyên chính là võ tổ trở về vùng thế giới này căn bản ngài đến cùng muốn làm gì huyền hoàng hồ lô cũng không hề bình tĩnh hắn lên tiếng đối với lục tín gào thét h i ệ n nhiên lục tín làm ra sự tình để hắn cảm thấy cực kỳ hoảng sợ Trước 198, Pháp võ ma thân. Võ tổ h â n Võ t chính là người phương nào hắn là vạn cổ trí cường hắn là võ đạo trí thánh càng đắp lên cổ sinh linh sưng là dưới bầu trời sao vô địch nhân vật như vậy lục tín đem một tia bản nguyên cướp đoạt cái này dĩ nhiên kết làm thiên đại ác quả mà ngày hôm nay hai đạo khí linh cũng tham dự tiến vào việc này bên trong chỉ sợ võ tổ lúc trở lại tất nhiên phải đem bọn họ t r ô n vùi vào thế gian ở trong đối mặt huyền hoàng hồ lô chất vấn lục tín cũng không chút nào đáp lại đối với phiên thiên ấn sắc cơ càng là hoàn toàn không thể bị hắn nhìn ở trong mắt hắn giờ khắc này tâm thần cực kỳ hưng phấn ở võ đạo cung điện bên trong hắn đem võ đạo hư ảnh ngưng luyện về một để hắn phát hiện một cái rất lớn bí mật cái này võ đạo hư ảnh không chỉ có bao hàm võ tổ sở hữu truyền thừa càng là có võ tổ một điểm b u ồ n nguyên t r i lực mà dựa vào điểm này b u ồ n nguyên t r i lực lục tín có niềm tin cực lớn có thể tại đây mênh mông đại thế ở trong đem hắn chân thân tìm ra cử thế vô địch ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh chỉ muốn tìm một đối thủ loại tâm tình này không người có thể lý giải đem võ tổ bản nguyên trả lại nhật nguyện tinh thần sơn lâm điệu thú cực kỳ phiền phức đường vân khắc họa ở sơn hà đại ấn bên trên tuy nhiên phiên thiên ấn ở sụp đổ nhất chiến bên trong bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng có thể cái này dù sao cũng là võ tổ trí cường b i n h khí giờ khác này uy năng hiển hóa thời gian ba động cực kỳ khủng bố ẩm thiên khung nổ vang mặt đất sụp đổ sơn hà đại ấn mang theo không gì địch nổi lực lượng đối với lục tín ẩm ẩm đập xuống mà xuống h i ệ n nhiên lục tín làm ra sự tình dĩ nhiên để phiên thiên ấn nổi g i ậ n đến mức tận cùng nho nhỏ khí linh cũng dám ở trước mặt ta làm càn lục tín quát lạnh lên tiếng ẩm chống trời đập đất võ đạo minh n g ô n g ánh sao đ ầ y trời đem lục tín vân quanh chưa bao giờ trên thế gian thể hiện ra võ đạo thần pháp bị lục tín triển khai mà ra pháp võ ma thân sơn hà vỡ vụn áp sập chư thiên làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc cực kỳ khủng bố biến hóa ở quanh người hắn sinh sôi hắn thân thể ở nợ lớn mười 10 trượng trăm trượng ngàn trượng cho đến hắn hóa thành thiên trượng cự nhân sừng sững ở bên trong trời đất hắn thân thể mới chậm rãi dừng lại Chỉ lục à này làm này quanh thân khủng vùng nột ngạt cùng hết khí thế cho thế sức cực. giới bố, lại l Ẩm. tín sừng sững thiên địa như thượng cổ thần sơn khi hắn đấm ra một q u y ề n thời gian q u y ề n mang dường như chư thiên tinh đấu ở xoay chuyển trực tiếp liền đem phiên thiên ấn đánh bay mà ra này cực hạn óng ánh lực lượng càng làm cho phiên thiên ấn quang mang ảm đạm ấn trên khuôn mặt mơ hồ có dạng n ư ớ c giống như dấu vết chân đạp khắp nơi thân thể như vũ trụ lục tín bước ra một bước mặt đất sụp đổ ngàn trượng hai đạo quyền mang dường như đầy trời sao rơi dụng trần thế mang theo l â y động chư thiên hư không giống như vi năng cùng bạo hướng phiên thiên ớ n o a n h kích mà đi phanh phanh phanh ở trong gầm trời nổ vang long trời lỡ đất làm lục tín lần thứ nhất thể hiện ra hắn võ đạo thần pháp cũng làm cho huyền hoàng hồ lâu ngơ ngác không hề có một tiếng động nhìn về phía lục tín ngàn trượng thân thể ánh mắt càng là hiện ra sai lầm cực kỳ lớn kinh ngạc vẻ không bất quá ba ngàn năm tu luyện hán hắn làm sao sẽ mạnh như vậy lúc này thượng i mọi ê n người, ma đạo chủ cổ đại năng thiên ma đạo chủ run dày lên tiếng không sai tuyệt đối không sai đây là thượng cổ đại năng thủ đoạn khó nói hắn tu vi dĩ nhiên có thể sánh ngang thượng cổ đại năng hay sao hoàng tuyên đạo chủ thân thể run lên hắn thanh âm càng là run dày không thôi ẩm đấm ra một q u y ề n phiên thiên ấn bỗng nhiên nhập vào khắp nơi bên trong ấn trên khuôn mặt tất cả đều dạn ư ớ c này hết sức q u n n g ánh thần quang cũng vào thời khắc này toàn bộ tiêu tan đối mặt lục tín cái này vô địch giống như lực lượng cho dù phiên thiên ấn chính là thượng cổ thần khí cũng đụng phải rất lớn tai nạn tiên h sinh thủy hạ lưu t ì n h huyền hoàng hồ lô khí linh v ề một đột nhiên chặn ở phiên thiên ấn phía trước cũng làm cho lục tín khí tức thu lại ở ngóng ánh thần quang biến ảo phía dưới lần thứ hai khôi phục lục tín nguyên bản rằng rớp đừng nói một giới nho nhỏ khí linh chính là võ tổ chân thân ở đây cũng không dám đối với ta như vậy làm cản niệm ở ngươi còn có chút tác dụng hôm nay liền tha cho ngươi nhất mệnh lục tín trầm thấp lên tiếng thu lục tín bàn tay như mây phiên thiên ấn hóa thành to bằng bàn tay trực tiếp bị lục tín hút nhiếp trong tay thân thể như lưu vân xoay người tức đi đem phiên thiên ấn thu phục bất quá là là lục tín tiện tay việc tránh thức để hắn hưng phấn là ra vùng không gian này hắn có niềm tin cực lớn có thiên ể đem được. tìm võ tổ chân thân chân Phương này không này g a nữa n nào thì sẽ xuống, xuống là thời điểm rời đi. Huyền hoàng hồ lô một lần nữa treo ở lục tín bất b thì thời một treo cứ lúc xúc là lô lục hồ sẽ rời điểm đi. ở hông, tín lục c ầ ma trong t y nguyên võ tổ tiên thành bản nguyên cùng phiên thiên ấn, hóa thành lưu quang hướng lưu hóa lối ra mà đạo i Thiên ma đ chủ ba người từ lâu ở ở lối ra nơi chờ đợi lục tín đã lâu làm lục tín hiển hóa ba người trước mắt quanh thân võ đạo thần quang đem ba người che đậy theo hắn bước ra một bước liền biến mất ở võ tổ cấm địa ở trong bắc hải mặt biển thiên địa hàn phong gào thét không dứt xanh thảm nước biển c u ồ n c u ộ n không thôi theo mấy đạo quang ảnh vọt ra khỏi mặt nước lục tín mấy người cũng cuối cùng hiển hóa ngoại giới ở trong thiên ma đạo chủ mọi người lặng im không hề có một tiếng động chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng đầy dây rất lớn vẻ kính sợ mà lục tín giờ khắc này cũng không có lòng để ý tới thiên ma đạo chủ ba người hắn trước tiên hướng trung nguyên đại địa trở về mà đi cũng làm cho ba người ở sau thân thể hắn tùy tùng hàn xương thành chính là bắc hải biên cảnh một tòa thành nhỏ lục tín độc lập hàn sương thành một cái khách sạn đình viện bên trong võ tổ bản nguyên ở trong hư không chìm nổi lục tín hai con mắt nhìn chăm chú võ tổ bản nguyên dường như rơi vào tự thân tâm tư ở trong từ bác hải trở về dĩ nhiên trôi qua nửa tháng thời gian thiên ma đạo chủ ba người cũng hướng về lục tín cáo từ rời đi lục tín cũng không có làm khó ba người chỉ là dặn dò bọn họ một ít chuyện liền tùy ý ba người trở về thượng cổ tà đạo tứ tông võ đạo phần cuối thấy luân hồi trong luân hồi thấy văn g sinh lục tín nỉ non tự nói vụ huyền huyễn hồ lô tỏa ra mở nhạt ánh sáng khí linh hư ảnh hiển hóa lục tín bên cạnh tiên sinh ngài cướp đoạt võ tổ bản nguyên khó nói chính là muốn muốn tìm ra võ tổ chân thân hay sao huyền hoàng hồ lô trầm ngưng lên tiếng nói không tệ ta đang có ý này nghe thấy lục tín lời nói huyền hoàng hồ lô khí tức cứng lại đầy đủ quá mười mấy tức thời gian hắn trầm trọng lên tiếng nói tiên sinh chỉ sợ phải thất vọng mỗi một vị vạn cổ trí cường ở luân hồi vãng sinh bên trong đều muốn bảo đảm tự thân an toàn bằng vào cái này võ tổ bản nguyên muốn tìm được võ tổ chân thân chỉ sợ cũng không hiện thực lục tín n ế t miệng lên cười gằn lãnh đạo nhìn về phía huyền hoàng hồ lô nói ngươi có thể biết rõ vì sao ta không có đem phiên thiên ấn khí linh đánh chết không đợi huyền hoàng hồ lô trả lời lục tín thẳng thắn phát biểu tâm ý nói võ tổ bản nguyên chỉ là cơ hội mà phiên thiên ấn tùy tùng võ tổ vô tận thời gian tự nhiên đối với hăn khí tức cực kỳ quen thuộc có nó trợ giút n chương một trăm chín mươi chín võ tổ chân thân ẩm hư không khôn đốn sát ý nảy sinh lục tín đơn trưởng nâng lên phiên thiên ấn bản thể hắn năm ngón tay đang chầm chậm khép lại cực kỳ khủng bố uy năng ở hắn năng nơi lòng bàn bố uy ở t A y t ỏ a r a tay tỏa ra, chỉ thấy to bằng bàn p h i ê n thai i ê n ấn v n lên nam thanh g g xèo xèo,、nam、đạo thanh tích ấ u thống a y càng là i trói hai ệ n lên ở ấn trên khuôn ở mặt. t h hảo hư không bạo động khí linh thống khổ kêu rên hư huyễn linh thể càng là suy nhược cùng cực phiên thiên ấn vốn là cùng hắn một thể nếu như bị lục tín bóp nát trong lòng bàn tay hắn kết quả duy nhất chính là bị xóa đi thế gian lúc này huyền hoàng hồ lô vắng lặng không hề có một tiếng động chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt xét qua rất lớn vẻ kính sợ nó sâu sắc biết rõ lục tín tuyệt đối không phải ở đe dọa phiên thiên ấn mà chính là thật chuẩn bị đem diệt s á t tuy nhiên nó cùng phiên thiên ấn đều là thượng cổ thần khí giờ khác này nhưng không dám lên tiếng vì đó cầu xin rất sợ lục tín cái người điên này liền hắn cũng cùng nhau diệt s á t ta chỉ cấp ngươi hai cái lựa chọn một vì ta tìm tới võ tổ chân thân ta sẽ giúp ngươi hóa thân trưởng thành hai khí hủy linh vong liền như vậy t r ô n vùi trên thế gian ở trong lục tín cho phiên thiên ấn hai cái lựa chọn tuyệt không con đường thứ ba có thể đi hắn cũng khinh thường với phiên thiên ấn lá mặt lá trái nếu như phiên thiên ấn không thể để cho hắn sử dụng cho dù đối phương chính là thượng cổ thần khí kết quả duy nhất cũng là bị xóa đi phiên thiên đây là ngươi sau cùng thời cơ không nên do dự huyền hoàng hồ lô gầm nhẹ lên tiếng hư không còn đốn khí linh run rẩy hắn ở gặp vô tận thống khổ hắn hoàn toàn có thể cảm giác bản thể chính ở từ từ dãn nước chỉ sợ dùng không khí nào thật liền muốn bị lục tín bóp nát ở trong tay tà ta, ta đáp ứng ngươi ẩm thiên địa thư thái mây trôi nước chảy lục tín trên mặt hiện lên mỉm cười trong bàn tay phiên thiên ấn cũng bị hắn chậm rãi bưng ra chỉ là này rõ ràng nằm bắt g i ấ u tay nhưng lưu ở ấn trên khuôn mặt có câu châm nôn nói cẩn thận kẻ thức thời là tuấn kiệt ngươi lựa chọn để ta cảm thấy rất là thỏa mãn nhưng ta muốn nhắc lại ngươi một câu nếu như ngươi dám to gan lừa gạt cho ta không chỉ có ngươi bản thể muốn chôn vùi thế gian Ta cũng sẽ đem ngươi linh thể đặt võ đạo thần bên trong tiêu đốt luyện và thế, tất tín thản tiếng, thể thể tín tuyệt hỏa hai ra cũng được Lục chỉ có lục ngươi linh bên luyện nhiên để ngươi vĩnh viễn không sinh. bình lên linh run ràng nghe không sẽ siêu đem đạo để đạo đối hơi hơi là khí khu võ và rõ dậy, phiên ả lời nói đùa. Lục nói i đùa. t sinh, hy vọng ngươi không được quên hôm nay đối với vọng không quên nay hy hôm được thiên a ra làm ứ a hẹn. h p thiên ấn khí linh suy yếu lên tiếng h i ệ n nhiên ở lục tín cao áp thủ đoạn dưới đã nhận mệnh lục t r ư ờ n g sinh cũng không phải là tư lợi mà b ộ ước người hiện ở ngươi liền hòa vào võ tổ bản nguyên vì ta vạch ra võ tổ thật ở nơi nào lục tín bình thản lên tiếng có thể tiếng nói bên trong nhưng mơ hồ có vẻ kích động nếu lựa chọn cùng lục tín hợp tác phiên thiên ấn cũng không nói nhảm trực tiếp liền đem võ tổ bản nguyên thôn v ẹ n mà xuống quanh người hắn đang phát sáng khi thế cường thịnh võ đạo khí tức từ từ tỏa ra như vậy quá khứ nửa ngày thời gian quanh người hắn võ đạo khí tức mới chậm rãi tức d ừ n g đông phương võ tổ chân thân liền ở đông phương chỉ là nơi này cách đông phương có cực xa khoảng cách ta chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương vị chỉ có cách võ tổ càng gần ta cảm ứng mới có thể càng mãnh liệt phiên thiên ấn trầm thấp lên tiếng hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng lục tín hai con mắt thâm thúy hắn thanh âm trầm ngưng cùng cực ẩm thần quang l g n g ánh như rất giống tiên lục tín tay nâng phiên thiên ấn eo treo huyền hoàng hồ lô khi hắn bước ra một bước thời gian cả người hóa thành một đạo lưu tinh đột nhiên hướng đông phương tri địa bắn nhanh mà đi thái hành sơn núi cao vạn trượng nguy nga trong mây sơn lâm ở trong cổ tùng che trời cẳng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo trải rộng cả tòa sơn mạch bên trong đây là thiên hạ danh sơn trí nhất khi thiên địa ba biến qua đi thượng cổ tông môn hiển hóa thế gian cái này thái hành sơn cũng bị thượng cổ tông môn thái huyền tông chiếm cứ thái huyền tông cùng tử tiêu phủ giống như vậy đều là thượng cổ đạo môn chi nhánh kỳ tông bên trong trí cao pháp đ i ể n tên là thượng thanh thái huyền quyết từ thiên địa ba biến về sau bọn họ b ơ g xuống thế gian chỉ là ở thái hành sơn trong phạm vi mười vạn dặm chiêu thu đệ tử càng là không cùng ngoại giới có quá nhiều tiếp xúc nhất tâm lớn mạnh tự thân tông môn thái huyền tông tin tưởng vô vi không tranh trí nói bọn họ cũng có được tự mình biết mình cái này cũng là bọn hắn có thể chuyển thừa đến kiếp này nguyên nhân trí nhất vu hư không biến ảo thân ảnh hiện ra vô tận trên trời cao lục tín đơn trưởng kéo phiên thiên ấn hai con mắt thâm thúy quan sát dưới chân thái hành sơn mạch trầm thấp giống như thanh nhâm chậm rãi vang lên ngươi nói võ tổ chân thân liền tại đây thái hành sơn bên trong phiên thiên ấn phát sáng không khỏi võ đạo nhịp điệu ở tại ấn trên thân tỏa ra càng là truyền đến khí linh trầm thấp thanh âm không sai ta bản thể chính là võ tổ đoàn tạo còn có hắn một tiêu bản nguyên hòa vào phiên thiên ấn bên trong võ tổ chân thân liền tại đây thái hành sơn mạch ở trong khí tức c ầ n n h ạ t hư huyễn không rõ làm khí linh thanh âm hạ xuống lục tín quanh thân tỏa ra thần quang hoàn toàn đem hắn kiện hàng ở bên trong trực tiếp hóa thành lưu quang liền hướng thái huyền sơn mạch đ ắ p xuống đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh vô danh thiên địa chi thủy hữu danh vạn vật chi mẫu cách cũ vô dục để xem kỳ diệu thường có muốn để xem thiếu này hai người đồng xuất mà dị tên cùng vị chi huyền huyền diệu khó giải thích c h ú n g diệu chi môn sáng sủa tụng kinh âm ở thái huyền đạo tràng thỉnh thoảng vang lên mấy ngàn tên thái huyền tông đệ tử ngồi xếp bằng chính giữa đạo trường thỉnh thoảng hô hấp phun ra nuốt vào đang tu luyện thái huyền tông đạo môn bí pháp đây là thái huyền tông thể dục buổi sáng mỗi ngày thái huyền tông đệ tử đều sẽ ở đây tu luyện tự thân hy vọng sẽ có một ngày có thể trở thành là một phương đại năng tu sĩ một tên thiếu niên dung mạo thuần phát coi tuổi tắc cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi hán trên người mặc thái huyền tông đệ tử tạp dịch trang phục trong tay cầm cái t r ổ i không ngừng ở đạo tràng biên giới quét sạch đầy đất lá rụng nhìn về phía đạo tràng ở trong ánh mắt biểu lộ cực kỳ vẻ hâm mộ m c p h a m ngươi cũng không cần vọng tưởng đ ờ i này ngươi cũng không thể trở thành thái huyền tông chính thức đệ tử à, nói thật mọi người cùng là một cái trong c h ấ n đi ra vốn tưởng rằng tư chất ngươi có thể trở thành là thái huyền tông chân truyền đệ tử thật không nghĩ đến ngươi lại là một cái không thể tu luyện phế vật thiên sinh thần lực có ích lợi gì bất quá chỉ là phàm nhân ở trong khí lực lớn chút thôi ngươi không thể tu luyện thuật pháp đời này cũng chỉ có thể làm cái tạp dịch đệ tử chỉ thấy mấy tên thiếu nam thiếu nữ thản nhiên mà đến nhìn về phía thiếu niên ánh mắt biểu lộ cực kỳ v ẻ khinh thường hiển nhiên trước thanh âm bắt đầu từ bọn họ trong miệng truyền ra những người này đến để thiếu niên diện mạo bông u xuống hắn song trưởng nắm chặt cái t r ổ i đ á y mắt có vẻ thê lương xẹt qua hiển nhiên những này thiếu nam thiếu nữ lời nói sâu sắc đâm nhói nội tâm hắn nhưng hắn nhưng không cách nào cãi lại hiển nhiên bọn họ nói tới chính là sự thực n h a a không nhìn chúng ta ngươi vẫn đúng là cho là ngươi là đã từng trên c h ấ n thiên tài chính là ta đợi ngước nhìn lưu giữ ở một tên thiếu niên vượt ra khỏi mọi người không ngừng xô đẩy thân thể thiếu niên cũng chỉ thiếu kém sở trường chỉ vào thiếu niên mắng hắn là một cái phế vật ừ hiện tại thiên địa biến không phải đã từng võ giả thời đại dù cho ngươi tu luyện tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới thì có ích lợi gì ở ta đợi tu sĩ trước mặt cũng bất quá chính là một giới con kiến hôi thôi một tên dung mạo kiều diễm thiếu nữ trầm trầm mà đến tiêu căng biểu hiện dường như một con t i ê u ngạo k h ô n g tước nhìn về phía thiếu niên ánh mắt hiển lộ hết vẻ khinh thường chương hai trăm lục tín quyết đoán trường sinh ở võ hiệp thế giới các ngươi lại đang bắt nạt mạc phàm đột nhiên một tiếng nũng nịu từ đạo tràng ở trong truyền đến chỉ thấy một vị thân hình luyện chuyển thiếu nữ bay vụt mà đến trực tiếp liền đem thiếu niên ngăn ở phía sau nhìn về phía thiếu nam thiếu nữ ánh mắt có vẻ cực kỳ sắc bén hiểu lầm hiểu lầm t h ả i nhi sư tỷ nói dỡn tất cả mọi người là một cái thôn c h ấ n đi ra ta đợi chăm sóc mạc phàm còn đến không kịp sao bắt nạt hắn đây thiếu nữ xuất hiện để mọi người sắc mặt một sợ sau đó cười lớn lên tiếng bước nhanh tiến vào đạo tràng bên trong hiển nhiên thiếu nữ tại đây những người này bên trong có lớn lao huy thế mà phàm ta không là để cho ngươi biết nếu như bọn họ đang tìm ngươi phiền phức ngươi liền nói cho thả i nhi thả i nhi tự nhiên sẽ thay ngươi trừng trị bọn họ thiếu nữ có chút trách cứ nói bọn họ không có bắt nạt ta nói cũng chính là sự thực ta xác thực không thể tu luyện thuật pháp thiếu niên diện mạo đun ô g xuống hắn thanh âm cực kỳ bình tĩnh chỉ là nắm cái chổi thủ trưởng mơ hồ có gân xanh cổ động hiển nhiên nội tâm hắn bên trong cũng không phải là thanh em giống như bình tĩnh nhìn thiếu niên diện m ạ o buông xuống giống như dáng dấp liêu thải nhi hay là cảm giác mình ngôn ngữ quá nặng thấp giọng an ủi nói mặc phạm ngươi không nên nản trí tuy nhiên ngươi không thể tu luyện thuật pháp thế nhưng ở võ công một trên đường cũng có thể có chút chiến tích không bằng thải nhi cầu sư tôn cho ngươi đi đan phòng làm cái thủ lô đồng tử chờ mười năm qua đi tất nhiên sẽ ban xuống linh dược cho ngươi như vậy ngươi cũng có thể ở thế tục ở trong kéo dài tuổi thọ làm cái trần thế ở trong giàu có ông đa tạ t h ả i nhi sư tỷ nhưng là ta vẫn là muốn trở thành tu sĩ ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh mạc phàm chậm rãi lắc đầu khéo léo từ chối liêu t h ả i nhi kiến nghị t h ả i nhi hắn một giới tạp dịch đệ tử ngươi dĩ nhiên đối với hắn nhiều phiên chăm sóc nếu hắn cũng không cảm kích ngươi cần gì phải q u ả n hắn một tên trên người mặc cẩm bào thiếu niên bước chậm mà đến coi tu vi dĩ nhiên chính là vấn đạo cảnh tu sĩ hiển nhiên người này ở thái huyền tông đệ tử bên trong có lớn lao địa vị chỉ là l i ễ u t h ả i nhi đối với mạc phàm ân cần để cẩm bào thiếu niên nhìn về phía mạc phàm ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ chán ghét yến sư m i n h nhìn cẩm bào thiếu niên xuất hiện l i ễ u t h ả i nhi kiểu d u n g một đỏ mà yên tâm bước đi tới người này trước người hiển nhiên giữa hai người quan hệ cũng không t h ả i nhi sư tôn không thích đệ tử đến muộn để lão nhân ra người biết rõ ngươi cùng một vị tạp dịch đệ tử dây dưa không nghỉ lão nhân ra người tuy nhiên sẽ không nói cái gì nhưng trong lòng tất nhiên sẽ đối với ngươi thất vọng vẫn là mau chóng cùng sư huynh trở về đạo tràng chờ đợi sư tôn đến mới lạ cẩm bào thiếu niên ôn hòa lời nói nhỏ nhẹ nói hay là cảm giác được cẩm bào thiếu niên bất mãn trong lòng liêu thả i nhi nhẹ giọng giải thích nói sư huynh không nên hiểu lầm thả i nhi cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ chúng ta chính là một cái thôn trấn đi ra đã từng ở trong trấn hắn đối với ta nhiều phiên chăm sóc thả i nhi cũng chỉ muốn báo đáp hắn ngày xưa chăm sóc tình thôi nghe thấy liêu thả i nhi lời nói cẩm bào thiếu niên khẽ mỉm cười có vẻ hết sức hài lòng thả i nhi không cần đa tâm sư huynh há có thể không hiểu ngươi tâm ý ngươi đi đầu trở về đạo tràng sư huynh trong tay còn có một viên luận linh đan liền đưa cho vị này mạc sư đệ cũng coi như thay ngươi trả lại hắn ngày xưa đối với ngươi ân tình cầm bào thiếu niên nói xong lời ấy câu một hồi liêu thả i nhi mũi ngọc tinh xảo cũng làm cho thiếu nữ sắc mặt é thẹn bước nhanh hướng đạo tràng trở về mà đi theo liêu thả i nhi rời đi cầm bào thiếu niên ôn hòa không gặp sắc mặt trong nháy mắt ấm lãnh hắn bước chậm hướng mạc phàm đi đến cho đ ế người đi tới trước n hắn, lánh miệt thị giống như thanh chậm hắn băng giống cũng dãi từ trong miệng、Hán、băng lên. Ngươi, miệt âm, dãi từ phải tự biết mình nếu như không phải xem ở thả i nhi trên mặt ta sớm đã đem ngươi đuổi xuống núi qua cái này ẩn linh đan chính là đồng quán trưởng lão luyện chế linh đan ngươi cầm viên thuốc này liền như vậy xuống núi từ hôm nay về sau ta không muốn ở nhìn thấy ngươi nếu như ngươi ở đối với thả i nhi dây dừa không nghỉ chớ trách ta hiến phi vân xuống tay với ngươi vô tình một con bình xứ vứt ở mạc phạm dưới chân Tiến phi vân xoay người rời đi, vân xoay lúc i nhiều liếp ề n nhìn phàm h mạc một c t thiếu niên ở trong mắt hắn, bất một đều đáp quá không như hắn, dường niên lại, là là ở o này run dế thiếu niên mạc phàm diện mạo buông xuống khiến người ta không thấy rõ hắn vẻ mặt làm sao chỉ là hắn trên s o n g trưởng gân xanh như run giống như nhúc ních trong tay cái trội đã sớm bị hắn nặn gãy g hai đoạn mà không từ biết rõ móng tay chụp vào lòng bàn tay chảy ra từng tia từng tia máu tươi từng viên một giọt nước mắt không ngừng từ hắn trong hốc mắt lăn xuống mà xuống quanh thân không cam lòng khí tức nồng nặc cùng cực chỉ là bằng hữu quan hệ sao thiếu niên mạc phàm đau thương tự nói đúng vậy à ta mạc phàm không thể tu tập thuật pháp thì lại làm sao có thể phối hợp ngươi đây đã từng ngươi cùng nói đời này không phải ta mạc phàm không lấy chồng xem ra vậy cũng chỉ là thở thiếu thời lời nói đùa thôi nhưng ta vì sao phải thực sự đây đ ỗ n g nhiên xoay người mạc phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân huẩn linh đan liếc một chút cả người tỏa ra chán trường khí bước bộ lào đ ả là phiên thiên ấn đang phát sáng đây là một loại võ đạo ánh sáng có vẻ cực kỳ rừng rực cũng lúc à làm là là m âm muốn cho khí linh chắc chắc lục cũng chính chuyển chi khí linh thanh thai không hồi thế hắn phải những không nhưng thật hắn thế thân không thể trong, tín lên. luân l đối sai, biết, nghi bên vang vạn bên ngờ. Tuyệt tổ ta đây ở võ gì quả sẽ này lục tín sắc mặt âm trầm như nước đây cũng không phải là hắn muốn đáp án hắn tìm kiếm võ tổ chân thân chính là hy vọng có thể tận tình nhất chiến nhưng hắn thấy là cái gì một giới thiếu niên được xưng phế vật thiếu niên đừng nói võ tổ này vang dội cổ kim giống như tu vi chính là liền hắn vạn phần chi nhất khí thế đều không có khó nói hắn lục tín tìm được võ tổ chân thân trực tiếp liền nhất trưởng đem đánh giết lục tín nếu như cả thế gian tìm một địch thủ võ tổ cũng là hắn con đường duy nhất nhưng là loại này kết quả để hắn vô pháp tiếp nhận trong lòng lệ khí càng là mơ hồ sinh sôi càng có lớn lao thất vọng tâm ý hiện ra ở trên mặt hắn tiên sinh thiên địa vừa dị biến thượng cổ thời đại vẫn không có tái hiện chỉ có chờ vùng thế giới này tránh thức t h ứ c t ỉ n h võ tổ mới có thể ở ở đại thế ở trong giáp tỉnh một lần nữa hóa thành dưới bầu trời sao vô địch giống như lưu giữ ở màu da cam hồ lô thấp giọng an ủi nói thiên địa thức tỉnh cái này thừa hải gian quá dài khó nói liền không có cách nào để hắn tránh thức hóa thân làm võ tổ sao lục tín không cam lòng lên tiếng chịu đủ thế gian tăng thương trải qua vạn thiên đau khổ đây là võ tổ con đường võ đạo hắn đem chính mình lưu đ ầ y hồng trần bên trong cũng là hy vọng ở vô tận đau khổ ở trong lĩnh ngộ vĩnh hằng bất hủ trí nói phiên thiên ấn trầm thấp lên tiếng a đột nhiên lục tín cười lạnh thành tiếng hắn hai mắt hiếp lại hắn thanh âm có vẻ vô cùng quỷ dị ta không có thời gian chờ đại hắn trong tương lai giác tỉnh hay là một ngày kia hắn lần thứ hai luân hồi lại hội biến cố lan tràn đã như vậy ta liền giúp hắn một tay trước tiên tiên sinh ngài ngài muốn làm gì huyền hoàng hồ lô vô cùng hiểu biết lục tín tính tình biết rõ hắn là một cái vô cùng điên của người khi hắn nghe được lục tín khó lường giống như thanh âm một loại cực kỳ không tốt cảm giác ở huyền hoàng hồ lô trong lòng sinh sôi chương hai trăm lẻ một ác ma giao dịch thái hành s ơ n mạch hậu sơn s ơ n cốc thiếu niên mạc phàm hai mắt vô thần hắn vẫn tập tên tiến lên hắn không biết do muốn đi hướng về phương nào cũng không biết rằng lúc nào sẽ dừng bước lại vụ đột nhiên hư không sinh biến thân ảnh h i ể n hóa lục tín khuôn mặt bình thản trực tiếp chặn ở thiếu niên trước người mà mạc phàm dường như không nhìn thấy lục tín giống như vậy trực tiếp liền từ bên cạnh hắn đi qua thần tình trên mặt chất p h á t cùng cực chỉ là một giới nữ tử liền để ngươi thất hồn lạc phách thành dáng dấp như vậy bọn họ đưa ngươi gọi là phế vật xác thực cũng không có oan u ố n g cho ngươi làm lục tín bình thản âm thanh vang lên thiếu niên mạc phàm bước chân dừng lại hắn s o n g quyền nắm chặt thân thể càng l à ở hơi hơi run rẩy hận sao hoán g h i ệ m sao có hay không trong lòng có vô tận không cam l ò n g lục tín chắp hai tay sau lưng thanh âm hắn dường như ma quỷ càng có một loại cổ hoặc nhân tâm ma lực mạc phàm thất thần hai mắt ở tập trung hắn đột nhiên tỉnh lại sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía lục tín hắn thanh âm mang theo ngạc nhiên nghi ngờ nói ngươi không phải thái huyền tông người ngươi là người phương nào ta là người phương nào đều không quan trọng trọng yếu là ta có thể trợ giúp ngươi giúp ngươi được ngươi rất muốn đồ vật lục tín khen nói lên tiếng chỉ là nghe vào mạc phàm trong thai nhưng dường như một đạo sấm sét đem hắn chấn động dại g a tại chỗ thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại Ta? Ta muốn lục vẹn vẹn à cơ sở nhất đồ vật. Ta có thể cấp cho có chưa ngươi ngươi sở tưởng nhất nhiều không tượng nổi đồ vật, liền nhìn có dung hướng thể khí hay rất lấy. vật. Ta vật, ta đồ đồ đòi về l tín thanh em rất bình thản bình thản dường như một vũng đàm thủy chỉ là thanh em hắn nhưng đầy dây vô thượng ma lực cũng làm cho mạc phàm hai con mắt sáng trăng nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra một lục o sao táo ạ tại lại, i Người phải giúp、ta? Thiếu niên kích động qua đi, nhiên đối phải cực kích kích cực tốc kỳ không không kẻ vẻ tỉnh hắn thể tu luyện thuật pháp, nhưng hắn động. động luyện ngu ta? tuy tu tuyệt rốt. qua l tín đột đối ngột xuất thế hiện, mà đối với hắn nói ra như thế mấy với mà ra chậm â u nói, trong lòng ắ n nhiên có rất lớn hoài nghi. Không không không.、Lục、tín tự rất hoài h có Lục c rãi lắc đầu hắn dường như ác ma ở bước chậm nhìn về phía mạc phảng hai con mắt có vẻ cực kỳ thâm thúy ta cũng không phải là đang giúp ngươi mà chính là đang cùng ngươi đồng giá trao đổi chỉ nhìn ngươi có dám hay không cùng ta giao dịch mà thôi ta thân vô trường vật căn bản không có có thể cùng ngươi trao đổi đồ vật khó nói ngươi là trong truyền thuyết ác ma muốn ta linh hồn hay sao mặc phàm c h ầ m ngưng lên tiếng hiển nhiên đối với lục tín nắm giữ thái độ hoài nghi nhìn thiếu niên nghi mê hoặc không tin thần hình dáng lục tín mặt giãn ra mỉm cười nói linh hồn ngươi đối với ta vô dụng ta cũng không phải này thấp kém ác ma chỉ cần ngươi có thể làm thành một chuyện ta sẽ thu ngươi làm đồ ban tặng ngươi vô thượng tu vi mà ngươi cũng sắp trở thành đồ đệ của ta ngươi muốn đồ vật bất quá là là dễ như ăn cháo việc thu ta làm đồ mạc phàm cười lạnh thành tiếng nói ta không thể tu luyện thuật pháp đây là người chung mà biết sự tình chính là thái huyền tông người cũng từng tự mình làm ta thăm dò thể chất cuối cùng ra kết luận cũng là cả đời vô pháp trở thành tu sĩ ngươi dựa vào cái gì dám nói có thể ban tặng ta vô thượng tu vi khó nói ngươi biết so với thái huyền tông chủ tu vì là càng mạnh hơn đối với thiếu niên nghi vấn lục tín vẫn như cũ mỉm cười hắn cũng không có giải thích mà chính là bước chậm hướng phương xa đi đến chỉ là hắn thanh âm chậm rãi rơi vào thiếu niên trong thai ta muốn ngươi đem trào phúng ngươi đồng bạn hết mức diệt s á t n h ắ c theo bọn họ đầu lâu đến tuyệt thiên phong thấy ta nếu như ngươi có thể làm được ta liền đưa ngươi thu làm đệ tử cái này cũng là ngươi duy nhất thời cơ còn lựa chọn như thế nào liền do chính ngươi quyết định lục tín dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi dường như chưa bao giờ hiển hóa vùng thế giới này giống như vậy Chỉ là thái i niên nhưng dại ra không hề có một tiếng rơi kinh hãi ế u luận nhưng không động, hoàn toàn rơi vào lục tín kinh hãi nôn luận ở trong. hề h ra có lục một t vào ở hành s ơ n đỉnh tuyệt thiên phong tuyệt thiên phong chính là thái hành đỉnh thế núi dốc đứng một bước thực sự sai phía dưới chính là vượt sâu vạn trượng điều này cũng làm cho tuyệt thiên phong không hề giấu chân người trừ gao thét giò núi toàn bộ tuyệt thiên phong có vẻ tĩnh mịch cực kỳ lục tín khoanh chân tuyệt thiên phong bên trên hắn hở h ữ n g nóng nhìn phía trước vân hải khi thế quanh người bình thản cùng cực chỉ là hắn hai con mắt xoay chuyển không nghỉ dường như rơi vào tự thân tâm tư ở trong lục tiên sinh người tốt đại gia tâm dĩ nhiên muốn thu võ tổ làm đồ đệ phiên thiên nói long long rung động hắn thanh â m quái dị cùng cực nếu như hắn thật là võ tổ chỉ có thể trở thành ta lục trường sinh đối thủ đáng tiếc hắn giờ khắc này bất quá là là một tên phế vật thiếu niên nếu hắn muốn trải nghiệm vạn kiểu khó khăn đến chứng vĩnh hằng bất hủ ta liền giúp hắn một tay để hắn ở kiếp này cấp tốc hóa thân võ tổ cùng ta đến một hồi tuyệt thế đại chiến lục tín mỉm cười lên tiếng chỉ là trong mắt hắn nhưng lại có vẻ điên cuồng lấp lóe tiên sinh võ tổ mặc dù không có giấc tỉnh nhưng hắn thật biết tin tưởng với ngài qua đem hắn những ngày đồng bạn diệt s á t màu da cam hồ lâu nghi v ẫ n lên tiếng hắn giờ k h ắ c này còn chưa có tư cách xưng là võ tổ hắn hiện ở cũng không xứng với danh xưng này còn hắn là không sẽ tin tưởng cho ta các ngươi mọi mắt mong chờ là được lục tín mỉm cười lên tiếng hắn thanh âm chắc chắc cùng cực bởi vì hắn biết rõ nếu thiếu niên chính là võ tổ chuyển thế chi thân tất nhiên chính là không cam lòng hạng người bình thường mà cái này cũng là thiếu niên duy nhất thời cơ dù cho hắn có lòng nghi ngờ cũng chỉ có thể liều chết một kích bóng đêm như màn cô thắng treo cao Trừ tuần sơn đệ tử thỉnh thoảng từ sơn lâm trong đường nhỏ đi qua toàn bộ thái huyền tông có thể nói yên tĩnh không hề có một tiếng động một vện bóng đen ở bóng đêm che lấp lại cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ngoại môn đệ tử ở ốc xá tiềm hành mà đi hắn áo đen che thân khiến người ta không nhìn ra hắn nguyên bản d á n g dấp làm sao chỉ là bay vọt trong lúc đó kỳ thân thủ cực kỳ mạnh mẽ cũng rất tốt né tránh tuần sơn đệ tử tầm mắt mạc phàm võ đạo thiên tài cả tòa thái huyền tôm người cũng cho là hắn chính là ngũ khí triều nguyên cảnh giới kỳ thực bọn họ cũng không biết mạc phàm từ lâu bước vào tử phủ cựu trọng thiên tu vi võ đạo có thể so với luyện khí kỳ đệ tử chỉ là hắn bất luận tu luyện như thế nào cũng tiến vào không hỏi đạo cảnh gần giống như một đạo thiên môn chặn ở trước mặt hắn để hắn vô pháp tiến thêm chút nào mạc phàm hết sức rõ ràng hắn dù cho bước vào tử phủ c h i cảnh nhưng đối với những tu sĩ này tới nói hắn cũng bất quá chính là một con run dế à. chỉ là hôm nay lục tín xuất hiện để hắn nhìn thấy một tia hy vọng tuy nhiên trong lòng hắn đối với lục tín cực kỳ hoài nghi nhưng lại như lục tín suy nghĩ giống như vậy đây là hắn duy nhất thời cơ nếu như từ bỏ cơ hội lần này hắn thật sự muốn bình thường hậu thế lại không vươn mình thời cơ trong lòng không cam l ò n g đối với l i ề u thả i nhi thầm mến để hắn bi quá hóa l i ề u chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm ngoại môn đệ từ nơi ở thành lập ở trên sườn núi phóng tầm mắt nhìn tới từng tòa từng tòa nhà đá liên kết chặt chẽ làm mạc p h ạ m tiềm hành đến đó hắn như mèo báo đồng dạng tiến vào một chỗ nhà đá bên trong theo một đạo kêu dên thanh âm chuyển đến mạc p h ạ m vụ xuất hiện tiếp tục xuống dưới một tòa nhà đá tiềm hành mà đi đối với những n à y đồng bạn nhiều năm trào phúng mạc phàm đối với bọn họ không có nửa điểm cảm tình ra tay cũng là sát phạt quyết đoán chỉ là hắn nhìn như tàn nhẫn thân thể nhưng là đang run rẩy hiển nhiên lần thứ nhất giết người để hắn tâm thần dung chuyển không nớt chương 202, m ấ t đi hết cả niềm trường sinh ở võ hiệp thế giới phốc phốc phốc đào quang không ngừng sáng lên tùy theo mà đến chính là đồng bạn ngạc nhiên không cam lòng nhìn kỹ lấy xuống bọn họ đầu lâu đem treo lơ lửng bên hông mặc phàm đang tiến hành không hề có một tiếng động giết hại hay là sốt sáng thái quá cũng hay là trong cõi u minh có tai h nạn làm đi tới sau cùng một chỗ ốc xá thời gian mặc phàm trong tay cương đ à o chạm được một khối tường đá phát ra một tiếng lanh lành tiếng vang người nào ở ngoài cửa một đạo nũng nịu ở bên trong phòng vang lên chỉ thấy ban ngày trào phúng mạc phàm thiếu nữ đi ra nhà đá khi hắn nhìn thấy mạc phàm bên hông trên mang theo đầu lâu một tiếng chói thai rít gào cũng thuận theo từ trong miệng nàng vang lên giết người giết người như vậy dị biến để mạc phàm tâm thần kinh hãi nhưng là cũng chỉ thiếu kém thiếu nữ một người chưa chết hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán trong tay cương đao mang theo lệnh leo hàn mang liền hướng về thiếu nữ cổ chỗi chém xuống mà đi hàn băng thuật cương đao đột kích thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nhưng nàng vẫn tính bình tĩnh trực tiếp liền bắt p h á p quyết ở tại trước người ngưng tụ ra một đạo băng tường muốn tới cái này sát thân nhất đao đáng tiếc mạc phàm chính là tử phủ võ giả thiếu nữ này vừa bước vào luyện khí cảnh thì lại làm sao sẽ là mạc phàm đối thủ giang giác băng tường vỡ vụn huyết quang hiện ra thiếu nữ khuôn mặt hoảng sợ mà vặt mẹo có thể đầu nàng vẫn bị chém xuống mà xuống trực tiếp liền bị mạc phàm cầm trong tay xoay người tức đi điên cuồng bỏ chạy giờ khác này mạc phảm trong mắt chỉ có xa xa tuyệt thiên phong hắn dường như điên đồng dạng hướng tuyệt thiên phong bay đi chỉ là không chờ hắn thoát ly sườn núi mấy chục đạo kiếm khí gào thét mà tới đem hắn tử giữa không trung c ả n lại lớn mật tắc tử t dám ở ta thái huyền tông giết người hôm nay định đưa ngươi thần hồn câu d i ệ t vĩnh viễn không được siêu sinh hơn trăm tên ngoại môn đệ tử hiện lên mà ra như thùng sắt tương mạc phảm vững vàng vấy nốt điều này cũng làm cho thiếu niên mục đích đỏ sắp nước trong lòng không ngừng gấp nghĩ nên làm gì thoát đi nơi đây ngươi là người phương nào vì sao giết ta thái huyền tông đệ tử đột nhiên chỉ thấy liêu t h ả i nhi bước chậm mà ra nhìn về phía mạc phàm ánh mắt hiện ra cực kỳ giận dữ ý chỉ là làm hai người hai con mắt đối diện thời gian một luồng cực kỳ cảm giác quen thuộc ở liêu t h ả i nhi trong lòng sinh sôi dường như trước mắt người mặc áo đen này nàng phảng phất ở nơi nào gặp qua sư tỷ không nên cùng hắn phí lời trực tiếp đem người này bắt ta đợi dĩ nhiên truyền tin trong tông trường lão người này tất nhiên chắp cánh khó thoát Một môn tên ngoại đây ệ tử nhanh chóng lên tiếng. Tắc tử, bó tay chịu chói. Đem trong thải một nhanh chóng lên lòng nghi mê hoặc đẻ xuống, liêu thải nhi chịu chói. hoặc bó liêu mê kiếm Đem đẻ đ m kiếm mạc phàm chém mà trăm môn ra, trong rồn ra a linh liền lúc tại hội giết tới. ngoại thân hướng Cũng hơn tên khí ở tụ, đó, tử t về dập đó, đệ cũng á ánh sáng nối liền không dứt, tất cả đều chính là sát đánh c cả chính chiêu, cùng hướng về mạc c loại liền là nối tới. không hướng Trốn. phàm đều về dứt, tất Đây cũng là mạc phàm giờ khắc này ý nghĩ duy nhất khi hắn nghe được trong tông trưởng lao chính đang đổi đến hắn liền biết mình nếu như thoát đi không nơi đây xuống sân tất nhiên thê thảm cùng cực len kendang đao quang ngang trời chém g i ế t mà ra thân là tử phủ võ giả đối mặt luyện khí cảnh tu sĩ mạc phàm có ưu thế cực lớn hắn mỗi nhất đao bổ ra cũng có một loại x ả o đoạt thiên công ý vị v õ đạo phương pháp dĩ nhiên thâm nhập hắn cốt tủy cái này tặc tử chính là tử phủ võ giả mọi người cùng nhau tiến lên tất nhiên không thể để cho hắn thoát đi nơi đây s i s ì đao mang hoành quán trường không đột e m m t ê nhiên ngoại môn đệ tử t thể chia Phạm Mạc lịa, l h lùng một luồng ánh kiếm bỗng nhiên hướng về mạc phảm vì trí hiểm yếu đâm tới chính là liêu thảy nhi trí mạng một kiếm tại đây vạn phần trong lúc nguy c ấ p mạc phàm nghiêng người một bước miễn c ư ơ n g tách ra một đòn trí mạng này có thể trên mặt miếng vải đen lại bị liêu t h ả i nhi một kiếm đánh bay nguyên bản dung mạo cũng hiện ra trong mắt mọi người mạc phàm nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt liêu t h ả i nhi kiểu dung đại biến tâm thần ở trong dị thường chấn động người tên phản đồ này dám sát hại người đồng tông hôm nay tất nhiên phải đem ngươi bắt giữ giao cho chấp pháp trưởng lao xử trí có người nổ hống lên tiếng nhìn về phía mạc phàm ánh mắt càng là hiện ra rất lớn sắc ơ chết đi chân thân bại lộ triệt để để mạc phàm đánh bạc tánh mạng cương đao ở trong tay hắn không ngừng vung đ ẩ y đầy trời đao mang thê thảm không d ư ớ c hắn dường như đang phát tiết nhiều năm trước tới nay h o à n khí mà những đệ tử ngoại môn này chính là hắn giết hại đối tượng đang đao kiếm va chạm đạo đạo hỏa tinh lấp lóe hư không chỉ thấy liêu thả i nhi cầm kiếm ngăn trở mạc phàm đường đi nhìn về phía thiếu niên ánh mắt càng là hiện lên một tia vẽ thất vọng tại sao ngươi tại sao phải giết chúng ta đồng bạn bọn họ tuy nhiên bình thường bắt nạt cho ngươi tuy nhiên tội không đáng chết à. liêu t h ả i nhi lạnh giọng chất vấn nhìn liêu t h ả i nhi kiểu dung băng lãnh ngăn cản chính mình đường đi một tia thất vọng ở mạc phàm đáy mắt xẻ qua thanh âm hắn càng là đau s ố t cùng cực tại sao ngươi nói ta là cái gì ta là còn không phải ngươi hôm nay dùng tính mạng bọn họ đổi lấy ta vô thượng tu vi từ đây về sau ta liền có thể bảo hộ ngươi đây cũng là ta giết bọn họ nguyên nhân vì ta liêu thả i nhi ni h lẩm bẩm tự nói sau đó đ ỗ n g nhiên cười gần nói mặc phàm xem ra ngươi thật hiểu lầm thả i nhi chỉ là niệm ở năm xưa ngươi đ ố i với ta nhiều phiên chăm sóc cho nên mới phải ở thái huyền tông bên trong c h e chở cho ngươi ta tránh thức yêu thích người chỉ có yến phi vân sư huynh một người mà thôi theo liễu thả i nhi thanh âm hạ xuống mặc phàm khuôn mặt dại ra hắn thân thể càng là không ngừng đang run r u dậy hiển nhiên liễu thả i nhi lời nói để hắn tâm thần gặp rất lớn trọng thương xem ra là ta mong muốn đơn p ư ơ n g đưa ngươi n ă một xưa lương cười, đùa lời nói giác nở nụ cười, hắn cảm giác toàn thực thê Phàm sự. Mạc cảm b h hạ ế giới xuống, ưu ám tiếng r trong ừ tay cương đau, hắn thật cưng hắn đau, l ạ không một vợ. Mạc Phàm tên giác này, giám sát hại ta Thái Huyền tông đệ tử, hôm nay tất nhiên Tông ngươi tên này, nay ngươi lăng giác giám một Mạc Một sát ta tử, tất trì tử. t vợ. rưỡi đưa đệ nổi giận từ phương xa phía chân trời chuyển đến chỉ thấy hiến phi vân cùng trong tông trưởng lao bắn nhanh mà tới nếu như ngươi còn ở niệm có ngày xưa tỉnh liền đem đường tránh ra mặc phà mất đi hết cả niềm tin trong mắt chỉ có t u ệ thiên phong hắn lên tiếng đối với liêu t h ả i nhi nộ hống t h ả i nhi ngăn lại hắn cũng trong lúc đó phương xa phía chân trời truyền đến yến phi vân thanh nhâm thật xin lỗi người giết nhiều như vậy ngoại môn đệ tử nếu như ta thả người đi ta cũng đem chịu đến thái huyền tông trọng trách liêu t h ả i nhi băng lánh lên tiếng giết tình ý đứt đoạn lòng như cho ngũ hội m ặ t phàm trong lòng có vẹn vẹn chỉ là vô tận hận ý hắn vung vẩy cùng đao cùng bạo hướng về liêu t h ả i nhi chém tới l ê n k e n đang đao kiếm va chạm Chia lửa băng sạng, mặc phàm Thải cũng u xuống tay, chỉ là chạy thuộc tuyệt ố i thiên đi. cùng có chỉ chạy Mạc c không nhận mạng, hướng tuyệt thiên phong mà đi. Mạc Phạm tâm tay, mà là không biết ở tuyệt thiên phong bên trên lục tín pháp nhãn như đuốc đem sở hữu cảnh tượng toàn bộ nhìn ở trong mắt lòng có tình ái thấp kém cùng cực như vậy ngươi sao xứng trở thành c h ấ n áp thiên địa võ tổ đã như vậy liền do ta lục trường sinh giúp một tay ngươi để ngươi mau chóng trưởng thành lục tín thanh âm lạnh nhạt vô tình chương hai trăm lẻ ba đệ bốn vị đệ tử trường sinh ở võ hiệp thế giới quân âm thanh ồn ào m ắ n g chửi không dứt cả tòa thái hành sơn mạch triệt để loạn đứng lên mạc phàm không dám ngự không mà đi bởi vì giữa hư không tất cả đều cũng chính là thái huyền tông đệ tử mà y ế n phi vân cùng tông môn trưởng lão càng là không ngừng đang tìm kiếm hắn tung tích hắn chỉ có thể ở núi rừng bên trong cấp tốc tiêm hành duy nhất hy vọng chính là leo lên tuyệt thiên phong cái này cũng là hắn sau cùng mạng sống hy vọng hắn ở đây ra núi rừng tự nhiên sẽ bị bại lộ hành tung có thể tưởng tượng muốn leo lên tuyệt thiên phong tất nhiên thì sẽ hiển hóa trong mắt mọi người mạc phàm sâu biết rõ đạo lý này nhưng hắn cũng chỉ có thể liều mạng một phen tin tưởng lục tín thật ở tuyệt thiên phong chờ hắn phản đồ nhận lấy cái chết phương xa giữa hư không một đạo trăm trượng kiếm quang chém giết mà đến đây là tông môn trưởng lao sát phạt chi thuật hiển nhiên phải đem mạc phàm đánh gục ở đây、Ấm. sơn thể nổ tung đổ nát phi thạch tương mạc phàm thân thể đánh xuyên qua trên người hắn xuất hiện mấy lô máu nếu như đổi lại thường nhân từ lâu toi mạng tại đây có thể mạc phàm giác quan nhạy bén miễn cưỡng tách ra một đòn trí mạng này tuy nhiên cả người đâm máu nhưng lại bùng nổ ra vô tận tiềm năng hóa thành một vệ ánh sáng màu máu liền leo lên tuyệt thiên phong tuyệt thiên phong lúc tín ngồi k h a n h chân hắn toàn thân áo trắng ba ngàn lưới đen dối tung sau đầu lúc này hắn hai con mắt khép hở đối với mạc phàm đến cũng không chỗ nào động ta giết bọn họ ta đem bọn hắn toàn bộ giết đây là bọn hắn tất cả mọi người đầu lâu ta hiện ở muốn ngươi hoàn thành ngươi hương thuận lời hứa mặc phàm lên tiếng đối với lục tín giống to cước bộ có chút lảo đảo đi tới trước người hắn đem m ấy viên đầu lâu thả ở lục tín trước mặt xoát xoát xoát ánh sáng dị thải bắn nhanh mà tới chỉ thấy hơn trăm tên thái huyền tông đệ tử b ô n g xuống đỉnh núi tông môn trưởng lão cùng yến phi vân mọi người chớp mắt đã tới yến phi vân bên cạnh càng là tùy tùng liêu thả i nhi nữ từ này khi bọn họ nhìn thấy mạc phàm bên cạnh lục tín trong mắt tất cả đều xẹt qua vẻ ngạc nhiên nghi ngờ ngươi là người phương nào cùng mạc phàm là gì quan hệ tiến vân bay quát lạnh lên tiếng lúc này lục tín ngồi xếp bằng thân hình không động hắn chậm rãi mở hai mắt ra ngay cả xem liếc một chút tiến phi vân bọn người thiếu tôn trọng hắn chỉ là bình thản nhìn về phía mạc phàm nói ngươi còn chưa hoàn thành ta giao cho sự tình theo lục tín thanh âm hạ xuống mạc phàm sắc mặt t r ư ớ n g hồng cùng cực lên tiếng đối với lục tín rít gào nói đây là bọn hắn tất cả mọi người đầu lâu ngươi đã nói chỉ cần ta giết sở hữu trào phúng ta đồng bạn sẽ ban tặng ta vô thượng tu vi một tia mỉm cười từ lục tín nhét miệng lên hắn chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ về xa xa liều thải nhi hắn thanh âm quỷ dị nói nàng cũng là ngươi đồng bạn tuy nhiên cũng không ngôn ngữ trào phúng cho ngươi có thể ở nội tâm của nàng bên trong nhưng chưa bao giờ để mắt ngươi ẩm lục tín thanh âm dường như một đạo sấm sét không ngừng ở mạc phảm trong đầu nổ vang hắn thân thể đang run r u dậy cả người hoàn toàn rơi vào chất phác ở trong không nỡ cũng hoặc đối với nàng còn có tình ý lưu giữ ở l ụ c tín mỉm cười lên tiếng chỉ là hắn nụ cười ở mạc phàm xem ra vốn là ác ma nụ cười ngươi muốn để ta giết nàng mạc phàm từng chữ từng chữ nói có giết hay không từ chính ngươi quyết định ta từng nói chỉ cần ngươi có thể làm được ta nói tới điều kiện ta liền thu ngươi làm đồ ban tặng ngươi mong muốn tất cả mọi thứ lục tín ôn h ò a lời nói nhỏ nhẹ vị đạo hữu này ngươi có thể biết rõ ngươi đang nói cái gì ngươi lại có hay không biết rõ ngươi ở nơi nào tông môn trưởng lão hai mắt hiếp lại nhìn về phía lục tín ánh mắt giống như là nhìn người chết d i ệ t lục tín hai con mắt xoay chuyển đơn giản một chữ lặng yên tại thiên địa khắp nơi vang lên cũng làm cho phương này hư không đột nhiên ngưng trệ cực kỳ khủng bố sự tình xuất hiện ẩm hư không truyền đến một tiếng nổ vang chỉ thấy tông môn trưởng lão nổ tung vì là một đám m ư a máu chính là liền tự thân thần hồn cũng t r ô n vùi trong hư không lời ta nói là pháp ta hành tức tắc tinh không c h i hạ duy ta vô địch đây cũng là v õ đạo thần pháp cũng là tương lai ngươi đem đi tới đường lục tín điềm đạm lên tiếng dường như đang giảng giải một cái rất lợi hại tùy ý sự tình nhưng là những đệ tử ngoại môn này giờ khác này từ lâu rung động như run cầm cầm nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem cựu h ư u quỷ thần vào giờ phút này m ạ c phàm từ lâu dại ra không hề có một tiếng động hắn chưa bao giờ nghĩ tới lục tín vậy mà lại đáng sợ như vậy chỉ là đơn giản phun ra một chữ liền có thể đem thái huyền tông trưởng lão nổ tung thành tạt bã nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật cảm giác mình rơi vào ngộng cảnh ở trong lời ta nói là pháp ta hành tức tắc tinh không c h i hạ duy ta vô đ ị m ạ c phàm nỉ h non lên tiếng chỉ là hai con mắt ở trong dĩ nhiên hoàn toàn đỏ đậm hắn cảm giác mình huyết dịch đang thiếu đốt thật giống trong cõi u minh có một thanh âm ở nói cho hắn biết đây mới là hắn tránh thức muốn theo đuổi đồ vật tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng a vừa còn v i n h váo hung hăng thái huyền tông đệ tử giờ khác này từ lâu quỳ s á t ở mặt đất không ngừng hướng về lục tín dập đầu hiển nhiên vừa lục tín thể hiện ra huy năng để bọn hắn hoảng sợ đến mức tận cùng một màn như thế để mạc phàm phục hồi tinh thần lại hắn ngơ ngác nhìn thái huyền tông đệ tử lên tiếng kêu khóc biểu hiện dường như rốt c u ộ c hiểu ra một vài thứ đã từng bọn họ ở trong mắt chính mình là như vậy cao cao không thể với tới có thể tại vị này người háo trắng trước mặt nhưng phảng phất biến thành con kiến hôi càng là liền tự thân cánh mạng đều không thể trường khống mà hết thể này nguyên nhân đều là bởi vì cái này người háo trắng có vô pháp ngang hàng lực lượng ta chỉ cấp ngươi mười tức thời gian nếu như ngươi vẫn không có quyết đoán ta cũng đem rời đi luôn lục tín thanh em bình tĩnh nhưng cũng tương mạc phàm từ d ạ i ra bên trong tỉnh lại đột nhiên xoay người mạc phàm hai con mắt thê thảm hắn từng bước một hướng về liêu t h ả i nhi đi đến nhìn về phía nữ tử này ánh mắt càng là biểu lộ thê thảm tâm ý đừng mặc phàm ngươi ngươi thật muốn giết ta liêu t h ả i nhi kiểu dung tái nhợt dưới chân tốc độ càng là đang c h ậ m chậm lùi về sau nắm cương đao tay đang run rẩy do dự vẻ ở mặc phàm trên mặt lấp lóe hiển nhiên thân thủ giết t h ả i nhi cái này đối với hắn mà nói chính là cực kỳ gian nan việc tiền tiền bối t i ế n phi vân chỉ cầu tiền bối tha ta nhất mệnh nữ tử này ta thân thủ đưa nàng kết mặc phàm vẫn không có động thủ hiến phi vân đột nhiên một kiếm chém ra liền muốn đem liễu thải nhi chém giết ở đây ẩm hư không phun trào thân thể nổ tung hiến phi vân liền hét thảm đều không tới kịp phát ra liền dĩ nhiên hóa thành huyết vụ tùy phong tiêu tan trong hư không a chói thai rít gạo từ liễu thải nhi trong miệng vang lên nàng dường như hám sâu ác n g ộ n g bên trong quả thực không thể tin tưởng chính mình trải qua sự tình thời gian đã đến xem ra ngươi và ta cũng không sư đ ổ duyên phận lục tín chậm rãi đứng dậy dĩ nhiên có rời đi tâm ý Xì xì. đột nhiên hàn quang lạnh lẽo vạn vật im tiếng liêu t h ả i nhi thi thể chia lịa này dâng trào huyết hoa thê diễm mà mỹ lệ ẩm mặc phàm đ ỗ n g nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất hắn si ngốc nhìn liêu t h ả i nhi sắp chết thời gian tuyệt vọng khuôn mặt từng viên một giọt nước mắt càng là không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra nữ tử này đối với ngươi vốn là vô tình nếu như vừa n ã y nàng có thể thả ngươi một con đường sống hay là ta cũng sẽ không để ngươi đưa nàng diệt s á t lục tín bình tĩnh lên tiếng nói ha ha chết cũng chết như vậy cũng tốt ta cũng tránh thức biết rõ ta muốn chính là món đồ gì mặc phàm thê thảm cười lớn chỉ là nước mắt không ngừng được chảy ra ta biết do ngươi hận ta hận ta đưa ngươi bước đến mức độ như vậy thế nhưng không có quan hệ ta liền muốn ngươi vẫn hận ta mãi đến tận có một ngày ngươi có thể siêu v i ệ t ta t r á n h thức đứng trước mặt ta đưa ngươi trong lòng sở hữu hận ý đổ xuống mà ra cái này cũng là ta thu ngươi làm đệ tử cuối cùng mục đích lục tín bình thản lên tiếng nói đ ồ nhi bái kiến sư tôn mặc phàm đ ố n g nhiên đối với lục tín tam bái dập đầu lòng có hận ý bái ta làm thầy ngươi là ta lục trường sinh người thứ bốn đệ tử mặc phàm tên này cũng không thích hợp cho ngươi hôm nay qua đi sư phụ ban tặng ngươi tân sinh từ đây ngươi liền cứ gọi là mạc k i ự u ưu thiên địa khắp nơi hư không chấn động càng có sấm sét van g r ộ i thanh â m s ẹ t qua chân trời hôm nay lục tín cùng võ tổ c h u y ể n thế chi thân kết làm thiên đại nhân quả dường như để thiên địa xúc động thể hiện ra cực kỳ khủng bố kỳ quái chương hai trăm lẻ bốn ác ngộng vẫn chưa kết trường sinh ở võ hiệp thế giới lục lục trương sinh người thứ bốn đệ tử mạc phang k h ô n g nên gọi là mạc i ự u u khi hắn nghe được lục tín lời nói cả người hoàn toàn nằm ở dại gia ở trong như sấm bên thai khoáng thế hung danh hiện nay thiên hạ các loại náo loạn cũng bởi vì lục trường sinh mà lên chính là xa ở thái hành sơn mạch mạc cửu ru nghe được tối đa cũng là lục trường sinh ba chữ này chỉ là mạc cửu ru không nghĩ tới trước mắt vị này như ác ma giống như nam tử m à c a o trắng chính là trong truyền thuyết lục trường sinh hơn nữa xuất hiện ở trước mặt hán càng đem thu làm đệ tử như mộng cảnh cũng không chân thực đây cũng là mạc cửu ru giờ khắc này cảm thụ lúc này thái huyền tông hơn trăm tên đệ tử sắc mặt tái nhợt vô huyết cả người càng là run rẩy không bình thường khi bọn họ đến biết rõ lục tín thân phận trong lòng dĩ nhiên bay lên rất lớn hoảng sợ cảm giác đối với lục trường sinh hung danh cùng thủ đoạn bọn họ há có thể chưa từng nghe nói trốn không biết rõ người phương nào run rẩy kêu to cái này dường như một cây diêm q u ẹ n triệt để đem thái huyền tông đệ tử khủng hoảng tâm tình thiêu đốt tất cả đều bỏ mạng bỏ chạy mà đi lục tín sắc mặt không gợn sóng khí thế quanh người bình thản cùng cực đối với những này hạng run dế hắn làm thế nào có thể nhìn ở trong mắt mặc cho bọn họ chạy t ứ tán chỉ là nhìn về phía mạc kiểu ưu ánh mắt nhưng xẹt qua một k i a vẻ kỳ dị ẩm hư không chấn động s ó n g gợn gợn sinh sôi một viên võ đạo phù văn hiện lên ở lục tín trong lòng bàn tay hắn thanh âm trầm thấp nói thiên vũ tứ quyển uy năng khó lường ta cũng coi như là vật quy nguyên chủ Xoạn. không đợi mạc kiểu ưu có phản ứng lục tín liền đem võ đạo phù văn đánh vào mạc kiểu ưu mi tâm bên trong cũng làm cho người này chán trường khí tức đột nhiên biến đổi quanh thân bốc hơi cực kỳ khủng bố tinh quang tiến vào tầng sâu trong nhập định võ đạo minh ngông tinh quang tuân gia đãng là mạc m cựu l ư u hòa vào thiên vũ tư quyển thời gian hắn dường như đổi một người song trưởng biến ảo thời gian cực kỳ khủng bố võ đạo khí tức ở quanh người hắn lưu chuyển tự thân tu vi càng là tăng vọt không thôi tiên sinh ta không thể không xin khuyên ngài một câu nói ngài đem võ tổ tìm tới đem hắn bước đến tình cảnh như thế chỉ sợ ngày khác võ tổ g i á p tỉnh thời gian tất nhiên sẽ không cùng ngài giảng hòa huyền hoàng hồ lô trầm thấp lên tiếng phiên thiên ấn chìm nổi hư không hắn thanh âm càng là băng lanh nói thiên vũ tứ quyển vốn là chính là võ tổ sáng chế hôm nay hắn trọng tu phương pháp này tiến cảnh đem khủng bố cùng cực hy vọng lục tiên sinh c ó thể có chỗ chuẩn bị tương lai ngươi có lẽ sẽ chết ở võ tổ trong tay nghe thấy hai vị khí linh lời nói lục tín biểu hiện không vận sóng chỉ là nhìn về phía m ạ c g cửu h ữ ánh mắt nhưng hiện ra một tia vẻ chờ mong nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh ẩm chống trời nổ vang sơn phong nổ tung cực kỳ khủng bố song khí lấy mạc cửu hữu làm trung tâm hướng về khắp nơi băng s ạ hán chậm dại đứng dậy hai con mắt khép mở thời gian dường như trăng sao ngôi sao ở tại trong tròng mắt xoay chuyển một luồng bá tuyệt thiên địa giống như khí tức càng là hướng lục tín phả vào mặt vãng sinh bên trong thấy luân hồi trong luân hồi chứng vĩnh hằng vạn cổ thương mang c h ấ n áp thiên địa mạc cửu hữu thanh e m tang thương mà thâm thúy nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên lãnh đạm tâm ý đây là một loại không sợ thế gian đại địch ánh mắt cùng lục tín ánh mắt cực kỳ tương tự võ võ tổ một màn như thế để phiên thiên ấn kinh hãi kêu to huyền hoàng hồ lô càng là hơi hơi run r u dậy đáy lòng bay lên rất lớn khủng bố cảm giác ẩm đột nhiên mặc kiểu ưu quanh thân khí thế trong nháy mắt biến mất cả người cũng bất tỉnh đi té ngã ở tuyệt thiên phong bên trên phảng phất vừa nãy này trấn áp vạn cổ giống như khí tước cũng không phải là người này phát ra hắn cũng không phải là võ tổ chỉ là tu luyện thiên vũ tứ quyển để hắn có một tia thức tỉnh dấu hiệu lục tín hờ hững lên tiếng khuôn mặt không đau khổ không vui vừa nãy m ạ c kiểu r ũ tỏa ra khí tức để hắn cảm thấy rất là thỏa mãn chỉ cần mình ra tốc để m ạ c kiểu r ũ trưởng thành hắn sớm muộn có một ngày hội hóa thân võ tổ tránh thức đứng ở trước mặt mình xoát xoát xoát âm thanh phá không không dứt bên h a i phương xa phía chân trời ánh sáng dị thải chỉ thấy mấy chục bóng người bay vụt mà đến thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện ở tuyệt thiên phong bên trên lục tiên sinh giá lâm thái huyền tông ta đợi không có từ xa tiếp đón còn lục tiên sinh thứ tội chỉ thấy một người cầm đầu chính là một người đàn ông tuổi trung niên hắn trên người mặc đạo bảo màu xanh hai mai sợi tóc có chút tái nhợt rất có một phen tiên phong đạo cốt tâm ý chỉ là giờ khắc này hắn sắc mặt căng thẳng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng l à s ẹ t qua cực kỳ vẻ kiên g rẻ trương đạo chi thái huyền tông người phía sau hắn đi theo trong tông môn chư vị trưởng lão khi bọn họ đến biết rõ lục tín xuất hiện ở tuyệt thiên phong bên trên trương đạo c h i kinh hoàng cùng cực hoàn toàn không nghĩ ra lục trưởng sinh bực này hùng nhân tại sao lại đi tới thái huyền tông chỉ là thân là thái huyền tông người trương đạo sự nhanh chóng làm ra quyết đoán tuyệt đối không thể đắc tội cỡ này hùng nhân bằng không thái huyền tông trong khoảnh khắc thì sẽ có bị tiêu diệt đại kiếp hắn mang theo chư vị trưởng lão dắt tay nhau đến đó cũng đem tự thân tư thái thả cực thấp tâm lý không ngừng cầu nguyện lục tín cũng không phải là đồ tông diệt môn mà tới lục mẫu cũng không phải là người hiếu sát các ngươi cũng không cần lo lắng chỉ là lục mộ muốn ở thái huyền tông ở lại mấy ngày không biết rõ thái huyền tông có hay không hoan nên lục tín khẽ nói lên tiếng nói nghe thấy lục tín lời nói trương đạo chi không trải qua thở một hơi xem ra xác thực như chính mình suy nghĩ thái huyền tông chưa bao giờ đắc tội quá lục tín đối phương đến đó hiển nhiên có khác mục đích cũng không phải là đồ tông diệt môn mà đến chỉ là lục tín nói hắn cũng không phải là người hiếu sát trương đạo chỉ nhưng là cho rằng một câu chuyện cười nếu như ngươi lục trường sinh không phải người hiếu sát thiên hạ này sẽ không có hung ác hạng người lục tiên sinh giá lâm ta thái huyền tông để ta thái huyền tông rồng đến nhà tôn ngài muốn ở bao lâu liền ở bao lâu thái huyền tông thượng hạ càng là hoan n g ê n cực kỳ trương đạo chi chắp tay mỉm cười trong miệng nói trái lương tâm lợi nói thái huyền tông thượng thanh các mặc kiểu u mí mắt khẽ nhúc nhích khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mi mắt chính là một đạo mơ hồ bóng lưng theo hắn hai mắt từ từ tập trung hắn đột nhiên tỉnh lại trong đầu cũng hiện lên trước trải qua thống khổ sự kiện lục trương sinh người là lục trương sinh nhìn lục tín bóng lưng mạc k i ề u ưu nhỉ non lên tiếng hắn thần sắc cực kỳ phức tạp lục tín vẫn chưa xoay người hắn đẩy cửa phong ra bước chậm đi ra thượng thanh cát bình thản thanh â m cũng rơi vào mạc k i ề u ưu trong thai đi theo ta trước mắt quen thuộc cảnh vật để mạc k i ề u ưu biết rõ hắn còn ở thái huyền tông bên trong chỉ là hắn có chút không rõ lục tín giết thái huyền tông trường lão càng bức bách chính mình đem ngày xưa đồng bạn hết mức diệt xác hắn làm như vậy nguyên nhân đến cùng chính là cái gì đem trong lòng nghi mê hoặc ý nghĩ đ è xuống mặc kiểu h u nhảy xuống giường bước nhanh đổi tới lục tín tốc độ chỉ là hắn không có phát hiện hắn mỗi một bước bước ra bốn phía hư không mơ hồ s ẹ t qua một đạo ba lan đây là thân thể mạnh đến cực hạn biểu hiện chờ hắn phát hiện tự thân tu vi không còn nữa từ trước không biết rõ mặc kiểu h u hội là dạng gì tâm tình có bỏ tất có thôi cái này cũng là lục tín đối với hắn hứa hẹn mà điều này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu m ạ c cửu u cũng không biết hắn đón lấy tháng ngày đem chìm đắm ở vô biên đau khổ mài r i ũ a bên trong mãi đến tận hắn tránh thức hóa thân làm võ tổ thời gian có thể chạy trốn lục tín ác ma giống như g i à n vặt chương hai trăm linh năm tàn khốc g i à n vặt chỉ xích thiên ngai xúc điệu thành thốn lục tín bình tĩnh không hề có một tiếng động thân hình hư huyễn khó lường m ạ c cửu u theo sát ở lục tín phía sau không biết rõ lục tín muốn dẫn hắn qua hướng về phương nào thái huyền đạo tràng một con mười trượng thùng sắt b à ra chính giữa đạo trường bích lục chất lỏng s ề n sệch ở thùng sắt ở trong lăn lộn không thôi càng có cực kỳ gây mũi mùi thuốc lan tràn ra trương đạo chi cùng chư vị trưởng lão không người chết lập đạo tràng hai bên chỉ là bọn hắn nhìn về phía thùng sắt ở trong bích lục dịch thể đáy mắt hiện lên cực kỳ đau lòng vẻ vu h ư không lấp lóe thân ảnh hiền hóa làm lục tín hai người xuất hiện ở đây trương đạo nhanh chóng bước mà đến đối với lục tín cười lớn lên tiếng nói lục tiên sinh ta dĩ nhiên dựa theo ngài cho đan p ư ơ n g đem sở hữu linh dược bố trí hoàn thành không biết rõ lục tiên sinh còn có gì phân phó không tệ ngươi làm rất tốt nghe thấy lục tín lời nói trương đạo chi thở một hơi chỉ là nhìn về phía mạc cửu hữu ánh mắt nhưng hiện ra vẻ nghĩ hoặc hắn không hiểu lục tín nhân vật như vậy tại sao lại thu một vị tạp dịch đệ tử làm đồ đệ chỉ là hắn tuy nhiên nghi mê hoặc cũng không dám hỏi ý lên tiếng chắp tay đối với lục tín thi lễ liền dẫn chư vị trưởng lão cáo t ử rời đi một m a n như thế để mạc cửu hữu ngạc nhiên không hề có một tiếng động ở hắn trong ấn tượng Thái tông tiên thể tín trước mặt thấp thực phục hồi tinh thần lại. Lục tín tay trượng thùng huyền chính nhân như nhưng Không hưu phục hồi chỉ người giống giữ nói giữa việc. Đi đợi kiểu lại, mười lưu quả đây ngày về cùng ban có lục cực, mạc lục là là vào. ở, ở kém mơ dơ sư á t thanh hán cùng em vô quỷ dị. s tôn đây là tắm thuốc mặc kiểu hữu nghi vấn lên tiếng một k i a mỉm cười từ lục tín n é t miệng lên h á n thanh em khó lường nói tắm thuốc sao người có thể hiểu như vậy ẩm lục tín ống tay á o khẽ vớt gió mát phun trào thời gian trực tiếp liền đem mạc cửu h u vứt vào thùng sắt ở trong a têu lên thê lương t h ẳ n g thiết rung động tâm thần người chỉ thấy thùng sắt bên trong mạc cửu h u khuôn mặt v ậ n mẹo hoàn toàn bị bích lục dịch thể bao phủ hắn cả người da chóc thịt bong đại lượng máu tươi dâng trào ra này huyết nhục ở trong màu trắng cốt cách càng là mơ hồ có thể thấy được thật giống như bị vạn thiên binh đao cắt thân thể lục lục trương sinh người ác ma này mạc cửu h u ở nước thuốc ở trong thê thảm gào thét sự đau khổ này thâm nhập đến hắn thần hồn bên trong làm cho hắn có sống không bằng chết giống như cảm giác thân thể người chính là một tòa chưa qua khai quật bảo tàng những này hung mánh đại dược có thể kích thích ra người tiềm năng chỉ cần ngươi có thể triệt để đem những thuốc này dịch hấp thu ngươi bộ này gầy yếu thân thể đem thoát thai hoàn cốt mà nếu như ngươi không thể thừa nhận cái này đại dược tập kích cuối cùng xuống sân chính là bạo thể mà chết lục tín bình thản lên tiếng chỉ là khoe miệng nhưng phát họa tàn khốc ý vị muốn mạc cựu h mau chóng hóa thân võ tổ nếu như làm từng bước tu luyện không biết rõ phải chờ tới khi nào chỉ có vô tận mài rũa cùng đau khổ mới có thể làm cho hắn tu vi cuồng bạo kéo lên sư sư tôn ta cầu ngài cầu ngài thả ta đi ra ngoài mặc kiểu h u thanh â m càng ngày càng suy yếu loại khổ này đau không ai có thể lý giải này dĩ nhiên không phải tác dụng ở thân thể trên thống khổ gần giống như có vạn thiên thiết chủ y mạnh mẽ đánh ở mặc kiểu h u nguyên thần bên trên chính là hắn muốn bất tình đi đều đã nhưng mà biến thành hy vọng xa vời cái này cũng là thiên truy bách luyện phương pháp tàn khốc tu luyện phương thức tuyệt đối không phải thế nhân có thể lý giải phế vật nghe thấy mạc cửu ưu tiếng cầu xin tha thư âm lục tín gầm nhẹ lên tiếng hãn thần sắc trở nên sắc bén cùng cực song trưởng biến ảo trong lúc đó càng là hiện lên khủng bố hỏa quang không ngừng quay nướng mười t r ư ợ n g thùng s á t cũng làm cho trong đó nước thuốc dường như rung nham giống như sôi trào a mạc cửu ưu thê thảm hét thảm không ngừng quanh thân huyết nhục không ngừng t ă n rã sau đó lại cực nhanh sinh trường tại đây loại vòng đi vòng lại giống như rèn luyện phía dưới loại kia không giống người thống khổ để hắn đối với lục tín nổ oán niệm tâm ý cũng nhảy lên tới cực điểm lục trương sinh ngươi cái này ma quỷ ta mạc cửu hôm nay ở đây lập lời thề lúc còn sống ta nhất định sẽ siêu việt ngươi thân thủ đưa ngươi chấn s á t trong tay phế vật trung quy cũng là phế vật liền c h ú t khổ đau này cũng không chịu nổi ngươi loại phế vật này cũng vọng tưởng siêu việt với ta a ta muốn giết ngươi tinh thần trên thân thể đau khổ lục tín trong lời nói đả kích trực tiếp để mạc k i ự u u rơi vào hết sức điên cuồng trạng thái hắn dường như rơi vào hỗn độn bên trong hai tay không ngừng bấm ra phát quyết cực kỳ khủng bố võ đạo khí ở trong cơ thể hắn cuồng bạo bùn đ ẳ n g cũng làm cho hắn thân thể hết sức c ó ánh dường như đang tiến hành một loại nào đó thăng hoa nhìn trong thùng sắt cảnh tượng lục tín sắc bén biểu hiện không gặp trên mặt hiện lên vẻ hài lòng nỉ non thanh â m cũng chậm rãi vang lên không phá thì không xây được phá rồi lại lập hận đi n ộ i đi chỉ có tại đây vô tận đau khổ dằn vặt phía dưới ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tương lai ngươi trải qua đau khổ muốn so với đây càng thêm khó có thể chịu đựng chỉ là hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt vu hai đạo khí linh hư ảnh tái hiện ra nhìn trong thùng s ắ t mạc k i ể u ưu phiên thiên ấn thanh âm âm trầm đến mức tận cùng lục tiên sinh dù cho hắn chính là võ tổ chuyển thế c h i thân có thể kinh khủng như thế dược lực cũng sẽ để hắn làm mất mạng ngươi có thể biết rõ ngươi đây là ở Ẩm không đợi phiên thiên ân nói xong lục tín nhất trưởng đem đánh bay mà ra hắn thanh âm càng là tàn khốc đến cực điểm ta lục trường sinh làm việc ngươi tốt nhất không nên can thiệp trừ phi ngươi thật sống đủ thiên sinh khó nói ngài liền không sợ hắn thật biết chết sao huyền hoàng hồ lâu cẩn thận lên tiếng lục tín chắp tay sau lưng hai con mắt thâm thúy nhìn về phía thùng sắt ở trong mạc cựu u nói nếu như ngay cả chút khổ đau này hắn đều không chịu nổi thân tử tại đây hung mánh đại dược bên trong hắn cũng không xứng xưng là võ tổ hai đạo khí linh trầm mặc không hề có một tiếng động chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt dĩ nhiên mang theo cực kỳ vẻ kiên rẻ đây là một người điên chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn dù cho hắn tàn khốc mài rũa làm cho mạc k i ử u u nhanh chóng giác tỉnh vì võ tổ chỉ là mạc k i ử u u một đoạn này trải qua chính là rất lớn khuất nhục sử đường đường võ tổ chuyển thế chi thân dĩ nhiên khiến người ta g i ằ n vặt không chịu được như thế chờ võ tổ giác tỉnh thời gian thể diện lại nên phóng tới nơi nào ẩm thùng sắc nổ tung nước thuốc biến mất mặc cựu hữu thân thể dường như lưu ly kim cương t r ú tạo hắn chìm nổi với giữa hư không võ đạo phù văn không ngừng ở hắn bốn phía phi v ụ xoay quanh sau đó hóa thành đạo đạo lưu quang toàn bộ hòa vào hắn trong thân thể ta giết ngươi đột nhiên mặc cựu hữu mở hai mắt ra hai con mắt khép mở thời gian ẩn chứa rất lớn phẫn nộ hắn thanh âm càng làm cho hư không vô tận nổ v a n g không rước một đạo quyền mang dường như lưu tinh trực tiếp liền hướng lục tín đánh g i ế t mà đi n à y quyết c h í tiến lên khí thế trong h ẳ n g làm c nháy mắt che trời sắt thép va chạm đối mặt mạc k i ử u ru cái này võ đạo mênh mông nhất quyền lục tín khuôn mặt không gợn sóng hắn chỉ là bấm tay khẽ gậy trực tiếp liền đem mạc k i ử u ru bắn bay mà ra dường như là một cái rất lợi hại tùy ý sự tình chương hai trăm lẻ sáu thiên truy bất luyện mc onkente ẩm mặt đất sụp đổ một đạo nhân hình hố to tái hiện ra mặc kiểu u khuôn mặt dữ tợn trừ quần áo rách nát quanh thân cũng không bất kỳ thương thế phong ánh giống như lộng lẫy càng l à ở hắn bên ngoài thân chậm rãi lưu truyền đáng ghét mặc kiểu u lên tiếng gào thét cũng khác hư không chấn động cùng cực liền lần thứ hai tê liệt hư không hướng lục tín đánh g i ế t mà tới ẩm không giống nhau không chờ mạc kiểu u đi tới gần lục tín một trưởng vô gia lần thứ hai để hắn hạ bay mà đi p h a nhiều phanh phanh. h n tiếng nổ vang không ngừng từ thái huyền đạo tràng truyền đến chỉ thấy mạc k i ử u ưu không ngừng bị h oanh bay mà ra trong miệng càng là thở gấp rất lớn khí thô hắn tâm thần dần dần tỉnh táo lại cuối cùng ngừng lại tự thân tức giận không ở đối với lục tín ra tay chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng mang theo rất lớn vẻ phẫn hận mạc k i ử u ưu hoàn toàn có thể cảm giác được tự thân dĩ nhiên thoát thai hoàn cốt trong cơ thể tu vi càng không biết rõ tăng lên dữ dội đến trình độ nào hắn cũng rõ ràng lục tín đối với hắn dằn vặt chính là vì là tăng tiến hắn tu vi có thể chẳng biết vì sao hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác lục tín đối với hắn triển khai thủ đoạn dường như để hắn cảm thấy rất lớn khuất nhục loại khuất nhục này để hắn phẫn hận không nớt chính là liền hắn tự thân cũng không cách nào khống chế loại tâm tình này sinh sôi thiên vũ chiến thể hơi co quy mô đáng tiếc vẫn là quá gầy yếu chút xem ra tu luyện cường độ còn chưa đủ hôm nay liền chấm dứt ở đây ngày mai giờ thìn g ư ơ i ở chỗ này chờ ta lục tín lãnh đạm lên tiếng bước ra một bước thời gian liền biến mất ở thái huyền đạo tràng ở trong nghe thấy lục tín rời đi lúc thanh âm mặc kiểu hữu khuôn mặt ngơ ngác đáy lòng bay lên một luồng cực kỳ dự cảm không tốt loại dự cảm này cực kỳ mãnh liệt dường như ngày mai sẽ có càng to lớn hơn tai nạn đang đợi hắn đối với lục tín thủ đoạn hắn dĩ nhiên triệt để lĩnh giáo mà thiên vũ tư quyển dĩ nhiên bị hắn thuộc lầu trong lòng mặc kiểu hữu dĩ nhiên có thoát đi nơi đây ý nghĩ chỉ vì hắn rất lợi hại tin tưởng mình cảm giác nếu như đang cùng lục tín sống chung một chỗ dù cho bất tử hắn muốn trải qua sự tình chỉ sợ sẽ để hắn vô cùng thống khổ mạc k i ề u u lòng có quyết đoán trực tiếp liền muốn thoát đi nơi đây chỉ chờ tự thân tu vi đại thành lại tìm lục tín thanh tẩy giữa hai người nhân quả đáng tiếc không giống nhau không chờ mạc k i ề u u rời đi nơi đây hai đạo hư ảnh đ ỗ n g nhiên ngăn chở hắn đường đi huyền hoàng hồ lô thanh nhâm cũng chậm rãi vang lên lục tiên sinh có mệnh ngươi phạm vi hoạt động chỉ có thể tại đây thái huyền đạo tràng nếu như ngươi có ý thoát đi nơi đây ta đợi cũng chỉ có thể dựa theo lục tiên sinh dặn dò đem giam cầm ở đây đáng ghét hoàn toàn có thể cảm giác được hai đạo hư ảnh cường đại mặc k i ử u h u gầm nhẹ lên tiếng đáy mắt hiện ra bất đắc dĩ không cam lòng tâm ý nhưng hắn cuối cùng chỉ có thể ngồi xếp bằng chính giữa đạo trường chờ đợi lục tín trở về nhìn mặc k i ử u h u trên mặt phẫn hận vẻ phiên thiên ấn khí tức hỗn loạn trong lòng do dự không quyết định chính mình chính là võ tổ đoán tạo mà ra nếu như võ tổ giác tỉnh thời gian phát hiện mình cùng lục tín hợp mưu tất nhiên sẽ không vòng qua chính mình nếu như lúc này đem võ tổ cứu ra có hay không có thể lấy công chủ tội hay là cảm giác được phiên thiên ấn ý nghĩ huyền hoàng hồ lô cảnh cáo lên tiếng nói phiên thiên ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn tâm tư lục trường sinh tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ hạng người nếu như ngươi thật làm ra xúc phạm hắn phòng tuyến cuối cùng việc ngươi xuống sân sẽ là làm sao chỉ sợ chính ngươi r i à n h rẽ nhất theo huyền hoàng hồ lô âm thanh vang lên phiên thiên ấn rộng mở thức tỉnh khí thế quanh người triệt để yên tĩnh lại lấy lục tín thủ đoạn há có thể sẽ không phòng bị cho hắn muốn ở đối phương ngay dưới mắt cứu đi võ tổ cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày việc nếu như mình thật làm ra việc này chờ đợi chính mình tất nhiên là khí hủy linh vong xuống sân đa tạ nhắc nhở ta suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn phiên thiên ấn hoàn toàn tỉnh ngộ nói sáng sớm hôm sau thiên còn t ờ mơ sáng sơ dương còn chưa mọc lên từ phương đông lục tín lặng yên xuất hiện ở thái huyền đạo tràng bên trong mà mạc cửu hưu cũng đột nhiên mở hai mắt ra khi hắn nhìn thấy lục tín xuất hiện trong lòng dĩ nhiên bay lên cảnh giác tâm ý thái huyền đạo tràng dĩ nhiên hóa thành cấm địa không có thái huyền tông chủ trương đạo chi dặn dò bất kỳ người nào các loại quyết không cho phép tiến vào nơi đây h i ệ n nhiên nơi đây tạm thời bị lục tín t r ư n g dụng cũng không có người dám quái dày hắn dạy đệ tử đúng a lục trường sinh ươi đúng thái huyền đạo tràng hoàn toàn bị phong bế chỉ có mạc cửu u thỉnh thoảng truyền đến thê thảm hét thảm thanh âm càng nương theo lấy lục tín âm lãnh quát mang tiếng sư tử vỗ thọ cũng đem hết toàn lực ngươi công phạt nhìn như h u n g mãnh có thể quanh thân lực lượng hoàn toàn tập trung không tới một chỗ làm sao có thể bùng nổ ra ngươi toàn bộ lực lượng ba t ba ba hư không bóng roi huyết quang tràn trề một cái liêu tiên tỏa ra bích lục trùng sáng không ngừng quật ở m ạ c cửu ru quanh thân đầu này liêu tiên không biết rõ chính là vật gì tạo nên mỗi lần rơi ở m ạ c cửu ru trên thân đều sẽ để hắn máu me đ ồ n địa nhưng cũng sẽ không đả thương tính mạng hắn m ạ c kiểu u bị liêu tiên không ngừng quật cả người từ lâu máu me đầm địa hắn đang không ngừng gào lên đau đớn nhưng đối với lục tín công phạt cũng càng thêm quần bạo cực kỳ quá chậm quá chậm tốc độ ngươi nên còn có thể ở mau một chút lục tín tốc độ lướt nhẹ không ngừng né tránh m ạ c kiểu u công phạt trong tay l i ê u tiên vung vẩy thời gian mang theo cực kỳ khủng bố gào thét thanh âm không ngừng quật ở trên người thiếu niên trên thân thể thống khổ từ lâu để m ạ c kiểu u tê dại một hắn hai con mắt đỏ chót cả người dường như biến thành một bộ cơ khí hắn dĩ nhiên không cầu có thể đánh chết lục tín duy nhất tín niệm chính là nhất quyền mạnh mẽ oanh kích ở lục tín trên mặt đây cũng là hắn giờ khắc này nguyện vọng lớn nhất bảy ngày bảy đêm quá khứ người cũng không phải là cơ khí làm lực lượng tinh thần tiêu hao hết thời gian liền cần nghỉ ngơi điều chỉnh giờ khắc này thiếu niên mạc cựu ưu từ lâu không còn nữa trước giống như cồn bạo thân thể hắn lảo đảo vô lực hai con mắt càng thêm tăng hân d ã m ô i đánh ra nhất quyền cũng biến mềm yếu vô lực sư Sư tôn ta thật không được ngươi bỏ qua cho ta đi mặc k i ề u u đến cùng còn là một vị thiếu niên ở tinh thần cùng nhục thể lực kiện thời gian hắn cuối cùng thả xuống đối với lục tín n ộ h á n nghiệm muốn vẹn vẹn chỉ làm ê man quá khứ đúng liêu tiên ngang trời da chóc thịt bong có thể mạc k i ề u u từ lâu tê dại muộc hắn ngã ngồi trên mặt đất hai mắt vô thần nhìn lục tín mặc cho lục tín không ngừng quật cũng không hề lay động tiên sinh không thể ở tiếp tục nữa hắn thần hồn chính ở tan giã huyền hoàng hồ lô lo, lo lắng lên tiếng liêu tiên thu hồi lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động nhìn mạc i ử u u tê dại m ộ t thần tình lục tín đáy mắt s ẹ t qua cực kỳ sắc bén tâm ý nhưng hắn vẫn chưa lần thứ hai quật thiếu niên chỉ là gầm nhẹ giống như thanh â m nhưng ở mạc i ử u u bên thai vang lên cương giả nặng như núi nhạc người yếu nằm dạp như kiến tương lai chính là một cái vạn đạo tranh phong đại thế nếu như ngươi không muốn bị người dâm ở dưới chân giờ khác này liền đứng lên cho ta ngươi không phải đã nói muốn siêu việt với ta sao một chút đau khổ liền để ngươi chán trường đến đây ngươi lại có tư cách gì trở thành ta lục trường sinh đệ tử lục tín hai con mắt nhìn thẳng thiếu niên cũng làm cho thiếu niên đồng tử đang c h ậ m chậm tập trung hắn cũng không lên tiếng chỉ là hai tay chậm rãi chống đỡ mặt đất này run dậy cánh tay càng là không ngừng chuyển đến xương nước thanh âm hiển nhiên thiếu niên dĩ nhiên tiêu hao hết lực lượng giờ khác này dựa vào tự thân ý chí muốn gian nan đứng dậy mc on kente chương hai trăm linh bảy thời gian cực nhanh thiếu niên dường như bấp bênh giống như thuyền nhỏ hắn thân thể không ngừng run dậy nhưng vẫn là gian nan đứng dậy càng là hai con mắt nhìn thẳng lục tín trong mắt hiện lên cực kỳ mãnh liệt kiên định tâm ý ta không phải con kiến hôi cũng không người yếu một ngày nào đó một ngày nào đó ta hội siêu việt ngươi tiếng như dồi môi i nhỏ đến mức không nghe thấy được đây cũng là mạc k i ể u u lời nói cũng làm cho lục tín sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía thiếu niên ánh mắt xét qua một k i a vẻ kỳ dị ẩm mặc k i ự u ưu cuối cùng ngã nhào trên đất hắn dĩ nhiên tiêu hao hết sức mạnh toàn thân chính là liền thần hồn đều đã nhưng mà ngủ say trong cơ thể sở hữu tiềm lực hoàn toàn bị lục tín bức bách mà ra lúc này lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động hắn nhìn thiếu niên mê man khuôn mặt hắn hai con mắt có chút phập phù cũng không có người biết rõ lục tín giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì chén trà nhỏ thời gian trôi qua lục tín tâm tư trở về đáy mắt phập phù vẻ không gặp lần thứ hai khôi phục bình thản khuôn mặt hắn song trưởng múa trời cao tù khắp nơi linh khí trong tay bắt đầu vì là mạc cửu đ u trị liệu thân thể cùng trên tinh thần thương thế thời gian qua nhanh thời gian nhậm gốc dạ hoa nở hoa lại rơi cả tòa thái hành sơn mạch hoàn toàn trở thành mạc cửu ru tu, tu luyện cảnh tượng không người không cảm thấy sợ hãi càng là đối với lục tín hoảng sợ đến cực điểm chỉ vì mạc cửu đ u tu luyện phương thức dĩ nhiên vượt qua thường nhân tưởng tượng vang buổi trưa thời gian thiếu niên ở trần bị lục tín đặt với vạn trượng dưới thác nước mặc cho mãnh liệt mênh ngông dòng nước dội rửa hắn thân thể càng làm cho hắn ở vạn trượng thác nước trùng kích phía dưới mỗi u quyền cước, không ngừng ma luyện chính mình võ đạo pháp. Buổi chiều thiếu thuật, a ma gian, tự thân thời tín tự tín toàn thuật. không chính mình phương pháp. mình pháp chỉ phương pháp, hoàn ngừng niên cũng cước, là lục dục các cấm lục cái dục lục giáo gọi giáo làm m loại là là là bí võ đạo khi màn đêm buông xuống mặc k i ể u h u kéo cả người thương thế dường như một cái như chó chết sủi lơ trên mặt đất từ lâu mất đi cả người khí lực có thể cái này vẫn chưa hết khi màn đêm đến lục tín đem thiếu niên đặt thùng sắt linh dược dịch bên trong để hắn không ngừng hấp thụ những n à y hùng mánh đại dược lực lượng không ngừng củng cố hắn cực kỳ cường hãn thân thể nhận thụ lấy vô biên đau khổ cho đến ánh bình mình tử khí bay lên một ngày mới bắt đầu thiếu niên lại sẽ lặp lại h ô m qua giống như tàn khốc tu luyện ngay qua ngày tháng phục một tháng thời gian một năm cứ như thế trôi qua mặc cựu ư u cùng một năm trước so với hoàn toàn biến một người hắn ra thịt dường như cổ đồng giống như chế tạo đao tước giống như hai gò má đầy g i ấ y cương nghị vẻ hai con mắt khép mở thời gian hai đạo đồng tử dường như đại tinh ở chuyển động ánh mắt đến mức có vẻ sắc bén kiếp người cho dù hắn không hiện ra chút nào tu vi bằng vào tự thân khí thế cũng gọi là người đáy lòng cảm thấy run rẩy không bình thường thiên nhân ngũ cảnh cảnh giới thứ tư tích huyết cảnh ngăn ngắn thời gian một năm mặc kiểu u từ một giới phảm tục thiếu niên ở lục tín tàn khốc mài giũa bên trong trực tiếp bước vào thế nhân không thể tưởng tượng tích huyết cảnh bên trong nếu như đem mặc kiểu u để vào trần thế bên trong giờ khác này cũng là cấp độ bá chủ một phương lưu giữ ở tuyệt thiên phong tiến lên lục tín một bộ áo trắng hờ hưng quan sát phía trước vân hải theo một cơn gió mát thổi tới cũng làm cho hắn sợi tóc tùy phong lay động sư tôn một đạo âm thanh phá không từ lục tín hậu phương truyền đến chỉ thấy mạc cửu hữu biểu hiện băng lãnh đột nhiên hiển hóa ở lục tín phía sau không người đối với hắn thi lễ lục tín chậm rãi xoay người bình thản xem mạc cửu hữu nói cái này thời gian một năm quá khứ ngươi có thể bước vào tích huyết cảnh bên trong vẫn tính để sư phụ thỏa mãn nhìn lục tín bình thản khuôn mặt đối v i mạc cửu u l ạ n h lạnh lên tiếng nói đáng tiếc đồ nhi cùng sư tôn giao thủ vẫn như cũ còn như đã từng giống như vậy liền sư tôn góp cáo cũng đụng vào không tới đối với mạc k i ử u u thái độ lục tín cũng không lay động cái này thời gian một năm hạ xuống mạc k i ử u u ở hắn không giống người mài giúa dưới bất luận tu vi hoặc là ý chí đều đã nhưng mà siêu phàm thoát tục dĩ nhiên có võ tổ năm xưa một k i a bong dáng còn mạc k i ử u u là có hay không đem hắn xem là sư tôn đối xử lục tín căn bản liền không thể để ở trong lòng ngày mai lúc này ngươi cùng ta rời đi nơi đây từ đó hành tẩu trần thế bên trong lui ra đi nghe thấy lục tín lời nói mặc kiểu u biểu hiện n g ầ n ra sau đó cấp tốc khôi phục bình thản răng dấp không người hướng về lục tín thi lễ liền hóa thành một vệ sáng bay đi thái huyền hậu sơn yên lặng sân cốc mặc kiểu u ngồi dựa vào một ngôi mộ mộ trước hắn biểu hiện thất t h ở trong tay nhấc theo một con tử túi không ngừng hướng về trong miệng rót vào đại lượng loại rượu này nồng nặc loại rượu để hắn sắc mặt có chút hồng hào trên mặt cương nghị vẻ băng lãnh từ lâu không gặp trong tròng mắt càng là biểu lộ mấy phần thê lương tâm ý thái nhi ta tới thăm ngươi mặc k i ử u hữu nhỉ non lên tiếng ngươi có thể biết rõ cái này thời gian một năm ta rất ít tới thăm ngươi là bởi vì ta đẹp đêm tối cũng chìm đắm đang tu luyện ở trong hôm nay ta là tới hướng về ngươi cáo biệt ngày mai ta liền muốn cùng lục trường sinh rời đi thái huyền tông hay là cái này cũng là ta cùng ngươi một lần cuối cùng gặp lại mặc k i ử u hữu không ngừng hướng về trong miệng đổ vào loại rượu càng không ngừng l ầ m b ầ m lầu bầu dường như lần thứ hai hóa thành một năm trước yếu đối u thiếu niên không xuất hiện lại ở băng lanh thần thái lục t r ư ờ n g sinh thật rất lợi hại ta cùng hắn một năm này tiếp xúc bên trong càng ngày càng có thể cảm giác được hắn khủng bố ta đã từng muốn ra tay với hắn đánh lén có thể chẳng biết vì sao mỗi khi ta nhìn thấy hắn ánh mắt từ nơi sâu xa như có một thanh âm ở nói cho ta biết giờ khác này ta còn giết không hắn chỉ là thả i nhi ngươi yên tâm ta có một loại linh cảm ta sớm muộn hội siêu việt với hắn sẽ cùng hắn có một trận đại chiến chấn động thế gian đến lúc đó ta nhất định sẽ đem hắn thân thủ d i ệ t s á t để tế điện ngươi trên trời có linh thiêng thải nhi ta cho ngươi biết một bí mật ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết bí mật này liền lục trường sinh cũng cũng không biết rõ loại rượu càng uống càng nhiều mặc cửu hữu dường như rơi vào mê say bên trong hắn l o ạ n t r h o l o ạ n t r h ạ n g đứng dậy quanh thân buốc hơi cực kỳ khủng bố tinh quang nhất tôn thân ảnh mơ hồ sừng sững ở phía sau hắn vùng thế giới này đột nhiên yên tĩnh lại như có cực kỳ khủng bố sinh linh chính ở một chút buông xuống trần thế ở trong t h ả i nhi ngươi biết không một năm này tàn khốc tu luyện theo ta tu vi đ ệ bạn đều là có một bóng người hiện lên ở ta trong đầu đạo thân ảnh này để ta không thấy rõ r à n g d ớ p nhưng hắn mỗi trận chiến đấu cũng sâu sắc chạm chỗ ở ta trong trí nhớ bàn tay nát sơn hà trích tinh nắm nhật nguyệt đạo thân ảnh này chấn áp thiên địa quét ngang cổ kim vô địch thủ mỗi làm những ký ứ c này ở ta trong đầu hiện lên ta đều là cảm giác cái thân ảnh này chính là chính ta ta có thể tu luyện nhanh chóng như vậy trừ lục trường sinh không giống người mài r u a ở ngoài đạo thân ảnh này càng là giao cho ta cực kỳ mênh mông võ đạo lý niệm mà lục trường sinh cũng không biết kỳ thực ta vẫn ở hẩn giấu thực lực ta sớm ở nửa năm trước liền dĩ nhiên bước vào tạo hóa cảnh bên trong chương hai trăm linh tám thiên địa bốn biến cơ mặc kiểu u ở mộ phần trước nói rất nhiều cho đến hắn đem rượu uống xong trên mặt vẻ mê say dĩ nhiên không gặp lần thứ hai khôi phục băng lánh vẻ đạo mạc thái nhi ta biết rõ ngươi hận ta hận ta thân thủ đưa ngươi tánh mạng kết có thể ngươi biết rõ không biết cái này thời gian một năm quá khứ ta chịu đựng bao lớn thống khổ càng là ngày đêm sinh hoạt ở ác mộng bên trong vì là chính là có thể siêu việt với hắn thân thủ đem hắn tánh mạng kết nhưng hắn là sư tôn ta ban tặng ta vô thượng tu vi khi ta đem hắn tánh mạng kết thời gian ta cũng sẽ xuống cùng ngươi ngươi sẽ không chờ quá lâu trong lòng tiềm tàng lời nói tất cả đều bị m ạ c cửu u phút ra hắn biểu hiện thê thảm bước ra một bước thời gian cũng biến mất tại đây mới giữa sân cốc vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động cho đến mười mấy tức thời gian trôi qua lục tín thân ảnh lặng yên hiện hiện ra hắn sát mặt bình tĩnh nhìn liêu thả i nhi mộ phần biểu hiện trên mặt không đau khổ không vui cũng làm cho người không biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì tiên sinh ngươi mục đích dĩ nhiên đạt đến hắn dĩ nhiên đưa ngươi căm t h ủ đến tận xương thủy g i ờ khác này tâm thần ở trong tất cả đều là đối với ngài cừu hận người giữa hai người trong tương lai nhất định sẽ có một hồi khoáng cổ đại chiến chỉ là ta vô cùng không rõ ngài vì sao phải đem võ tổ bước đến mức độ như vậy không muốn cho hắn đối với ngài hận thấu xương huyền hoàng hồ lô thở dài lên tiếng nhìn trước mắt bộ phần lục tín sắc mặt bình thản cùng cực hắn khẽ nói lên tiếng nói một đời người ở trong đều có đại á i cùng đại hận cho nên ta ép hắn giết liêu t h ả i nhi là bởi vì ta nhìn ra nữ tử này chỉ là nịnh nọt hạng người chỉ có thể chỉ hoán hắn con đường võ đạo mà không có đại ái điều kiện tiên quyết duy nhất làm cho hắn anh dũng như trước chính là thâm nhập cốt tủy giống như cửu hợn người c h u n g quy phải có một ít chấp nghiệm mà ta chính là muốn trở thành mạc cửu hữu trong lòng lao không đi chấp nghiệm chỉ cần ta sống một ngày hắn mục tiêu cuối cùng chính là siêu việt với ta tu vi càng biết tiến bộ dũng mãnh cho đến hắn hóa thân võ tổ tránh thức đứng trước mặt ta mới thôi theo lục tín lời nói hạ xuống huyền hoàng hồ lô trầm mặc không hề có một tiếng động phiên thiên ấn cũng vắng lặng cực kỳ hai vị khí linh sâu biết rõ hai người dĩ nhiên kết làm nhấn quả sau đó tình thế phát triển cũng không phải là bọn họ có thể khoảng trừng tuyệt thiên phong tiến lên lục tín cùng mạc k i ể u ưu đứng s o n g vai phía sau hai người chính là thái huyền tông người mọi người làm thái huyền tông thượng hạ đến biết rõ lục tín muốn hôm nay rời đi thái huyền tông trong mọi người tâm mừng như điên không ngừng chỉ là ở lục tín trước mặt cũng không dám biểu hiện ra tới lục tiên sinh hôm nay từ biệt không biết rõ ngày nào gặp lại chỉ cần ngày sau lục tiên sinh có dùng đến ta thái huyền tông địa phương ngài xin cứ việc phân phó một tiếng cho dù là núi đao b i ể n lửa ưu minh luyện ngục ta thái huyền tông cũng sẽ không một chút nhữ m ẩ y trương đạo nói như vậy từ khẩn thiết nói cái này thời gian một năm nhiều phiên q u á i dày quý tông lục m ẫ cảm ơn chư vị cáo tử lục tín nhuện miệng cười bước ra một bước thời gian hắn cùng mạc cửu ưu liền biến mất ở tuyệt thiên phong bên trên có thể coi là đem vị này hung thần đưa đi nếu như cái này sư đồ hai người không nữa rời đi ta thái huyền tông không cần cái này hung thần ra tay bị tiêu diệt chỉ là mỗi ngày lượng lớn linh dược cung cấp liền có thể muốn ta thái huyền tông mạng giả a một tên trưởng lão thở phào một hơi h ắ n thanh â m cảm thán cùng cực nghe thấy cái này trưởng lão lời nói thái huyền tông chủ trương đạo chi tự nhiên thở dài nói linh dược không thể còn có thể qua vơ vét chỉ cần ta thái huyền tông không việc gì đây mới là quan trọng nhất trương đạo câu chuyện song lời ấy biểu hiện nghiêm túc gầm trầm nói truyền bản tông khẩu dụ lục trường sinh đi tới ta thái huyền tông việc môn hạ đệ tử người nào như dám to gan tiết lộ nửa câu tất nhiên đem thần hồn câu diện vĩnh viễn không được siêu sinh trung nguyên đại địa sóng lớn không sinh thời gian một năm quá khứ các đại tông môn cũng ở phát triển khiêm tốn đại quang minh tự phong bế sơn môn chấn đạo cung cũng đổi cung chủ cái này phật đạo lưỡng tông đệ tử cũng không ở hiển hóa trong mắt thế nhân nghĩ đến rất sợ lục tín tìm tới cửa đem cả nhà chu tuyệt mà tử tiêu phủ thần bí dị thường ngày đó ở hàm dương thành bên trong tam trần đạo nhân chết vào lục tín bàn tay tử tiêu phủ triệt để không hiện ra thế gian dường như b ư ớ c hơi khỏi thế gian ma giáo một lần nữa xuất thế càng có thượng cổ tà đạo tứ tông giúp đỡ trong giáo đệ tử tu vi càng là ở một năm ở trong nhanh chóng kéo lên đại tần chiêu ca doanh s u n g cùng bạch kinh hồng giữ chặt hàm dương thành dĩ nhiên không có tâm tư tái hiện năm xưa đại tần thịnh thế bởi vì bọn họ xem rất rõ ràng thiên điệu dị biến qua đi chính là thượng cổ tông môn thiên hạ chỉ là kiếp này vương t r i ề u lại có thể cùng những này thượng cổ tông môn chống lại chỉ là cái này thời gian một năm lục tín dường như bốc hơi khỏi thế gian biến mất trong mắt thế nhân cũng làm cho cả tòa trung nguyên đại địa hiếm thấy bình tĩnh thời gian một năm khải linh sơn chấn đạo cung nơi ở lục tín chắp tay sau lưng đứng yên trên trời cao hắn hở h ư ớ n g quan sát dưới chân mênh mông s ơ n mạch các loại tức giận mắng sát phạt c h i âm không ngừng ở khải linh sơn bên trong vang lên mặc cựu toàn thân áo đen sợi tóc bị máu tươi nhuộn dần tay hắn nắm phiên thiên ấn từng bước một hướng về trên đỉnh núi c h ấ n đạo cung đi đến chỉ là phía sau hắn tất cả đều chính là rất nhiều sát chết trôi đại lượng dòng máu đem vùng núi nhuộm dần thê diễm mà mỹ lệ dường như đem vùng thế giới này hóa thành tu la đồ tràng đây là một hồi khốc liệt đồ sát cũng là lục tín vì là mạc cửu hữu sắp xếp đường chỉ có trải qua máu tươi t ẩ y lễ mạc cửu hữu có thể nhanh chóng trưởng thành ầm ầm phiên thiên ấn ở nợ lớn hóa thành trăm t r ư ợ n lớn nhỏ mỗi làm p i ê n thiên ấn đập xuống thời gian tư không ở vỡ vụn vùng núi ở nổ tung cẳng có đếm không hết chấn đạo cung đệ tử hóa thành từng bộ từng bộ sát chết trôi ngang dọc ở đầy khắp núi đồi ở trong nửa ngày thời gian trôi qua chấn đạo cung cung điện hoàn toàn vỡ vụn chính là mạnh mẽ nhất mấy vị trưởng lão cùng đương nhiệm cung chủ cũng bị mạc k i ử u h u tất cả chấn sát giữa hư không quần áo n h ô n máu không có chút rung động nào mạc k i ử u h u hóa thành một đạo hư quang trực tiếp liền xuất hiện ở lục tín trước người thanh âm hắn trầm thấp mà băng lanh nói sư tôn ngài giao cho nhiệm vụ đệ tử dĩ nhiên tất cả hoàn thành lục tín t r ầ m rãi gật đầu đối với tên đệ tử này của mình cũng không có bất luận cái gì tán thưởng nói như vậy chỉ là lục tín hai con mắt thâm thúy nóng nhìn vô tận thiên khung đáy lòng cũng dĩ nhiên có một ý nghĩ n g ư ờ i có thể biết rõ n g ư ờ i bước vào tạo hóa cảnh đã qua thời gian nửa năm vì sao tu vi chỉ trệ không tiến vô pháp bước vào cảnh giới lớn tiếp theo bên trong sao lục tín thanh âm cực kỳ bình thản có thể nghe vào mạc k i ể u h ũ trong thai nhưng dường như như kinh lôi nổ vang càng làm cho hắn sắc mặt cuồng biến không ngừng sư tôn quả nhiên chính là sư tôn đệ tử là gì tu vi căn bản không che giấu nổi ngài mặc k i ự u ú ữ cực lực muốn cho chính mình thanh âm bình thản hạ xuống nhưng nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện hắn tiếng nói bên trong vẫn là ẩn chứa một tia tiếng r u n g lục tín điềm đạm nở nụ cười nói ngươi hận ta tận sườn g cái này không cần che l ấ p sư phụ chỉ là muốn nói cho ngươi cũng không phải là ngươi tu vi không đủ mà chính là thiên địa ba b i ế n phía dưới chỉ cho phép thiên nhân ngũ cảnh bên dưới tu sĩ lưu giữ ở ngươi muốn phá vào cảnh giới tiếp theo cũng chỉ có thể chờ đợi thiên địa tứ biến đến chương hai trăm lẻ chín gặp lại tâm linh rung động diện mạo buông xuống mặc cửu h u dĩ nhiên không nghe được lục tín đang nói cái gì hắn thẳng cảm giác mình dường như không có cái gì bí mật có thể che giấu lục tín phảng phất ở trong mắt đối phương chính mình chính là một cái trần trụi người bất luận hắn muốn làm sao che lớp cũng bị đối phương liếc một chút nhìn thấu cái cảm giác này để mạc cửu hữu rất khó chịu gần giống như tự thân vận mệnh dĩ nhiên bị người k h ô n g chế hắn muốn đi mỗi một bước cũng bị lục tín an bài s o n g mạc cửu hữu chỉ có thể dựa theo đối phương ý chí tại tới trước mạc cửu hữu c h ầ m rãi ngầm đầu hai con mắt có chút đỏ thấm hắn nhìn thẳng lục tín nói trong lòng ta vẫn có một nghi vấn ngươi vì sao lại xuất hiện ở thái huyền tông vì sao phải đem ta thu làm đệ tử càng là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải để b ạ t ta tu vi ngươi cuối cùng mục đích là cái gì công bằng nói thẳng đặt câu hỏi bởi vì mạc k i ề u hữu biết rõ chính mình ở lục tín trong mắt bất quá là là hơi không đủ đạo hạ người thôi hay là xưng là con kiến hôi hội càng thêm chuẩn xác nếu không có bí mật có thể che giấu lục tín hắn liền đánh bạc tất cả đối với đặt câu hỏi sư đồ hai người với trên trời cao đối diện lục tín ánh mắt cực kỳ bình thản trái lại mạc k i ề u hữu ánh mắt nhưng sắc bén cùng cực đáy mắt cũng mơ hồ có điên cùng vẻ mười mấy tức về sau lục tín mặt giãn ra mỉm cười nói rất đơn giản bởi vì ta lục trường sinh cả thế gian tìm không được một vị địch thủ nếu thế gian không có có thể cùng ta kẻ ngang hàng vậy ta liền thân tự chế tạo ra một vị cả thế gian đại địch mà ngươi chính là ta tuyển chọn người nghe thấy lục tín lời nói mặc kiểu ưu sắc mặt cuồng biến không ngừng nhìn về phía lục tín ánh mắt tràn ngập cực kỳ phức tạp tâm ý hắn muốn nói cái gì có thể lại không biết rõ vì sao lại nói thế cuối cùng chỉ là lẩm bẩm lên tiếng nói ngươi cái người điên này ba ba ba liêu tiên vạn đạo tê liệt hư không vô số đạo bóng roi không ngừng quật ở mạc cửu ru trên s ố n g lưng một đạo đạo huyết ngấn ở mạc cửu ru phần lưng sinh sôi lục tín bình thản thanh â m cũng chậm rãi vang lên nhớ kỹ con kiến hôi liền muốn có co con kiến hôi giác ngộ đang không có trở thành cường g i ả trước ngươi còn chưa có tư cách chống đối sư phụ bóng roi quần bạo hư không nổ tung m ạ c cửu ru khuôn mặt có chút v ặ t mẹo không ngừng chịu đựng lục tín quất hắn túi người hành lễ nói đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn phong khinh vân đạo liêu tiên biến mất lục tín chắp tay sau lưng hai con mắt lãnh đạm nhìn về phía mặc i ể u ưu nói dưới một đứng là đại quang minh tự ta muốn ngươi ra tay toàn lực nếu như thời gian một nén nhang ngươi vẫn không có đem đại quang minh tự bị tiêu diệt ta sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết ẩm sư đồ hai người hóa thành lưu vân trực tiếp liền biến mất trong hư không thiên địa chấn động cả thế gian ổ lên chấn đạo cung cả nhà bị đô đại quang minh tự một đêm bị tiêu diệt loại này tin tức ngơ ngác cùng cực cũng lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp thiên hạ thế nhân r ồ n dập suy đoán hai đại tông môn bị tiêu diệt nhất định chính là lục trường sinh gây nên nhìn khắp cả tòa trung nguyên đại địa cũng chỉ có lục trường sinh có loại này thủ đoạn cùng thực lực thế nhân căn bản không làm người thứ hai nghĩ thế nhân còn không có từ hai tông bị tiêu diệt sự kiện ở trong phục hồi tinh thần lại lại có một cái bạo tạc tính tin tức truyền khắp thiên hạ tuyệt đại yêu nghiệt mạc cựu lu mang theo vô địch giống như tư thái đột nhiên xuất hiện đến mức máu chạy thành sông thi cốt thành sơn hán tự xưng chính là lục trường sinh đệ tử thân truyền hai tông bị tiêu hạo nhiên nghe nói tin tức này cũng là vô cùng ngơ ngác bởi vì hắn sâu sắc biết rõ lục tín căn bản cũng không có thu đồ đệ dự định chính là liền hắn tự thân muốn bái lục tín sư phụ cũng bị đối phương từ chối thế gian này còn có người phương nào có thể bị lục tín coi trọng đem thu làm đệ từ đâu ma giáo bát kỳ khắp nơi tìm kiếm mạc cửu h u người này lệ thập nhất vừa thành lập sát thủ vương đình cũng ở chung quanh tìm hiểu mạc cửu h u tung tích chỉ là mạc cửu h u hành tung bí hiểm căn bản không hiện ra trong mắt thế nhân nhìn trời núi ma giáo tổng đàn tiêu hạo nhiên ngồi xếp bằng trung ương cung điện bên trong quanh thân chính ma nhị khí nồng nặc cùng cực quanh thân uy năng cũng tăng thêm sự kinh khủng trải qua nhiều năm tu luyện hắn từ lâu bước vào thiên nhân ngũ cảnh dương sinh cảnh bên trong t r á n h thức có thể xưng là chúa tể một phương cấp lưu giữ ở ẩm đột nhiên một đạo hóng ánh quyền mang nổ nát hư không mà đến mục tiêu chính là tiêu hạo nhiên người này này khủng bố cùng cực kỳ năng càng là khác trung ương cung điện cuồng bạo r u lên phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn sụp xuống thật can đảm dám đến ta ma giáo tổng đàn ngang ngược đối mặt người đến cái này vô địch trên đời nhất kích tiêu hạo nhiên gầm nhẹ lên tiếng hắn đấm ra một quyền chính ma nhị khí ở q u y ề n trên người quấn cực kỳ khủng bố uy năng ở tiêu hạo nhiên quanh thân cực tốc kéo lên ẩm hai quyền đụng vào tiêu hạo nhiên thân hình liền lùi lại bày bước hắc ngọc tinh thạch lắt thành mặt đất càng l à có cực kỳ khủng bố vết rách mạnh cường han đến mức tận cùng đây cũng là tiêu hạo nhiên giờ khắc này ý nghĩ hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía người mới tới đập vào mi mắt chính là một vị thiếu niên mặc áo đen điều này cũng làm cho tiêu hạo nhiên sắc mặt nghiêm nghị cùng cực con nhỏ tuổi lại có tu vi như thế khó nói ngươi là mạc kiểu u thực sự thực sự thực sự phong khinh vân đ ạ m không nhiễm hạt bụi nhỏ lục tín bước chậm tiến vào trung ương cung điện bên trong hắn thanh âm ôn hòa nói hạo nhiên mặc dù không phải vi sư đệ tử nhưng sư phụ cùng hắn cũng có chuyển nghề ân huệ mạc kiểu u gặp qua tiêu sư huynh theo lục tín thanh âm hạ xuống mạc kiểu u chắp tay đối với tiêu hạo nhiên thi lễ a mặc sư đệ không cần đa lễ lục tín xuất hiện đến là không thể để tiêu hạo nhiên bất ngờ chỉ là khi hắn đến biết rõ mạc cửu hữu thật là lục tín đệ tử thân truyền nhìn về phía mạc cửu hữu ánh mắt nhưng s ẹ t qua cực kỳ vẻ hâm mộ tiên sinh thượng tọa ở tiêu hạo nhiên cung nên phía dưới lục tín ngồi ngay ngắn cung điện vườn tọa bên trên mà mạc cửu hữu biểu hiện băng lãnh chết lập ở lục tín bên cạnh cả người cũng trầm mặc không hề có một tiếng động một năm không thấy tiêu hạo nhiên đem một năm này ở trong chuyện phát sinh không ngừng hướng về lục tín báo cáo thượng cổ tà đạo tứ tông đưa tới rất nhiều tu sĩ bí pháp thiên hạ các tông ẩn nặc không ra nhưng cũng trong bóng tối phát triển chính mình thế lực tất cả đều chờ đợi thiên địa tứ biến đến mà tại đây thời gian một năm bên trong ma giáo không ngừng phát triển chính mình thế lực tuy nhiên cùng các tông con dối hình người có ma sát nhưng ở lục tín hung danh phía dưới các tông người cũng nhượng bộ lui b ì n h không muốn cùng ma giáo kết làm cựu oán lục tín đối với mấy cái này chuyện v ậ t vanh việc nhỏ cũng không có hứng thú hán trịnh trọng lên tiếng nói ta lần này trở về có một việc giao cho cho ngươi cần phải trong ba tháng hoàn thành thiên sinh có việc xin cứ việc phân phó tiêu hạo nhiên trầm thấp lên tiếng nói、Soạn. một đạo ngọc giản bay vụ tiêu hạo nhiên trong tay lục tín thanh âm c h ầ m rãi vang lên cái này trong chiếc thẻ ngọc ghi lại ta muốn đồ vật bất luận trả giá loại nào đại giới trong ba tháng nhất định phải đưa đến ma giáo tổng đàn nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên cấp tốc đem ý thức chìm vào trong chiếc thẻ ngọc đầy đủ quá nữa chén t r à nhỏ thời gian hắn mới đưa ý thức thu hồi chỉ là vầng trán nhũ chặn hiển nhiên trong chiếc thẻ ngọc ghi chép đồ vật để hắn có chút khó làm chương hai trăm mười cướp bóc thiên hạ tiên sinh ngài muốn những thứ đồ này cũng là thế gian linh vật ma giáo kho đ á o ở t r o n g cũng có được hơn nửa lưu giữ chỉ là cựu linh kim thạch vạn niên lôi kích mục thổ hồn tinh những thứ này đều là có thể gặp mà không thể cầu thiên tài địa bảo muốn trong ba tháng tề tụ tiêu hạo nhiên muốn nói lại thôi hiển nhiên lục tín giao cho đời kế tiếp vụ để hắn vô cùng khó làm n ó n g nhìn phương xa thiên địa lục tín n ế t miệng lên một vệ tàn khốc ý vị hắn thanh âm càng là lạnh lẽo cùng cực ma giáo mặc dù không có những thứ đồ này nhưng cũng không đại biểu thiên hạ các tông không người phái người bước lên các tông hướng bọn họ đòi hỏi những n à y linh vật ba tháng thời gian muốn tập hợp ta cần đồ vật cái này chính là dễ như ăn c h á o việc theo lục tín thanh âm hạ xuống tiêu hạo nhiên khuôn mặt dại gia lục tín ý tứ hắn hoàn toàn lý giải đây là để hắn chỉ huy ma giáo đệ tử bước lên các đại tông môn trắng trận cướp đoạt những n à y linh v ậ ta trước tiên tiên hôm Động tác này tác có hay h k n không, có chút không thích hợp. Tiêu hạo nhiên cẩn thận lên tiếng. Không thể có gì không ổn, nếu như bọn g gì có chút thích có hợp. hạo thể họ Tiêu d á to g a nay có chút cũng có phản kháng, những không thế tông trên môn này cũng không có lưu giữ g lưu i n cần phải. Lục tín cười lạnh thành tiếng, Lục cười phải. đ á mắt càng là qua lạnh leo âm chầm Hôm sắc tử càng cơ. là sẹn lạnh nay leo qua Cửu đu. Đệ tử ở. Hôm nay về sau ngươi liền cùng đi hạo nhiên đi tới các đại tông môn như có phản kháng không theo người ngươi biết rõ nên làm sao bây giờ cả nhà chu quyết cho gả không tha sư đổ giữa hai người đối thoại triệt để để tiêu hạo nhiên giải ra tại chỗ đầy đủ quá mười mấy tức thời gian tiêu hạo nhiên mới phục hồi tinh thần lại chỉ là trên mặt hắn hiện lên một vệ cười khổ sau đó liền bắt đầu xử lý lục tín giao cho sự tình thiên hạ náo loạn khắp thế gian đều kinh ngạc ma giáo mãnh liệt mà ra chục vừa bước lên các đại tông môn yêu cầu những tông môn này đem kho b á o mở ra bọn họ phảng phất cá giết sang sông đến mức đem các đại tông môn ở trong tư nguyên cướp bóc hết sạch nhưng lại để những tông môn này tu sĩ giận mà không dám nói đương nhiên một cái tông môn gốc gác chính là những tu luyện này tư nguyên nếu như không có những tu luyện này tư nguyên chống đỡ những này thượng cổ tông môn đem nguyên khí đại thương cũng có tông môn liều mạng phản kháng đem lên môn đòi hỏi ma giáo đệ tử đánh thành trọng thương chỉ là tùy theo mà đến chính là mạc cửu u đ ổ tông diệt hộ i chuyến đi liên tục đ ổ diệt ba cái tông môn thiên hạ các tông triệt để hóa thành g i a o thất trên thịt cá mặc cho ma giáo đệ tử đèm trong bảo khố linh vật cướp bóc hết sạch mà không dám có chút phản kháng chỉ là một cái tin truyền ra ma giáo vơ vét những thiên địa này linh vật chính là lục trường sinh mệnh lệnh điều này cũng làm cho thiên hạ các tông câm như hến không dám ở nhiều lời nửa câu càng có một ít tông môn c h i chủ tự mình mang theo đại lượng linh vật đi tới nhìn trời núi tư thái càng là thấp kém đến cực điểm từ nơi này cũng có thể nhìn ra lục tín uy thế dĩ nhiên đến trình độ nào nhìn chơi đỉnh núi Đếm địa hết không thiên lúc này lục tín ngồi xếp bằng hư không song trưởng biến nào trong lúc đó một đạo đạo tinh quang không ngừng đánh về phía nhìn trời đỉnh núi càng làm cho trong thiên địa linh khí mãnh liệt như nước thủy triều không ngừng hướng về nơi đây tụ tập mà tới tiên sinh ngài bay xuống trận này không biết có chuyện gì tiêu hạo nhiên nghi vấn lên tiếng cái này không chỉ có là tiêu hạo nhiên trong lòng nghi vấn cũng là mạc k i ử u u nghi vấn chỉ là mạc k i ử u u trước sau cùng lục tín có cự đại ngăn cách đương nhiên sẽ không như tiêu hạo nhiên giống như đối với lục tín dò hỏi bàn tay như mây tinh quang thu lại lục tín thanh âm trầm thấp c h ầ m rãi vang lên trận này tên là càn khôn tụ linh trận ở mênh ngông bên trong thiên địa có thể nói hơi không đủ nói mà trận này tác dụng duy nhất chính là gây nên thiên địa cộng minh tăng nhanh linh khí thất tỉnh cho đến thiên địa tứ biến đến theo lục tín thanh âm hạ xuống tiêu hạo nhiên hoàn toàn dại ra mà mạc cửu ưu càng là bỗng nhiên nhìn về phía lục tín đáy mắt hiện lên cực kỳ vẻ kinh ngạc mạc cửu ưu không bình thường rõ ràng biết rõ chính mình giờ khắc này chính là tạo hóa cảnh cừng giả muốn đột phá tạo hóa cảnh liền cần tại thiên địa tứ biến bên dưới hoàn thành khó nói lục tín cướp bóc thiên hạ các đại tông môn nghiên cứu nguyên nhân càng là bởi vì chính mình hay sao tiên sinh việc này tuyệt đối không thể à ngài phải biết hiện tại thiên địa ba biến ngài còn có thể đem các đại tông môn c h ấ n áp mà xuống nếu như thiên địa tứ biến đến thế giới này lần thứ hai lên cấp những người thượng cổ cường đại tu sĩ đều sẽ buông xuống trần thế hạo nhiên nhưng là nghe nói những người thượng cổ đại năng người không đợi tiêu hạo nhiên nói xong lục tín vung đoạt nói hạo nhiên không cần lo lắng trong lòng ta tự nhiên nắm chắc chỉ là cựu h u cần lịch luyện cái này trần thế còn chưa đủ cấp cho hắn tránh thức mài r i a nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên bỗng nhiên nhìn về phía mạc c ử u u thần tình trên mặt ngơ ngác không nớt người này đến cùng chính là người phương nào dĩ nhiên để lục tiên sinh coi trọng như thế lúc này mạc c ử u u từ lâu n ổ n ngang không thể tả hắn không nghĩ tới lục tín làm ra tất cả dĩ nhiên toàn bộ là bởi vì hắn lẽ nào thật sự như lục tín chính mồm nói tới giống như vậy hắn cả thế gian tìm không được một vị đối thủ phải đem chính mình bồi dưỡng thành có thể đánh với hắn một trận người sau bảy ngày cô thắng treo cao tinh quang tràn ngập nhìn t r ờ i đỉnh núi cực kỳ dườm ra trận v ă n trải rộng khắp nơi cực kỳ khủng bố tinh quang ở trên hư không lan tràn lục tín một bộ áo trắng ba ngàn lưới đen dối tung sau đầu cả người hắn hoàn toàn bị khủng bố tinh quang bao trùm khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ thần bí cùng cực ầm ầm ầm chống trời nổ vang rung khắp ở trong gầm trời lục tín song trưởng k h a n h trọn đ như g n i ê n h ớ hư n không vỗ một cái, cản khôn tụ linh trận bên trong thiên linh toàn thành phấn, khủng linh cản khôn tụ linh trận bên trong g hư hóa khí kỳ vỗ vật, một một bộ tụ tụ cái, cực bố địa ở sóng i sôi. đại trận đột nhiên hiển n tình quang trận h h Một đột tòa a hư h k ô ẩm ẩm ở trong hư không hư chiều u y ể n động. Ào ào ào. Như sóng Hào hào hào! h c mãnh liệt giống như hãn hải vô biên vùng thế giới này đột nhiên đại biến chỉ thấy thiên khung ở trong nước ra một đạo cự k h ẽ hở cực kỳ linh khí nồng nặc chút xuống càn khôn tụ linh trận gần giống như một tòa không ngừng không nghỉ vòng xoáy không ngừng đem cái này linh khí nồng nặc hấp xả mà đến sau đó hướng về khắp nơi khuếch tán mà đi vụ d ị biến t r ậ t hiện thiên khung ở trong vết n ư ớ c ở khép kín càn khôn tụ linh trận quang mang lấp lóe liên tục xoay tròn tốc độ đột nhiên chậm lại điều này cũng làm cho lục tín hai con mắt hiếp lại biết mình là thời điểm ra tay ẩm chân đạp hư không nghịch thiên mà lên vô tận tinh quang đem lục tín vân quanh hắn đấm ra một q u y ề n thời khác hết sức có ngánh tinh quang tê liệt hư không cũng làm cho thiên khung ở trong vết nứt lần thứ hai mở rộng linh khí nồng nặc sôi trào mánh liệt mà ra phanh phanh phanh phong vân biến ảo ánh sáng dị thải linh khí dâng trào không dứt lôi đỉnh trải rộng bầu trời cực kỳ khủng bố thiên địa dị tượng ở sinh sôi những dị tượng này dường như lên mắt xích hiệu ứng giống như vậy cực tốc hướng khắp nơi thiên địa khuyết tán mà đi đột nhiên thiên khung ở trong hạ xuống một đạo cựu thải liên hoa không đợi lục tín có phản ứng cái này cựu thải liên hoa bỗng nhiên hiện lên ở tại đỉnh đầu chương í n n đạo h nước m hai trăm mười một thí sư ẩm thiên điệu từ biến thế giới lên cấp vô tận thiên khung bên trong trút xuống dưới đầy trời linh khí thế giới lần thứ hai phát sinh thay đổi cực lớn chỉ là loại sửa đổi này vẫn chưa để ma giáo mọi người có gì niềm vui mừng chỉ vì lục tín ngồi xếp bằng giữa hư không trên đỉnh đầu hắn mới cựu thải liên hoa từ từ chuyển động này chín chùm sáng dường như diện tiên chi tác chăm chú đem lục tín thân thể quấn quanh cẳng có cực kỳ khủng bố thiên uy ở cựu thải liên hoa bên trong tòa ra độ ách kim sen chẳng biết lúc nào kim triển bắn nhanh mà đến hắn nhìn về phía lục tín trên đỉnh đầu cựu thải liên hoa đáy mắt hiện lên cực kỳ vẻ hoảng sợ cái gì là độ ách kim liên tiêu hạo nhiên cấp tốc đặt câu hỏi nghiệp hỏa hường liên d i ệ t thế h ắ c liên độ ách kim liên đây là ba loại thiên phạt cũng là ba cái truyền thuyết nên có người xúc phạm thiên địa cấm kỵ thì sẽ hiển hiện ra tiêu diệt đi với bên trong thiên địa ta cũng chỉ là nghe nói thế gian có cái này ba loại khủng bố sự vật lưu giữ ở không nghĩ tới hôm nay nhưng c ó thể ở chỗ này nhìn thấy độ ách kim liên xuất hiện kim triển trong mày h ắ n thanh âm trầm thấp cùng cực thiên phạt này tiên sinh chẳng phải là gặp nguy hiểm tiêu hạo nhiên đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lục tín ở vị trí h ắ n thanh âm sầu lo cùng cực theo tiêu hạo nhiên thanh âm hạ xuống ma giáo mọi người mặt ngậm vẻ ưu lo tất cả đều cầu viện giống như nhìn về phía kim triển bởi vì bọn họ biết rõ kim triển chính là lục tín mang về thần bí nhân vật không chỉ có tự thân tu vi cực kỳ mạnh mẽ mà đối với thượng cổ việc cực kỳ quen thuộc có quan hệ thiên địa trách phạt ta đợi căn bản không xen tay vào được có thể không vượt qua kiếp nạn này liền xem lục tiên sinh chính mình kim triển hai con mắt thâm thúy nhìn về phía độ ách kim liên ánh mắt cũng né qua một tia vẻ kỳ dị kim triển kỳ thực cũng không lo lắng lục tín nguy hiểm bởi vì ở đây bên trong cũng chỉ có hắn đối với lục tín tu vi cực kỳ hiểu biết lúc trước ở đông hải tam tông liền thiên địa quy tắc diện hóa xiềng xích trật tự lục tín đều có thể đổ nát cái này độ ách kim liên tuy nhiên khủng bố nhưng đối với lục tín tới nói căn bản cũng không lưu giữ ở nguy hiểm để kim triển nghi mê hoặc là lục tín tu vi biết bao khủng bố chỉ là cái kia sụp đổ thế gian đại ma quyền liền có thể nổ nát độ ách kim liên nhưng vì sao hắn ngồi xếp bằng hư không dường như rơi vào độ ách kim liên vây n ố t ở trong Soát! Đột nhiên! khi mọi người sầu lo lục tín an nguy thời gian mạc cửu h ữ hóa thành một vệt sáng côn bạo hướng lục tín bắn nhanh mà đi hắn khuôn mặt có chút dữ tợn nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên cực kỳ nồng nặc sắc cơ hắn là người phương nào kim triển từ lâu bước vào tạo hóa cảnh tự nhiên có thể cảm nhận được mạc cửu h ữ trong cơ thể sức mạnh kinh khủng điều này cũng làm cho hắn đối với tiêu hạo nhiên nghi vấn lên tiếng người này gọi là mạc cửu h ữ chính là tiên sinh thu đệ tử thân truyền tiêu hạo nhiên nhanh chóng đáp lại thì ra là như vậy kim triển hai con mắt sáng ngời mơ hồ có chút rõ ràng lục tín ý nghĩ một tia khó lường ý cởi c à n g là ở hắn mết i miệng lên dưới bầu trời trong hư không lục tín ngồi xếp bằng hư không độ ách kim liên ở hắn đỉnh đầu chuyển động chín đạo lạnh leo ánh sáng quấn quanh hắn thân ngoài ra lục tín bốn phía không ngừng vang lên nổ vang nổ vang thanh âm lục trương sinh tiếng như k i ể u sắc cơ sôi trào làm mạc cựu hữu đi tới lục tín trước người nhìn thấy lục tín quanh thân quấn quanh chín đạo ánh sáng hắn khuôn mặt dữ tợn c ù n g bố trên mặt tràn ngập vô tận hận ý người muốn giết ta lục tín t r ầ m rãi mở mắt thanh âm hắn bình thản cùng cực lục trương sinh vốn là ta nghĩ đợi được siêu việt ngươi một ngày kia thân thủ đưa ngươi chém thành muôn mảnh đáng tiếc lao thiên cũng không cho ngươi ban tặng ta cơ hội như vậy không cần chờ đến ngày đ ó đến hôm nay liền có thể để ngươi thân tử đạo tiêu mặc cửu hữu dữ tợn giết đạo hắn thanh âm vang vọng hư không một màn như thế để tiêu hạo nhiên mọi người kinh hãi b ọ nghe họ nhanh vừa muốn bắn nhanh mà đi, lại bị kim bắn triển cản、lại. Tin bị đi, lại lại. t ư ở ta, tiên tự quyết bất tiến tiên bất có cũng các khắc chỉ nguy nếu này đoán, nào, hắn không như ngươi lên, sinh mãn. n hiểm h giờ g kỳ làm sẽ thấy kim triển lời nói tiêu hạo nhiên mọi người ngẩn ra sau đó lại không lay động tính xem tình thế phát triển trong hư không lục tín mặt ngậm mỉm cười đối với mạc k i ể u u sát cơ cũng không lay động ngươi và ta sư đồ một hồi ngươi c h u n g quy phải để sư phụ chết được rõ ràng tuy nhiên ta dạy bảo ngươi thủ đoạn thoáng tàn khốc nhưng không có cực điểm mài r i ũ a ngươi lại nào có giờ khắc này tu vi lục trương sinh mặc kiểu u giữ tận n ộ hưng nói cho dù to lớn hơn nữa thống khổ ta mạc phàm đều có thể tiếp thu có thể ngươi nhìn ta một chút hiện đang thay đổi thành cái gì rằng rớp a mặc kiểu u s i ngốc nhìn mình hai tay hắn thanh âm thê thảm mà oán hận nói đầy tay vết máu trở thành ngươi đồ đao ở ngươi cao áp bức bách phía dưới ngươi có biết giết bao nhiêu người ngươi có thể biết rõ khi ta nhìn thấy bọn họ lúc sắp chết này không cam lòng oán hận ánh mắt ta là một loại dì dạng cảm giác ta biết rõ liêu t h ả i nhi cũng không thương ta nhưng ta cũng chưa từng nghĩ tới đưa nàng sát hại nàng lúc sắp chết không cam lòng ánh mắt vẫn sâu sắc chạm chỗ ở ta trong đầu đương nhiên còn có những người vô tội chết vì thai nạn người ta cùng bọn hắn có thủ oán gì tất cả những thứ này tất cả đều là ngươi lục trường sinh bức bách ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi mặc kiểu ưu dường như rơi vào điên cuồng lên tiếng đối với lục tín dích đạo quanh thân thê thảm sát cơ càng là nồng nặc cùng cực độ ách kim liên từ từ chuyển động trí đạo ánh sáng càng siết càng chặt chỉ là lục tín khuôn mặt bình thản cùng cực dường như không cảm giác được trên thân thể thống khổ nhìn về phía mặt k i ể u h u ánh mắt cũng hờ hưng cùng cực ngươi nói không tệ ngươi quả thật có giết ta lý do lục tín nói đến chỗ này thanh âm hơi dừng lại hắn hai con mắt thâm thúy cùng cực nói chỉ là chứ ngươi này thấp kém lòng thương hại ngươi quên ngươi theo đuổi đồ vật sao ha ha mặc kiểu ưu cười lớn nói ta theo đuổi đồ vật ta còn có thể có cái gì theo đuổi võ đạo trí thánh dưới bầu trời sao vô địch quét ngang cổ kim đại địch tránh thức sừng sững bên trong thiên địa trở thành vạn cổ cộng tôn tuyệt đại võ tổ cái này chẳng lẽ không phải ngươi tránh thức theo đuổi đồ vật sao theo lục tín thanh âm hạ xuống mặc kiểu ưu khuôn mặt dại ra cả người thân thể càng là đang run run dậy hắn gắt gao nhìn chăm chú lục tín đáy mắt hiện ra cực kỳ phức tạp tâm ý Mỗi một cái vạn cổ trí cổ cường vạn sư i gian đại khái, tại n trong lòng không h thế địch khí khái, chặt ra, r đều có sợ ở ớ c có ếch có địch chi cũng chết mặt Hôm mượn kim đem tâm đem trở toàn nát thành tạt thể ta diệt sát, thể từ ngại, nổ nay ngươi liền ngươi hơn nữa leo lên võ đạo tuyệt đỉnh. đi, leo đạo là bộ bị bã. độ đều đây tuyệt sẽ Sư kỳ khó hay vô võ phụ an vị ở chỗ này còn ngươi lựa chọn ra sao liền muốn xem chính ngươi l ụ c tín bình thản lên tiếng chỉ là nhìn về phía mặt cửu h u ánh mắt nhưng xẹt qua một tia vẻ chờ mong đây là một câu hỏi trắc nghiệm bày ra ở mạc kiểu ru trước mặt cũng làm cho vị thiếu niên này cường nha cắn chặt thần tình trên mặt biến ảo chập trờn ta giết ngươi mạc kiểu ru quyền mang rượu không trực tiếp liền hướng lục tín mi tâm đánh g i ế t mà tới nhìn thiếu niên triển khai sát phạt đại thuật lục tín sắc mặt không gợn sóng chỉ là đáy mắt hai con mắt ở xoay chuyển càng có một tia vẻ thất vọng sẽ qua chẳng lẽ mình thật nhìn lầm người sao chương hai trăm mười hai phong ba lại nổi lên ẩm hư không nổ tung m ạ c cửu u quyền mang cùng lục tín sượt qua người một quyền này của hắn cuối cùng không có oanh kích ở lục tín mi tâm chỗ lục trương sinh ngươi nói rất đúng nếu ta nghĩ trở thành vạn cổ trí cường liền muốn có một trái tim vô địch hôm nay ta không giết ngươi nếu như ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này đợi đến tương lai ta tất nhiên thân thủ đưa ngươi chém thành muôn mảnh m ạ c cửu u âm lanh lên tiếng hắn đ ỗ n g nhiên xoay người liền muốn hướng phương xa bắn nhanh mà đi đột nhiên không giống nhau không chờ m ạ c cửu rời đi lục tín bỗng nhiên đứng dậy trên mặt càng là hiện ra một bộ vẻ hài lòng ẩm l o n g trời lỡ đất nhật nguyệt vô quang cực kỳ khủng bố uy năng ở lục tín quanh thân tỏa ra c u ố n quanh ở lục tín quanh thân chín đạo ánh sáng từng tấc từng tấc đổ nát đầu kia trên đỉnh độ ách kim liên càng là muốn đội bắn đi nhưng lại trực tiếp bị lục tín vồ vào trong lòng bàn tay ta đồ nhi ngoan ngươi quả nhiên không thể để sư phụ thất vọng lục tín bước ra một bước đột nhiên ngăn trở mạc cửu u đường đi cũng làm cho thiếu niên sắc mặt lơ ngác nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ dại ra vẻ ngươi ngươi đang thăm dò cho ta m ạ c k i ử u h u run rẩy lên tiếng sắc mặt đỏ lên cùng cực đáy lòng càng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt đúng liêu tiên kéo tới tê liệt hư không mạnh mẽ quật ở m ạ c k i ử u h u trên thân quen thuộc đau đớn cảm giác để m ạ c k i ử u h u rộng mở thức tỉnh nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ giận dữ cái này một roi là ở nói cho ngươi từ đây về sau thu hồi ngươi này thấp kém lòng thương hại đúng vết máu hiện ra đau tận c ố t tủy h cái này roi thứ hai là ở nói cho ngươi muốn trở thành vạn cổ trí cường dưới chân ngươi đem bạch cốt thành sơn đúng da chóc thịt bong máu tươi phun cái này roi thứ ba là ở nói cho ngươi thân là ta lục t r ư ở n g sinh đệ tử không có ta cho phép ngươi này cũng qua không bóng roi tung bay huyết dịch bay tung tóe lục tín lạnh nhạt vô tình mỗi nhất liêu roi quật đều bị mạc cựu hữu khuôn mặt vặn vẹo cùng cực chỉ là hắn cô nén thống khổ không có gào thét lên tiếng mà thôi cảnh tượng như thế để tiêu hạo nhiên mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía mặc kiểu ru ánh mắt càng mang theo rất lớn thương hại tình bọn họ rốt cục biết rõ vì sao thiếu niên này bất quá chỉ là nhược quán chi linh chú thích mới hai mươi tuổi dĩ nhiên có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh chỉ sợ cái này cùng lục tín tàn khốc giáo dục có lớn lao quan hệ trong hư không mặc kiểu ru cả người đấm máu khi tức cực kỳ suy yếu có thể cái này vẫn chưa hết l ụ long long cái này độ ách kim liên chính là thiên địa quy tắc diễn hóa ta đem bên trong đại bộ phận lực lượng phong ấn vật ấy đem vẫn nương theo ở bên trong cơ thể ngươi tuy nhiên sẽ không cần tính mạng ngươi nhưng trong đó quy tắc lực xoắn nhưng cần ngươi mỗi ngày đối kháng nếu như ngươi gắng không nổi loại này dàn vặt ta sẽ để ngươi ngày đ ê m chìm đắm ở không có tận cùng giữa sự thống khổ độ ách kim liên hòa vào mạc k i ử u u mi tâm cũng làm cho hắn cuối cùng nhịn đau không được kêu thành tiếng này t h ê thảm thống khổ thanh âm chính là kim triển bọn người cảm giác đ ấ y lòng bay lên thấy lạnh cả người nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là tỏa ra rất lớn vẻ ngạc nhiên nghi ngờ tiểu tử này tuy nhiên gặp vô tận dàn vặt tuy nhiên được vô tận chỗ tốt cái này độ ách kim liên nhìn như cho hắn mang đến rất lớn thống khổ có thể trong đó quy tắc lực xoắn hội ngày đêm liên tục để thuần hắn trong cơ thể lực lượng cơ duyên như thế này vạn thế khó tìm a kim triển ước cao lên tiếng nói mặc kiểu ưu dĩ nhiên bất tình đi khoe miệng càng là không ngừng ở cò rúm h i ệ n nhiên chính là hắn bất tình đi cũng ở chịu đựng độ ách kim liên gây thống khổ lục tín n h ấ c theo thiếu niên thân thể bước chậm hướng kim triển mọi người đi tới hắn thanh âm cũng từ từ vang lên kim triển ngươi nếu muốn loại này cơ duyên ta có thể tắt thành cho ngươi nghe thấy lục tín lời nói kim triển biến sắc sau đó cười lớn lên tiếng nói tiên sinh chớ có nói đùa cơ duyên như thế này cũng chỉ có ngài đệ tử có thể chịu đựng ta vẫn là làm từng bước tu luyện cho thỏa đáng trung ương cung điện lục tín ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên mặc cửu hữu chết lập ở tại bên cạnh ở lục tín trị liệu c h i hạ thân thân thể trên vết roi từ lâu biến mất không còn t ă m hơi chỉ là khỏe mắt liếc qua nhìn về phía lục tín thời gian nhưng s ẹ t qua cực kỳ vẻ kiêng rẻ thiên điệu tứ biến mở ra nói vậy ngoại giới dĩ nhiên loạn đứng lên một ít cường đại tông môn cũng sẽ tùy theo xuất hiện thời đại thượng cổ lưu lại rất nhiều di tích cùng không gian tất nhiên sẽ hiển hóa thế gian cái này cũng là ta đợi cơ duyên lớn như thế kim triển từ từ lên tiếng nói tiêu hạo nhiên gật đầu tán thành nói giờ khác này ta bất quá là là dương sinh cảnh tu vi nếu như muốn tiến thêm một bước những cơ duyên này tất nhiên không thể bỏ qua theo hai người âm thanh vang lên Ma giáo mọi người dồn dập lên tiếng phụ họa rất nhiều xoa tay xoa tư thế muốn cùng những n à y thượng cổ luyện khí sĩ ở kiếp này ở trong quyết tranh hơn thua nếu như đổi lại đã từng bọn họ tự nhiên lo lắng cùng cực có thể lục tín khủng bố tu vi dĩ nhiên là cấn ở trong lòng bọn họ đã từng khiếp đảm đã sớm bị bọn họ ném ra sau đầu tiên h sinh kim triển có một chuyện muốn nhờ khi mọi người đàm luận không nghỉ thời gian kim triển không người đối với lục tín túi đầu khuôn mặt có vẻ cực kỳ trinh trọng chuyện gì kim triển chính là tạo hóa tu vi làm cho hắn tự mình mở miệng đối với mình k h ầ n cầu hiển nhiên sự tình cũng không tiên h sinh có từng nghe qua thượng cổ thiên sách phủ kim triển trầm thấp lên tiếng nói thiên sách phủ lục tín nỉ non lên tiếng nói ta nhớ rằng ngươi đã từng nói với ta thiên sách phủ chính là thượng cổ đại tông khó nói ngươi cùng này tông có gì cựu h o á n hay sao tiên h sinh có chỗ không biết rõ thiên sách phủ tuy nhiên được gọi là thượng cổ đại tông nhưng kỳ tông bên trong người tu vi chỉ là bình thường nhưng bọn họ tinh thông âm dương trận pháp chi nói càng có thể thăm dò thiên cơ thế gian k ỳ môn tạm thuật càng là không gì không giỏi chính là ở thời đại thượng cổ cũng là thiên địa đại giáo thượng khách không có bất kỳ cái gì tông môn dám dễ dàng đắc tội mà thiên địa biến thành mạt pháp thời gian thiên sách phủ liền từng tiên đoán kiếp này thiên địa đem lần thứ hai thức tỉnh tái hiện thượng cổ linh khí di thiên thời thay càng phê ra châm ngôn nói kiếp này ở trong sẽ có yêu tinh giáng thế sẽ cho thế gian mang đến một hồi cổ kim không có náo loạn theo kim triển lời nói hạ xuống lục tín biểu hiện ngẩn ra đ á y mắt mơ hồ có âm trầm tâm ý hắn tự thân liền kỳ môn chi thuật y bạc tinh tượng trận pháp bói toán có thể nói không gì không giỏi thiên sách phủ nói tới yêu tinh hắn tự nhiên biết rõ nói chính là chính mình bạch đế thành bên trong huyết sắc táng địa chính là lục tín trọng yếu nhất mà trừ huyền hoàng hồ lô cùng vũ thanh tuyền biết được nơi đây ở ngoài hắn chưa bao giờ cùng người thứ ba đề cập tới chỉ vì cái kế hoạch này rất quan trọng nếu để cho thế nhân đến biết rõ chỉ sợ không chờ hắn mở ra cái kế hoạch này liền sẽ để những n à y thượng cổ tông môn có chỗ phòng bị ngươi là ý nói thiên điệu tứ biến về sau thiên sách phủ dĩ nhiên hiển hóa thế gian lục tín thanh âm trầm thấp nói chương hai trăm mười ba mê ngông n thảo nguyên lần này thiên điệu tứ biến mở ra thiên sách phủ dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài thiên địa bên trong chỉ là bọn hắn tính cách đạm bạc tất nhiên sẽ không xuất hiện trong mắt thế nhân mà kim triển sở cầu việc cũng cùng ngày này sách phủ có cửa ả i cực kỳ lớn hệ Họ h, xem,、vạn、miễn, m, vạn vạn, tiểu, b, dê ít kim a, a n, n, s, h, u, -d e, l, k triển nói kim triển g i ả n giải g lục tín tính thai lắng nghe cho đến quá khứ thời gian một nén nhang đối với kim triển sở cầu việc lục tín dĩ nhiên có hiểu biết thời đại thượng cổ kim si đại bằng chính là cấp độ bá chủ một phương lưu giữ ở bọn họ có thể cường đại như thế đều bởi vì tự thân huyết mạch lực lượng kim triển phụ thân cũng chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng chính là bởi vì thiên sách phủ có kỳ dị thủ đoạn đem hắn mạch máu trong người tinh luyện đến cực đ ỉ n h kim triển phụ thân có thể một lần trở thành kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng năm xưa kim triển đến bí mật này tương tự mình đi tới thiên sách phủ hy vọng có thể đem mạch máu trong người tăng lên tới cực đ ỉ n h nhưng lại bị thiên sách phủ vô tình từ chối mà khi đó kim triển ngày chính đêm tối nằm ở hai tộc truy sát bên trong cho đến vây nhốt tại thượng cổ không gian mãi đến tận hôm nay mới lấy xuất thế nhưng hắn kiếp này chính là hát n h a thân trong cơ thể kim sĩ đại bằng huyết mạch cực kỳ mỏng manh muốn tu vi tiếp tục được đề bạt liền cần thiên sách phủ trợ r ú t mà thiên sách phủ tuy nhiên tu vi giống như vậy nhưng các loại kỳ thuật nhưng khủng bố cùng cực càng chính là thiên địa đại giáo thượng khách kim triển giờ khắc này duy nhất có thể cầu viện cũng là có lục tín một người mà thôi còn tiên sinh giúp ta một chút sức lực kim triển túi người hành lễ đối với lục tín khẩn cầu nói lục tín ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên hắn có chút chấm tư đối với kim triển cầu không tỏ rõ ý kiến điều này cũng làm cho kim triển sắc mặt có chút lo lắng không biết rõ lục tín có nguyện ý hay không cùng hắn đi cái này một lần thiên sách phủ ở nơi nào lục tín tâm tư quay lại khẽ nói lên tiếng nói bác phương mười vạn g dằm mênh mông thảo nguyên được lục tín đáp lại kim triển vui mừng không siết ngày mai lên đường ta cùng ngươi đi tới thiên sách phủ nhìn ngày này sách phủ có hay không có lời ngươi nói như vậy truyền kỳ lục tín hai con mắt thâm thúy hắn thanh âm có chút khó lường nói mọi người dồn dập xin cáo lui kim triển mang theo tâm tình kích động đối với lục tín cáo t ử cả tòa trung ương cung điện ở trong chỉ còn sư đ ổ hai người trung ương cung điện ở trong lục tín bàn tay không ngừng bóp lấy tay vịn thỉnh thoảng phát ra cộc cộc thanh âm h i ệ n nhiên hắn đang suy tư một cái nào đó vấn đề đối với kim triển sở cầu việc ở lục tín xem ra bất quá là là một chuyện nhỏ thôi hắn t r á n h thức quan tâm vấn đề là thiên sách phủ dĩ nhiên có thể ở thời đại thượng cổ liền suy đoán ra kiếp này ở trong đem phát sinh một hồi thiên địa náo loạn lục tín có một loại linh cảm thiên sách phủ nói tới náo loạn chỉ sợ chính là trong lòng mình kế hoạch loại này không bị hắn trưởng khống kỳ dị thế lực dĩ nhiên biến thành một căn sở tể nhờ trâm trong lòng hắn cũng làm cho lục tín có một loại không trừ không được cảm giác lục tín thờ phụng lực lượng trí thượng chưa bao giờ mảnh đùa bỡn với âm mưu quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối sở hữu âm mưu đều chẳng qua là hư huyễn bọt b i ể n thôi thiên địa đại giáo thượng khách có thể so với thượng cổ đại tông lưu giữ ở hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng a lục tín m i ế t miệng lên nụ cười q u ỷ dị cũng làm cho bên cạnh mạc cửu h u đáy lòng phát lệnh tuy nhiên không biết rõ lục tín đang suy nghĩ gì nhưng cái này thời gian một năm cùng lục tín tiếp xúc hạ xuống mặc cửu h u nhưng là biết rõ giờ khác này lục tín cực kỳ nguy hiểm sáng sớm hôm sau nhìn t r ờ i đỉnh núi lục tín sư đồ cùng kim triển đứng song vai ở tiêu hạo nhiên mọi người cùng tiễn phía dưới ba người hóa thành lưu quang liền hướng bắc phương mênh mông thảo nguyên bắn nhanh mà đi l y thủy quận trung nguyên ba mươi sáu quận trí nhất từng là đại tần cai q u ả n nơi ở ba mươi sáu quận ở trong tiếp giáp bắc phương kim quốc biên liên giới chỉ là thiên địa tứ biến qua đi sông núi địa mạo từ lâu b i ế n răng dấp yêu tộc người tất cả đều hành t ẩ u trần thế có bái vào thượng cổ tông môn có truyền thừa huyết mạch trí nhớ một mình tiềm tu toàn bộ l y thủy quận đâu đâu cũng có hai tộc người mà khống chế l y thủy quận thượng cổ tông môn gọi là âm quỳ tông âm quỳ tông từ xuất thế sau đó có thể nói ngày đêm lo lắng đề phòng chỉ vì bắc phương mênh g ô n g thảo nguyên bên trong kim quốc từ lâu sụp đổ chia làm hơn trăm cái bộ lạc ngày đêm cùng thảo nguyên yêu làng chinh chiến không nghỉ đầy đủ đánh mấy năm thế gian dĩ nhiên nằm ở kéo dài hơi tàn trạng thái chính là môi hở r ă n g lạnh đạo lý này âm quỳ tông hết sức rõ ràng càng là không ngừng phái môn hạ tu sĩ đi tới thảo nguyên bên trong giúp những bộ lạc này tới thảo nguyên yêu làng tập kích thiên địa mạt pháp thời gian sói thai chính là mênh mông thảo nguyên cực lớn mầm họa khi thiên địa tứ biến qua đi những n à y thảo nguyên yêu lang tất cả đều linh trí thất t ỉ n h tuyệt đại đa số đều đã hóa thân t r ư ở n g thành được xưng có hơn triệu trăm vạn yêu lang biết bao khủng bố cho dù có âm q u ỷ tông tu sĩ gia nhập nhưng đối mặt trăm vạn yêu lang thế tiến công nhưng cũng vẫn ở liên tục bại lui địa phương sinh tồn càng ngày càng nhỏ hẹp chỉ là mênh mông thảo nguyên là những bộ lạc này sinh dưỡng nơi càng là bọn họ thế thay chỗ cứ trụ trừ phi chết trận thảo nguyên bên trong bọn họ chắc chắn sẽ không rời đi mảnh này sinh dưỡng bọn họ nơi vạn lý trời trong cương phong gào thét tam đạo lưu quang trên vòm trời ở trong tung hoành khuấy động vô tận tầng mây bị xé nước ngoài ra giữa hư không thỉnh thoảng chuyển đến nổ vang thanh âm tiên sinh phía trước chính là mười vạn dặm mênh mông thảo nguyên chỉ là thiên địa tứ biến qua đi cái này mênh mông thảo nguyên biến hóa rất lớn thiên sách phủ càng là tinh thông âm dương trận pháp một nói như muốn tìm ra còn phải làm phiền tiên sinh kim triển đáy mắt mơ hồ có vẻ kích động hắn thanh âm cũng rơi vào lục tín trong hai gạo đột nhiên phương xa phía chân trời t r u y ề n đến bầy sói gào thét thanh âm chỉ thấy mấy tên thanh niên nam nữ cả người đâm máu bọn họ hướng lục tín ở vị trí bắn nhanh mà đến trong miệng thanh âm kêu cứu cũng ở vùng thế giới này vang lên ta đợi chính là âm quỳ tông tu sĩ còn ba vị đạo hữu cứu tính mạng của bọn ta xoát xoát xoát mấy người thanh âm vừa hạ xuống đến không hết tiếng xé gió đang t r u y ề n đến chỉ thấy mười mấy tên đầu sói nhân thân yêu tộc hiện hiện ra trong miệng không ngừng phát ra khát máu gào thét đáy mắt càng là biểu lộ m è o vờn chuột tâm ý trước mắt thoáng qua liền qua mấy tên tu sĩ cùng lục tín ba người gặp thoáng qua căn bản không một chút dừng lại bỏ mạng hướng phương xa chạy trốn mà đi hiển nhiên đem lục tín ba người cho rằng thế tội cao dương dùng cái này để ngăn cản phía sau yêu lang truy sát cựu lục tín điểm đạm lên tiếng ẩm theo lục tín âm thanh v a n g lên mặc k i ử u ư tự nhiên biết rõ sư tôn tâm ý hắn song trưởng múa trong lúc đó hư không nổ vang không dứt, tạo hóa cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ trực tiếp liền đem vùng thế giới này vây nốt cũng âm q u ỷ tông tu sĩ cùng mấy chục yêu lang dại ra giữa hư không ngươi là người phương nào không biết rõ m ê n h g ô n g thảo nguyên chính là ta ngân nguyệt lang tộc cai quản dám cản trở bộ tộc ta hành sự mặc k i ử u ư sử dụng tới thủ đoạn để mười mấy tên yêu lang ngơ ngác không n ớ t nhưng vẫn là đối với hắn giận dữ hỏi lên tiếng Hiển nhiên ở mênh mông thảo họ mông nguyên bên trong, bọn họ tự nhận ở tự c h í n trên thảo nguyên bá chủ, không n h thảo chủ, là g bá ư ờ i khiêu dám khích b ọ n họ huy n g hai i tiếng, ê lên m Ẩm. mặc đấm Không cần lục tín lục cửu ưu r một quyền, l ề n đem p h á t r a tiếng n g ư ờ i nổ nát thành cạn b ã bá đạo t à n ngân h thủ n đoạn, n c ũ làm cho phương này mịch một cho có phương hư không tĩnh không hề Trưng tiếng động. n g 214,、ngân、nguyệt lang tộc ngân nguyệt lang tộc lục tín nỉ non lên tiếng sau đó trầm thấp lên tiếng nói xem ra các ngươi đối với mười vạn dặm mênh mông thảo nguyên rất là hiểu biết các ngươi có thể biết rõ thiên sách phủ ở phương nào ngươi dám giết bộ tộc ta người ngươi liền không sợ một tên yêu lang sắc lệ nội cha cũng không chờ hắn nói xong trong miệng lời nói hắn thân thể đ ỗ n g nhiên nổ nát ở đồng bạn kinh hại trong ánh mắt hóa thành một đám mưa máu tùy phong tung bay giữa hư không sư tôn ta kiên trì hữu h ạ chỉ cấp các ngươi thời gian ba cái hô hấp nếu như các ngươi những nhiệt xúc này không thể cho sư tôn ta thỏa mãn đáp án vậy thì toàn bộ đi chết đi mặc cựu lạnh leo âm chầm lên tiếng nói trốn mười mấy tên yêu lang bất quá đều là một ít hạ đẳng tiểu yêu thôi bọn họ nơi nào biết rõ cái gì thiên sách phủ tất cả đều chạy trốn từ phía muốn tránh qua trận này giết chóc k i ế p nạn đáng tiếc không chờ bọn họ thoát đi nơi đây mặc k i ử u u bàn tay nổ ra thời khắc bọn họ tất cả đều nổ tung thành c ạ t bã hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất máu tanh giết hại cực kỳ kinh người âm q u ỷ tông mấy tên tu sĩ ngơ ngác không hề có một tiếng động chỉ là nhìn về phía mặc k i ử u u ánh mắt biểu lộ cực kỳ vẻ kiên rẻ đa tạ ba vị tiền bối ân cứu mạng âm q u ỷ tông mấy vị tu sĩ không người đối với lục tín mọi người thi lễ chỉ là sắc mặt hơi chút tái nhuận hiển nhiên bị mạc cửu hữu thủ đoạn tàn khốc chấn n hiếp sư tôn lường trước bọn họ cũng không biết rõ thiên sách phủ ở vừa nãy càng muốn dùng ta đợi thay bọn họ tới kiếp nạn loại này con kiến hôi trực tiếp diệt sát là được mạc cửu hữu âm lánh lên tiếng nói theo mạc cửu hữu thanh âm hạ xuống âm q u ỷ tông vài tên thanh niên nam nữ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh nói tiền bối tha mạng à theo a ba cao đợi biết tiền bối vi sâu tù t rõ vị â m hiểm, mới đương nhiên không nguy nên này, còn tiền chấu cho phải hạ sách bối sẽ có ra x m mức, ở đều qua là nhân h tộc c bỏ qua cho tính mạng của bọn ta. mạng bọn nên chớ hiểu Mấy của vị lục ầ m mạng? nếu đều là nhân tộc, ta như thế nào lại thường tổn các người tánh thế đều là lại l Theo tộc, ta các tín thanh âm hạ xuống âm quỷ tông tu sĩ thở ra một hơi có thể m ặ c cửu ưu cùng kìm triển hai người nhưng khuôn mặt dại ra nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là mang theo vẻ khó tin lục tín là người phương nào trong lòng hai người nắm chắc nếu như dựa theo di vãng đã sớm đem cái này vài t i ề n tu sĩ diệt sát hầu như không còn làm sao như vậy vẻ mặt ôn hòa chớ nói chi là bông tha tính mạng bọn họ chỉ là lục tín biểu hiện như thế hai người tuy nhiên không biết rõ lục tín để làm gì ý nhưng cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi một phen trò chuyện phía dưới mấy người cũng sẽ vì làm gì bị yêu lan g truy sát sự tình nói ra bọn họ phụng âm quỳ tông chủ chi mệnh trợ giúp thảo nguyên bộ lạc tới yêu lan g tập kích có thể ở yêu lang đột kích thời gian căn bản không phải những này thảo nguyên bá chủ đối thủ không chỉ có bọn họ trợ giúp tới bộ lạc toàn bộ bị tiêu diệt chính là mấy người cũng là bỏ mạng chạy trốn mà ra nếu như không phải gặp phải lục tín ba người chỉ sợ sớm đã chết tại đây chút yêu lang trong tay mà đối với thiên sách phủ việc mấy người đầu góc mơ hồ hiển nhiên chưa từng nghe qua danh tự này chỉ là mấy người nhưng cáo biết rõ lục tín một cái tin hay là thế thay sinh tồn ở mảnh này trên thảo nguyên bộ lạc biết rõ lục tín nói tới tô n g môn càng là mời lục tín cùng bọn họ kết bạn mà đi đi tới chỗ tiếp theo thảo nguyên bộ lạc nơi ở kim sơn bộ tộc chính là một vài vạn nhân bộ lạc làm lục tín đám người đi tới nơi đây cũng làm cho kim sơn bộ tộc người cực kỳ hưng phấn càng là thân thiết đem âm q u ỷ tông vài tên tu sĩ đón vào trong tộc trái lại đối với lục tín đám người cũng không quá lưu ý h i ệ n nhiên cho rằng lục tín mọi người chính là cái này vài tên tu sĩ thủ hạ một tòa doanh trướng một con hỏa lo trừ phủ kín mặt đất thảm lông dễ tử tòa này doanh trướng ở trong lại không một vật lục tín ba người ngồi xếp bằng doanh trướng bên trong có thể rõ ràng nghe được ngoại giới núi vàng bộ lạc hoan hô thanh âm c h ó i mắt h ỏ a quang ở bên ngoài cháy hưng ơ hực nồng nặc mùi rượu cùng thịt nướng mùi vị càng là không ngừng bay vào lục tín ở doanh trướng bên trong hiển nhiên vài tên âm quỳ tông tu sĩ đến để núi vàng bộ lạc đang vì bọn hắn đón gió tẩy trận tiên sinh cái này vài tên tu sĩ bất quá là là hạng run run dế ngài không giết bọn họ dĩ nhiên là bọn họ kiếp trước đã tu luyện phúc đức vì sao muốn cùng bọn họ đi tới nơi này phảm nhân c h ô ở ở trong kim triển nghi vẫn lên tiếng sư tôn cái này vài tên tu sĩ rõ ràng ở lừa gạt với ngài liền bọn họ cũng không biết rõ thiên sách phủ ở nơi nào những người phàm tục thì lại làm sao có thể đến biết rõ mấy người này càng là gan to bằng trời đem ta các loại cho rằng miễn phí tay chân không bằng trực tiếp đem bọn hắn diệt s á t ta đợi một mình tìm kiếm là được mặc cửu hữu c h ầ m ngưng lên tiếng theo hai người thanh âm hạ xuống lục tín ngồi xếp bằng thân hình không động hắn biểu hiện bình thản nói lang tính hung t à n có thu tất báo cho dù những này yêu lang hóa hình thành người có thể bản tính lại như cũ chưa biến mười mấy tên yêu lang bị giết mà cái này vài tên tu sĩ nhiễm huyết khí ngân nguyệt lang tộc tất nhiên sẽ tìm mùi vị đem những cái khác nhóm tìm tới ta đợi mọi mắt mong chờ là được thiên sinh ý là ngân nguyệt lang tộc biết rõ thiên sách phủ ở vị trí kim triển ngạc nhiên lên tiếng nói mấy chục con tiểu yêu sao biết được thiên sách phủ ở phương nào thế nhưng bọn họ lang vương cai quản chỉnh làm mênh mông thảo nguyên thiên sách phủ xuất thế thời gian cái này lang vương làm thế nào có thể không biết rõ lục tín chắc chắc lên tiếng nói theo lục tín thanh âm hạ xuống hai người dĩ nhiên rõ ràng lục tín dụ n g ý hắn vốn là đem cái này vài tên âm quỳ tông tu sĩ cho rằng mồi câu muốn dụ dẫu ngân nguyệt lang tộc xuất hiện đến lúc đó nhìn thấy ngân nguyệt lang vương tự nhiên năng ép hỏi ra thiên sách phủ vị trí chỗ ở ba vị đại nhân có từng nghỉ ngơi ta đợi p h ụ n mấy vị tu sĩ lao ra chi mệnh đưa tới một ít cỏ ban đầu trên đặc hữu đồ ăn còn ba vị đại nhân thưởng thức doanh chướng ngoại truyền đến thị nữ nhu nhược thanh âm hiển nhiên vài tên tu sĩ bị kim sơn bộ tộc chiêu đ á i cũng không dám đem lục tín ba người quên ở sau gáy sư tôn ta dĩ nhiên nghỉ ngơi các ngươi lui ra đi mặc cửu u băng lánh lên tiếng nói thị nữ rút đi ngoại giới huyên náo thanh âm không dứt bên thai chỉ có lục tín ba người ở doanh chướng có vẻ lành lạnh cùng cực v ó n g đêm như nước sao lốm đốm đầy trời lựa trại dĩ nhiên tắc kim sơn bộ tộc huyên náo một đêm giờ k h ắ c này đại thể đều đã nhưng mà mệt mỏi rất sớm trở về doanh t r ư ớ n g nghỉ ngơi chỉ chừa hơn mười vị kim sơn bộ tộc người không ngừng ở nơi đóng quân bốn phía do x é t để ngừa thảo nguyên yêu làng đột kích ô ô ô ô cồn phong t r ợ t nổi lên phong thanh lạnh lẽo cứng cỏi cỏ dại tùy phong khuynh đảo càng có rất lớn máu tanh mùi vị từ phương xa khắp nơi chuyển đến nga ô đột nhiên vô tận lang khiếu thanh n â m vang vọng mênh mông thảo nguyên cẩn trọng khắp nơi càng là không ngừng run lên dường như phát sinh chấn động giống như vậy như vậy dị biến cũng làm cho toàn bộ núi vàng bộ lạc người toàn bộ từ trong giấc ngộng thất tỉnh toàn bộ hiện ra một bộ như gặp đại địch giống như răng rớp yêu yêu lang không giống nhau không chờ kim sơn bộ tộc người mặc quần áo ngoại giới tuần thủ người từ lâu run rẩy kêu to lên tiếng a đến không hết thê thảm gào giáo ở bên ngoài vang lên càng nương theo lấy khủng bố nhai thanh âm làm kim sơn bộ tộc nhân thủ cầm đao binh xuất hiện ở bên ngoài bọn họ khuôn mặt hoàn toàn dại ra phóng tầm mắt nhìn tới vừa nhìn vô tận thảo nguyên bên trong tất cả đều là yêu lang thân ảnh căn bản khiến người ta không nhìn thấy phần cối u hai con mắt bích lục máu tanh tràn ngập cực kỳ khủng bố hung lệ chi k h í ở trên hư không lan tràn càng có hóa hình thành người yêu tộc mang trên mặt tàn nhẫn cười g ầ n nhìn về phía kim sơn bộ tộc người s chương 215, bàn tay chấn áp m ê n ngông thảo nguyên gió tanh nồng nặc kim sơn bộ tộc sợ hãi dại ra nhiều như vậy yêu lang để bọn hắn cảm thấy rất lớn hoảng sợ tại bọn họ trong ấn tượng trên thảo nguyên yêu lang đánh giết các đại bộ lạc tối đa cũng bất quá mấy vạn yêu lang mà thôi nhưng trước mắt con số dĩ nhiên nhiều đến mấy trăm ngàn điều này làm cho bọn họ làm sao tới nhanh đi âm q u ỷ tông mấy vị tu sĩ đại nhân núi vàng tộc trưởng chính là một tên năm mươi tuổi l ã o giả giờ khác này hắn sắc mặt trắng bệnh lên tiếng đối với tộc nhân hô quát xoạt xoạt xoạt mấy đạo âm thanh phá không không ngừng vang lên chỉ thấy kim sơn bộ tộc hậu phương âm q u ỷ tông vài tên thanh niên nam nữ giờ khác này sắc mặt kinh hoảng không ngừng hướng về phía sau thối lui càng lạ ở kim sơn bộ tộc tìm kiếm bọn họ thời khắc hóa thành mấy đạo lưu quang hướng phương xa thiên địa đ ộ t bắn đi muốn chạy trốn giết bộ tộc ta người các ngươi trốn sao không đợi âm q u ỷ tông vài tên tu sĩ phá vòng vây mà ra vang vọng hư không cười gần đang truyền đến chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh đột nhiên ngăn trở mấy người đ ư n g đi nhất trưởng nổ ra thời khác hư không hiện lên trăm trượng bóng sói mang theo cực kỳ khủng bố hung lệ chi khí liền ẩm trong khoảnh khắc âm quỷ tông tu sĩ liền bị chấn sát hư không đại lượng máu tươi từ trong hư không dài xuống cũng làm cho kim sơn bộ tộc người rít gào lên tiếng không nghĩ tới ở trong lòng bọn họ như tiên nhân giống như âm quỷ tông tu sĩ dĩ nhiên đối mặt bên dưới liền bị yêu làng tàn nhẫn sát hại các huynh đệ thỏa thích hưởng thụ đêm nay máu tanh thịnh yến đi thanh lang tướng lên tiếng cởi gằn cũng làm cho mấy trăm ngàn yêu làng ở trên thảo nguyên hoan hô lên tiếng tộc trường chúng ta với hắn liều có kim sơn bộ tộc nhiệt huyết thanh niên lên tiếng gào thét đáy mắt dĩ nhiên hiện ra liều mạng tâm ý cũng lùi xuống cho ta núi vàng tộc trưởng quát mắng lên tiếng sau đó không người đối với trong hư không thanh lang tướng cúi đầu nói đại nhân minh d á m cái này vài tên tu sĩ sát hại quý tộc người ta kim sơn bộ tộc cũng không biết bộ tộc ta nguyện dâng ra tất cả vật tư chỉ cầu ngài có thể thả ta kim sơn bộ tộc một con đường sống h ạ n g run dế cũng xứng cùng bản tướng bàn điều kiện、Giết kim sơn bộ tộc ở thanh lang tướng trong mắt bất quá là là cua trong rọ có thể mặc cho bọn họ nhào nặn theo thanh lang tướng thanh âm hạ xuống mấy trăm ngàn yêu lan g tỏa ra vô biên hung lệ chi khí hết mức hướng kim sơn bộ tộc người đánh g i ế t mà tới với bọn hắn liều biết rõ dĩ nhiên không có khoan nhượng núi vàng tộc trưởng lên tiếng n ộ hống gào yêu lan g khiếu nguyệt tàn nhẫn l ệ n h lùng nghiêm nghị đây là một hồi trần đ ổ sát kim sơn bộ tộc đối mặt yêu lan g tập kích căn bản liền tới năng lực đều không có đâu đâu cũng có thê thảm kêu gen thanh âm đại lượng chân tay cụt càng là trải rộng mênh mông trên thảo nguyên càng có yêu lang không ngừng gặm nhấm nhân loại thi thể hoàn toàn đem nơi đây cho rằng một hồi xa xỉ máu tanh h thịnh yến giết hại đang tiếp tục lang khiếu thanh âm không dứt bên thai đó là hưng phấn gào thét càng là khát máu điên cuồng cả tòa kim sơn bộ tộc triệt để rơi vào trong khi hoảng loạn bọn họ bên thì đánh nhau bên thì rút lui vừa vặn biên tộc người không ngừng ngã xuống một luồng tuyệt vọng tâm tình tràn ngập kim sơn bộ tộc ở trong Lúc này... lục tín ba người ở doanh trướng ở trong lục tín hai con mắt khép hở ngồi xếp bằng doanh trướng bên trong đối với ngoại giới khốc liệt chém giết phảng phất để hắn cũng không nửa điểm cảm giác cũng làm cho hắn thăng không tầm thường nửa điểm lòng thương hại lục tín không động kim triển cùng mạc k i ử u h u đương nhiên sẽ không ra tay hai người đang đợi lục tín chỉ thị đặc biệt là mạc k i ử u h u thiếu niên này giờ khác này khí thế quanh người chập c h ù n g bất định đáy mắt sát cơ càng là như ẩn như hiện ở độ ách kim liên ngày đêm dằn vặt phía dưới hắn lực lượng càng ngày càng tinh thuần nhưng là tự thân bạo lệ chi khí cũng càng ngày càng nặng g à o k h ắ t máu lang khiếu đang truyền đến chỉ thấy doanh trướng đột nhiên bị xé nứt là mấy con yêu lang nhìn thấy khoanh chân doanh trướng ở trong lục tín ba người tất cả đều mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền hướng về lục tín ba người vồ r ế t m à tới ẩm quyền mang kinh thiên động địa như lôi điện ngang trời làm mạc kiểu ư u đấm ra một quyền thời khắc mấy con ma lang toàn bộ tịch diệt thành c h o lang k i ế u tất rừng k h í tức trầm ngưng một màn như thế để vùng thế giới này yên tĩnh cùng cực chính là tại điên cuồng đồ sắt kim sơn bộ tộc yêu lang giờ khác này cũng toàn bộ đưa mắt tập trung ở lục tín ba người trên thân nhân tộc tu sĩ uy năng minh n g ông đẻ ép một phương thanh lang tướng hai con mắt hiếp lại đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện ở lục tín ba người trước mặt nhìn về phía mặt cửu h u ánh mắt càng là hiện ra một bộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không nghĩ tới tại đây hẻo lánh n ơi dĩ nhiên có thể nhìn thấy một vị tạo hóa cảnh đạo hữu không biết rõ ba vị đạo hữu cùng kim sơn bộ tộc là gì quan hệ thanh lang tướng chắp tay đối với mạc k i ử u hữu thi lễ tư thái không lên tiếng không ti h một màn như thế để kim sơn bộ tộc người d ạ i ra tại chỗ mới vừa rồi còn khát máu c u ầ n ngạo thanh lang tướng thoáng qua trong lúc đó liền đổi tư thái điều này làm cho kim sơn bộ tộc ngơ ngác không ngớt nhìn về phía lục tín ba người ánh mắt càng l à hiện lên cực kỳ kinh hãi kinh ngạc tâm ý nếu như ngươi không muốn chết liền dẫn ta đợi đi gặp các ngươi lang vương m ạ c k i ự u h u không có bất kỳ cái gì phí lời càng lười cùng thanh lang tướng lá mặt lá trái hắn thanh âm hạ xuống thời khắc cũng làm cho vùng thế giới này tĩnh mịch cùng cực đầy đủ đếm rõ số lượng tức thời gian thanh lang tướng sắc mặt âm trầm như nước hắn thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói đạo h ư u ngươi có thể biết rõ ngươi đang nói cái gì thanh lang tướng nói đến chỗ này quanh thân khí thế cực tốc kéo lên nhìn về phía m ạ c k i ự u h u ánh mắt giống như là nhìn người chết mấy trăm ngàn yêu lang vắng lặng không hề có một tiếng động chỉ là chậm rãi đem lục tín ba người x u ố n g lại khát máu ý vị tràn ngập hư không hiển nhiên mạc k i ử u ru lời nói dĩ nhiên khiến cái này yêu lang động sát t â m ẩm mạc k i ử u ru đấm ra một q u y ề n như vẫn tinh rơi xuống đất mấy ngàn con yêu lang trong nháy mắt hóa thành huyết vụ cũng làm cho thanh lang tướng sắc mặt đại biến không nghĩ tới trước mắt thiếu niên mặc áo đen này vậy mà như thế sát phạt quyết đoán căn bản không sợ bọn họ ngân nguyệt lang tộc quy thế lang tính tàn nhẫn có t h ù tất báo tộc nhân chết vào mạc cửu u bàn tay từ lâu để thanh lang tướng lòng mang sắc cơ chỉ là hắn nhìn không thấu lục tín cùng kim triển tu vi rất sợ hai người này cũng là tạo hóa tu sĩ nếu như ba cặp một tình huống hắn tuyệt đối không phải ba người đối thủ nhưng là đối phương ở hắn ngay dưới mắt đồ sát tộc nhân mình dù cho thanh lang tướng trong lòng có e rẻ cũng tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết thanh lang tướng nộ hống lên tiếng nhất trưởng nổ ra thời khắc trăm trượng thanh lang hư ảnh hoành quán trường không trực tiếp liền hướng về mạc cửu hưu đánh rết mà tới ô gió mát hư u hư u hư không ngưng trệ không đợi mạc k i ử u hư ra tay lục tín hơi nhún mày dĩ nhiên hư không thành trảo trực tiếp liền theo thanh lang đem cầm cố giữa hư không theo hắn lòng bàn tay hiện lên rất lớn hấp lực một con như ngọc thủ trưởng trực tiếp bấm ở thanh lang tướng cổ chỗ ta chỉ cấp ngươi thời gian ba cái hô hấp hoặc là chết hoặc là theo ta dặn dò hành sự lục tín thanh âm lãnh đạm cùng cực hiển nhiên không muốn ở đây mất không thời gian rồi rồi bị lục tín bóp lấy cổ thanh lang tướng sắc mặt xanh tím cùng cực hầu cốt chỗ càng là truyền đến rất lớn dị hưởng hiển nhiên lục tín cũng không phải là nói một chút mà thôi nếu như thanh lang tướng không thần phục cho hắn thật liền muốn luồng chết lục tín trong tay người người là vương đạo vương đạo tu sĩ thanh lang tướng hai con mắt sợ hãi cực kỳ gian nan giống như phát ra tiếng cả người hoàn toàn rơi vào khủng hoảng ở trong s chương 216, k i ê n kỵ ẩm thanh lang tướng đông nhiên bị lục tín nhập vào mặt đất lục tín thanh âm trầm thấp cùng cực nói dẫn ta đi gặp các ngươi lang vương ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt ta ra vẻ bằng không ta tất nhiên sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết miễn phí còn tiếp tiểu thuyết g à o một màn như thế để mấy trăm ngàn yêu lang nổ hống lên tiếng bọn họ cũng chính là một ít hạ đẳng tiểu yêu căn bản không biết rõ lục tín đến cùng có gì tu vi chỉ là nhìn thấy thanh lang tướng bị lục tín làm ra tất cả đều mang theo khát máu cuồng bạo ý vị hướng lục tín vồ r ế t mà đến khắp nơi đang chấn động dung khắp thiên địa lang khiếu thanh ầm đang vang lên chỉ là không giống nhau không chờ mấy trăm ngàn yêu lang đi tới lục tín trước người đón lấy một màn triệt để tránh ra vùng thế giới này tĩnh mịch không hề có một tiếng động dường như rơi vào cựu u minh vực ở trong bàn tay như tinh thần vạn vật có thể tịch diện lục tín hai con mắt hiếp lại một trưởng vô gia thời khác một đạo che trời cự trưởng đột nhiên xuất hiện này mênh mông vô địch giống như vi năng dường như muốn áp sập trừ thiên hư không giống như vậy mang theo thế nhân vô pháp tưởng tượng sức mạnh to lớn trực tiếp liền hướng mấy trăm ngàn yêu làng chân sát mà xuống phanh phanh phanh huyết vụ tràn ngập hư không nổ tung đếm không hết yêu lang hóa thành từng đám từng đám huyết vụ này t h ê thảm sói chu thanh âm vang vọng mênh mông thảo nguyên này tươi đẹp lang huyết đem bích lục thảm thực vật đúc hiện ra một bộ huyết hải phiêu mái trèo giống như bức tranh vụ lục tín ống tay háo khe b ớ t mang theo thiên địa của phòng đem vô tận huyết vụ thổi tan chỉ để lại từng mảng từng mảng sắc sói chẳng cảnh khiến người ta kinh sợ đến cực điểm mấy vạn yêu lang nhất trưởng phía dưới tất cả đều hổ chết một màn như thế cũng làm cho kim sơn bộ tộc người ngơ ngác rút lui nhìn về phía lục tín ánh mắt dường như đang nhìn thần linh giống như vậy càng hưu tâm hơn trí gầy yếu người đối với lục tín quỳ sát mà xuống trong miệng không ngừng hô tiên nhân hai chữ lui ra tất cả lui ra không có bản tướng mệnh lệnh ai cũng không cho làm bừa thanh lang tướng cả người đâm máu hắn nằm sấp nằm trên mặt đất lên tiếng đ ố i số mười vạn yêu lang nộ hống lên tiếng vương đạo bên dưới đều con kiến hôi đây cũng không phải là nói một chút mà thôi chính là như sắt thép sự thực tạo hóa cảnh cùng vương đạo tu sĩ trong lúc đó chính là một đạo danh giới trong đó t r ê n h lệch như một trời một vực ở thanh lang tướng trong mắt lục tín chính là đại tu sĩ há lại là hắn những này tộc nhân có thể tới vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động cho đến thanh lang tướng gian nan đứng dậy không người đối với lục tín túi đầu nói tiền bối nếu muốn gặp bộ tộc ta lang vương v ă n bối cái này liền vì ngài dẫn đường còn tiền bối thủ hạ lưu tình không được lại làm tổn thương ta tộc nhân tánh mạng nu cơ nhặt ở lục tín nhét miệng lên thanh âm hắn cực kỳ ôn hòa nói ta cũng không phải là người h i ế u sát chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta dặn dò làm việc ta đương nhiên sẽ không thương tổn các ngươi tánh mạng tiền bối thanh lang tướng khuôn mặt phức tạp chắp tay đối với lục tín thi lễ sau đó liền tại phía trước dẫn đường mấy trăm ngàn yêu lang đối nguyện bị thương có thể đối mặt lục tín vô địch giống như huy năng bọn họ đáy mắt hung tàn vẻ không gặp có vẹn vẹn chính là đối với cường giả vẻ sợ hãi yêu lang rời đi kim sơn bộ tộc sống sót sau tai nạn chỉ là bọn hắn dường như rơi vào huyễn cảnh bên trong có chút không thể tin tưởng chính mình trải qua sự tình vừa nãy lục tín bàn tay bị tiêu diệt mấy vạn yêu lang tình cảnh rõ ràng trước mắt nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ tuyệt không tin tưởng thế gian lại có kinh khủng như thế người kính nguyệt hồ hồ nước xanh t h ẳ n trong suốt khiến người ta không thể nhìn thấy phần cối u ở ánh trăng rơi ra phía dưới một con trăm trượng ngân lang nằm sấp ở trên mặt hồ khổng lồ đầu sói đối n g u y ệ t thét dài cực kỳ nồng nặc ánh trăng ở ngân lang miệng và mùi phun ra nuốt vào cũng làm cho nó trăm trượng thân sói hư huyễn khó lường ánh trăng biến mất cự lang biến hóa một vị ngân y thanh niên ngồi xếp bằng ở trên mặt hồ hán sợi tóc ngân bạch da thịt bạch như mỡ đông quanh thân tuy không chút nào khí tức hiền lộ nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác gạo bầy sói buôn đằng mặt hồ chấn động chỉ thấy vô tận yêu lang đem kính n g u y ệ t hồ x ú g lại nhìn về phía trong mặt hồ thanh niên tóc bạc hiện lên cực kỳ vẻ kính sợ xoát xoát xoát tiếng xe gió không dứt bên h a i mấy đạo lưu quang chớp mắt là tới làm thanh lang tướng cùng lục tín ba người xuất hiện ở đây thanh niên tóc bạc đ ố n g nhiên mở hai mắt ra hai vòng loan n g u y ệ t càng là ở tại đ ấ y mắt xoay chuyển không nghỉ đối với lục tín ba người đến dường như cũng không bất kỳ bất ngờ cảm giác thanh lang bọn họ chính là người phương nào nam tử tóc bạc chậm rãi đứng dậy hắn sừng sững mặt hồ mà không chìm hai con mắt l á n h đạm nhìn về phía lục tín ba người tự có một phen điểm đạm yên ổn cảm giác thuộc hạ vô dụng bị ba vị này tu sĩ bắt chỉ có thể đem bọn hắn mang tới nơi đây cũng chỉ có vương tu vi mới năng lực ta ngân nguyệt lang tộc báo này vô cùng n ụ c nhã thanh lang tướng xấu hổ lên tiếng nhìn thanh lang cả người đâm máu thanh niên tóc bạc hai mắt hiếp lại chỉ là một tia hàn quang ở hắn đáy mắt xé qua sau đó nhìn thẳng lục tín ba người hắn thanh âm trầm thấp nói quan ba vị cũng không phải là thảo nguyên tu sĩ nói vậy chính là ngoại giới mà đến có thể mới tới minh n g ô n g thảo nguyên liền đem bản vương thuộc hạ đả thương xem ra ba vị chính là ác khách cũng không thể đem bản vương để ở trong mắt ngân nguyệt lang vương khí thế không hiện ra chỉ là thanh âm hạ xuống thời khắc phương này hư không đột nhiên ngưng trệ cực kỳ ngột ngạt bầu không khí tại phiến thiên địa này sinh sôi lang tính cao ngạo hung ác tàn bạo ngân nguyệt lang vương càng là như vậy tuy nhiên hắn giờ khắc này cũng không triển lộ sắc cơ thế nhưng từ lâu phán lục tín ba người tử hình đúng lục tín bước ra một bước đột nhiên xuất hiện ở ngân nguyệt lang vương trước người một kia mỉm cười ở lục tín khỏe miệng bay lên hắn thanh â m khó lường nói ác khách cũng tốt thiện khách cũng được ta tới hỏi ngươi đến đáp nếu như ngươi trả lời có thể khác ta thỏa mãn hôm nay ta liền tha cho ngươi tính mạng như tinh thần vũ trụ giống như h ắ n hải giao động làm lục tín thanh â m hạ xuống thời gian cực kỳ khủng bố vi năng đè ép ở ngân nguyệt lang vương quanh thân cũng làm cho ngân nguyệt lang vương hờ hưng không ở sắc mặt đột nhiên biến đổi trong nháy mắt cùng lục tín kéo dài cực xa khoảng cách nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ vẻ ngưng trọng người Người là vương đạo tu sĩ ngân nguyệt lang vương trầm ngưng lên tiếng bốn vương người này sát hại bộ tộc ta mấy vạn tộc nhân n g a i tuyệt đối không thể bỏ qua hắn có hóa hình thành người yêu lang lên tiếng nộ hống nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là tỏa ra rất lớn vẻ cựu hận cơm miệng ngân nguyệt lang vương gầm nhẹ lên tiếng cũng làm cho mấy trăm ngàn yêu lang ngơ ngác không nớt vị đạo hữu này đều là vương đạo tu sĩ ta ngân nguyệt lang tộc không muốn cùng đạo hữu kết thủ ngươi còn là từ nơi nào tới thì về nơi đó đi ngân nguyệt lang vương nhìn không thấu lục tín tu vi có thể từ nơi sâu xa có một thanh âm ở nói cho hắn biết trước mắt kẻ nhân loại này vô cùng kinh khủng có thể không t r e o chọc vẫn là tận lực không t r e o chọc cho thỏa đáng nho nhỏ n g h i ệ t xúc nhưng là có chút linh tính biết rõ theo lợi tránh hại lục tín mỉm cười lên tiếng nói quan ngươi tu luyện chính là nhân tộc công pháp mảnh này thảo nguyên chỉ có thiên sách phủ ẩn nặng ở đây nghĩ đến ngươi công pháp cũng là thiên sách phủ ban tặng chỉ cần ngươi đem thiên sách phủ vị trí cáo biết rõ cho ta ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ cho ngươi theo lục tín thanh âm hạ xuống ngân nguyệt lang vương sắc mặt đại biến thiên sách phủ vẫn luôn là trong lòng hắn bí mật lớn nhất giờ khác này đột nhiên bị lục tín đưa ra làm sao có thể với để hắn không sợ hãi chương 217, tàn bạo lục tín ngân nguyệt lang vương biểu hiện toàn bộ rơi vào lục tín trong mắt từ đối phương biểu hiện bên trong lục tín biết mình quả nhiên không có tìm lầm người trước mắt này con vương đạo yêu thú quả nhiên cùng trời sách phủ có lớn lao quan hệ đạo hữu bản vương không hiểu ngươi đang nói cái gì cũng không biết rằng thiên sách phủ ở nơi nào về đi ngân nguyệt lang vương sắc mặt â m trầm nói vụ lục tín bước ra một bước thân thể tê liệt hư không trực tiếp liền xuất hiện ở ngân nguyệt lang vương trước người một con như ngọc thủ trưởng đ ố n g nhiên hướng đối phương thiên linh đại tới nhìn về phía ngân nguyệt lang vương ánh mắt xét qua cực kỳ dày đặc sắc ơ nhân loại ngươi thật làm bản vương chẳng lẽ lại sợ ngươi ngân nguyệt lang vương nộ hống lên tiếng quanh thân tỏa ra cực kỳ khủng bố h uy năng đôi bàn tay múa trong lúc đó đầy trời thanh quang phủ văn hiển hiện ra cùng bạo hướng lục tín oanh kích mà đi ẩm hai tướng va chạm hồ nước phiên thiên cực kỳ khủng bố ánh sáng lấy hai người làm trung tâm hướng về khắp nơi băng xạ cả tòa kính nguyệt hồ trong khoảnh khắc liền bốc hơi vì là khói ngông lùng hơi nước đem hai người thân hình che l ấ p càng là không ngừng chuyển đến ẩm ẩm nổ vang thanh âm đều là vương đạo tu sĩ nhân loại ngươi quá coi thường ta ngân nguyệt lang vương gầm nhẹ liên tục càng nương theo lấy đầy trời thanh quang tái hiện ra hư không ở nổ vang mê ngông bãi cỏ ở dạn ư ớ c cực kỳ khủng bố ba động ở vùng thế giới này khuếch tán đây là vương đạo tu sĩ uy năng tuyệt đối không phải thiên nhân ngũ cảnh trở xuống tu sĩ có thể so sánh vương đạo bên d ư ớ i đều con kiến hôi như danh trời không thể vượt qua đây là vạn cổ định luật chưa bao giờ có người đánh vỡ điều này cũng nói rõ vương đạo tu sĩ ở luyện khí sĩ bên trong dĩ nhiên chính là cấp độ bá chủ một phương lưu giữ ở càng chứng minh ngân nguyệt lang vương có cực kỳ khủng bố tu vi đáng tiếc h ắ n gặp phải chính là lục tín một cái sinh hoạt ba ngàn năm người tu vi càng là khủng bố đến thế nhân vô pháp tưởng tượng ẩm hơi nước tiêu tan thân ảnh hiện ra chỉ thấy giữa hư không lục tín cùng ngân nguyệt lang vương đứng đối mặt nhau chỉ là lục tín sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh Ngân Nguyệt Lan Vương cẳng tức khí ẩm tinh quang thôi sán thư không ngưng trệ làm lục tín nhất trưởng dò ra thời khắc cực kỳ khủng bố tinh quang đem ngân nguyệt lang vương che đậy trực tiếp liền đem người này giam cầm mà đến theo lục tín nhất trưởng theo đệ ở ngân nguyệt lang vương thiên linh bên trên vùng thế giới này đột nhiên trở nên t ĩ n h mịch không hề có một tiếng động cha đột nhiên phương xa thiên địa truyền đến một tiếng bi thiết chỉ thấy một tên thanh xuân thiếu nữ chớp mắt đã tới khi nàng nhìn thấy ngân nguyệt lang vương bị lục tín làm ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng trở nên tráng bệnh không nớt thanh nhi không nên tới c h ạ y mau ngân nguyệt lang vương run rẩy giống to hắn làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhi mình vừa bái vào thiên sách phủ giờ khác này dĩ nhiên trở về tộc địa ở trong không nên thương tổn cha ta thiếu nữ bi thương lên tiếng một kiếm chém ra thời khắc mang theo mười mấy trượng kiếm mang giải lụa liền hướng về lục tín chém giết mà tới đang lục tín bấm tay khẽ gậy kiếm mang nổ nát liên đối thiếu nữ cũng trực tiếp bị bắn bay mà ra trong tay thanh phong linh kiếm càng là từng tấc từng tấc đổ nát một ngụm máu tơi ư càng là từ thiếu nữ trong miệng dâng trào ra điều này cũng làm cho ngân nguyệt lang vương mục đích đỏ sắp nứt nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là s ẹ t qua điên tâm ý nhân loại ta cùng ngươi liều ngân nguyệt lang vương điên nộ hống đầu đầy sợi bạc cồn loạn phấn khởi cực kỳ khủng bố ba động ở quanh người hắn tỏa ra hắn thân thể cồn bạo gộ lên khí thế quanh người càng là liên tục tăng lên mơ hồ có tránh thoát lục tín cấm chế tư thế l i ề u mạng người còn chưa có tư cách c h ấ n nói như phát theo tiếng như thiên uy đơn giản một chữ nhưng ẩn chứa không khỏi sức mạnh to lớn chỉ thấy lục tín lỏng bàn tay phun ra nuốt vào trong lúc đó một đạo thần bí tinh quang trực tiếp liền đem ngân nguyệt lang vương khốn đốn trong đó cũng làm cho hắn tăng lên điên cuồng khí thế là một m tiết cả người triệt để h u vải trong hư không t i ể u cô nương xem ra ngươi là nữ nhi của hắn lục tín một bộ áo trắng sắc mặt cực kỳ ôn hòa quanh thân tỏa ra ánh sáng dường như bức tranh ở trong tiên nhân giống như vậy hắn bước chậm hướng thiếu nữ đi đến hắn thanh nhâm cũng ở khắp nơi hư không chậm rãi vang lên một màn như thế để ngân nguyệt lang vương sắc mặt tái nhuận cùng cực hắn lên tiếng đối với tộc nhân giống to nói bốn lang tướng làm gì ở mau chóng bảo hộ thanh nhi rời đi nơi đây vương ta đợi tới cứu ngươi thê thảm không dứt hư không nổ vang chỉ thấy bốn bóng người đột nhiên hiện hiện ra quanh thân càng là tỏa ra cực kỳ khủng bố vi năng đồng thời hướng lục tín vỗ rết mà đi lưu vân phi tụ áp sập một phương đối mặt bốn vị tạo hóa tu sĩ đánh lén lục tín sắc mặt không g ậ n sóng ống tay háo của hắn khẽ vướt phía dưới hư không nổ tung không thể tả trực tiếp liền đem bốn người đánh bay mà ra này cực kỳ trói thai xương nước thanh âm càng là không ngừng từ bốn người trong cơ thể chuyển đến phanh phanh phanh phanh bốn lang tướng nhập vào mặt đất xuất hiện bốn người hình hố to đại lượng máu tươi đem bọn hắn thân thể n h u ộ n đỏ trong miệng càng là không ngừng tràn ra nồng nặc dòng máu đối mặt lục tín loại này cực kỳ khủng bố hư nhân bọn họ chỉ là ở lấy trứng trọi đá mà thôi gào lang tính tàn nhẫn đoàn kết nhất trí đối mặt lại kẻ địch mạnh mẽ chỉ cần bọn họ bất tử tất nhiên muốn chiến đến sau cùng mới thôi giờ khác này lang vương bị nhốt bốn lang tướng bị thương nặng cũng triệt để gây nên mấy trăm ngàn yêu lang hung tính tộc, tộc nhân nghe lệnh bảo hộ tiểu thư rời đi thanh lang tướng miệng phun máu tươi hắn gáy mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng hắn sâu sắc rõ ràng vị này nam tử mặc áo trắng chính là cực kỳ khủng bố lưu giữ ở mấy trăm ngàn yêu lang nhìn như người đông thế mạnh có thể lại ở đâu là người này đối thủ gào yêu lang n ộ hống thê thảm không dứt đến không hết yêu lang đem thiếu nữ bảo vệ trung tâm cực kỳ khát m á u hung mắt gắt gao nhìn chăm chú lục tín dường như lục tín dám lên trước một bước nên tiếp hắn chính là mấy trăm ngàn yêu lang điên cuồng bồ dết một đám n g h i ệ m xúc các ngươi là đang tìm cái chết lãnh đ ạ m vô tình thanh âm băng lãnh theo lục tín lời nói vang lên hắn một trưởng vô gia thời khắc thiên địa cuồng phong đột nhiên nổi lên phóng ánh ma quang lượn lờ khắp nơi này phô thiên cái địa ma k h í trực tiếp đem mấy vạn yêu lang hóa thành huyết vụ sự khủng bố chẳng cảnh càng làm cho thiếu nữ rít gào lên tiếng người xấu đừng có giết ta tộc nhân đáng tiếc đối với thiếu nữ bi thương thanh âm lục tín không một chút thay đổi sắc mặt hắn vẫn như cũ ở bước chậm tiến lên mà mấy trăm ngàn yêu lang từ lâu điên cuồng tất cả đều dũng mánh không sợ chết hướng lục tín vồ i ế t mà tới xoát xoát xoát kiếm chỉ cắt phá trời cao lang huyết rơi ra khắp nơi vô tận s á t sói cũng ở vũng máu bên trong bích lục bãi cỏ đã sớm bị lang huyết nhổm dần cực kỳ g â y mũi máu tanh mùi vị lan tràn khắp nơi hư không khiến người ta nghe ngóng muốn nôn ác ma người ác ma này ta triệu thanh nhi nhất định sẽ giết ngươi đếm không hết tộc nhân chết ở lục tín trong tay để thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh không nớt nàng không ngừng đối với lục tín lên tiếng nộ hống nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ c ứ u hận trốn bảo vệ thanh nhi chạy mau các ngươi không phải đối thủ của hắn không muốn ở bằng bạch chịu chết s chương hai trăm mười tám tinh thần t ă n vỡ ngân nguyệt lang vương thê thảm giống to hai con mắt ở trong càng là chạy xuống máu và nước mắt thanh âm hắn dĩ nhiên k h ả n khàn đến cực điểm hôm nay ngân nguyệt lang tộc kiếp nạn để hắn mất đi hết cả niềm tin dĩ nhiên mang trong lòng từ trí đối với lục tín hận ý càng là nhảy lên tới cực điểm ngân nguyệt lang tộc mê ngông n trên thảo nguyên bá chủ bọn họ tàn phá bừa bãi mười vạn dặm mê ngông n thảo nguyên đến mức vạn vật thần phục toàn bộ sinh linh cũng chính là bọn họ con n mồi có thể hôm nay ở lục tín trước mặt tất cả đều hóa thành n u nhược cứu non chỉ có thể mặc cho thể bằng lục tín vô lành g lạnh g lên tiếng khoe miệng hiện lên một vệ tàn khốc ý vị thân hình hắn không động chỉ là nhất trưởng nổ ra thời khắc thiên địa phong vân biến ảo một đạo ngàn trượng cự trưởng dường như thượng cổ ma sơn hiện hiện ra mang theo khủng bố cùng cực ma quang hướng mấy vạn yêu lang chân sát mà xuống phanh phanh phanh thân sói nổ nát máu tơi ư phun mấy trăm ngàn yêu lang dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên thương vong hơn nữa may mắn còn sống yêu lang cũng đều bị thương nặng cả người máu me đồng địa từ lâu không có chiếc khát máu hung tàn tâm ý vụ bàn tay như thiên biến ảo vô cực một đạo khủng bố cự trưởng trực tiếp đem thiếu nữ giam cầm lục tín trước người ở thiếu nữ tràn đầy hận ý trong ánh mắt lục tín khẽ mỉm cười trực tiếp ngắt lấy nàng cổ đi tới ngân nguyệt lang vương trước mặt khanh khách hầu cốt v ă n g vọng hô hấp mệt mỏi chỉ thấy thiếu nữ sắc mặt xanh tím cùng cực cực kỳ thống khổ biểu hiện ở trên mặt nàng hiện ra cũng làm cho ngân nguyệt lang vương ở khốn đốn màn ánh sáng bên trong điên cuồng h o à n h kích lục tín bày xuống cấm chế nhìn về phía lục tín ánh mắt dĩ nhiên điên cuồng đến mức tận cùng ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi ngân nguyệt lang vương điên giống như oanh kích q u a mang cũng không luận hắn triển khai loại nào sức mạnh to lớn k h ố n đốn hắn màn ánh sáng cũng không nửa điểm tổn hại hắn dĩ nhiên biến thành dao thất thịt cá chỉ có thể mặc cho bằng lục tín nào nặn nhìn ngân nguyệt lang vương điên giống như dáng dấp lục tín mỉm cười lên tiếng nói đây là con gái ngươi chứ không biết rõ nàng sống sờ sờ chết ở trước mặt ngươi ngươi biết có loại cảm giác nào đây uy hiếp c h â n trụi giống như uy hiếp loại này tàn khốc cùng cực thủ đoạn cũng làm cho mạc cửu h cùng kim triển trầm mặc không hề có một tiếng động chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt tất cả đều hiện ra rất lớn vẻ kính sợ nhân loại ngươi không chết tử tế được ngân nguyệt lang vương thê thảm n ộ hống đáy mắt ngó và nước mắt không ngừng chảy ra khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ run sợ không nớt vụ trắng non thủ trưởng đột nhiên co giúp nhanh cũng làm cho thiếu n ữ t r ỏ n g trắng mắt trực phiên chỉ sợ dùng không bao lâu thì sẽ sống sờ sờ bị lục tín bóp chết trong tay ta đáp ứng ngươi ta cái này liền dẫn ngươi đi thiên sách phủ ở lục tín cao áp dàn vặt phía dưới ngân nguyệt lang vương tinh thần từ lâu tan vỡ hắn vô lực quỳ xuống ở màn ánh sáng bên trong trung quy hướng về lục tín thỏa hiệp ẩm tiện tay đem thiếu nữ vứt ra lục tín ôn hòa lên tiếng nói sớm biết rõ như vậy ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bằng bạch để tộc nhân mình buồng chết vào này màn ánh sáng vỡ vụn ngân nguyệt lang vương thoát vây mà ra chỉ là hắn diện mạo bông xuống cực kỳ quỷ dị khí tức càng là ở quanh người hắn tỏa ra khi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu thời gian đáy mắt tất cả đều chính là thê thảm huyết xác nhìn về phía lục tín ánh mắt càng đầy dây vô tận sắc cơ thiên lang giải thể đại pháp tiên h sinh mau lui lại cái này yêu lang muốn tự bạo ở đây một màn như thế để kim triển run rẩy giống to ẩm ngân nguyệt lang vương bỗng nhiên biến thành trăm trượng cự lang hắn thân thể gồ lên cùng cực cực kỳ khủng bố huyết sát chi khí ở quanh người hắn tràn ngập hiển nhiên muốn lôi kéo lục tín cùng hắn đồng thời đồng quy vô thận hừ chết cũng không hối cải lục tín sắc mặt không gọn sóng một chỉ điểm ra Một đạo ma đột Nguyệt đạo vào hòa ánh sáng đột nhiên hòa vào Ngân lục n Vương mì tâm bên trong, cũng Ngân Nguyệt Làng Vương như nhột g mì tâm giống như vậy, lần thứ hai hóa tín mặt, nhất ô n tín n g thể h làm Lục được. trưởng đem ngân nguyệt lang vương đập bay trên mặt đất đại lượng máu tươi từ ngân nguyệt lang vương trong miệng dâng lên mà ra hán dường như hóa thành lăn đất hồ lô đem mặt đất đập ra hơn m ư ơ i triệu công ấn cả người giống như chó chết nằm sấp ở mặt đất trước ngực xương sần không biết rõ sụp đổ bao nhiêu khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ thê thảm cùng cực không nên thương tổn cha ta thiếu nữ bay vọt mà đến trực tiếp đem ngân nguyệt lang vương bảo vệ phía sau nhìn về phía lục tín ánh mắt càng làm a n g theo sợ hãi phẫn hận vẻ ta biết rõ thiên sách phủ ở nơi nào chỉ cần ngươi thả ta cha tánh mạng ta cái này liền dẫn ngươi đi tới thiếu nữ nhanh chóng lên tiếng rất sợ lục tín cái này hung nhân lại giết hại việc nghe thấy nữ nhi lời nói ngân nguyệt lang vương sắc mặt đại biến nói thanh nhi tuyệt không thể nói cho hắn biết chúng ta hướng thiên sách phủ gửi qua thể độc nếu như bại lộ bọn họ ở ta ngân nguyệt lang tộc sẽ có d i ệ t tộc chi kiếp cha ngươi nhìn chúng ta một chút tộc nhân hiện ở còn sót lại bao nhiêu khó nói ngươi thật muốn nhìn thấy tộc nhân toàn bộ chết ở chỗ này sao theo giọng cô gái hạ xuống ngân nguyệt lang vương khuôn mặt ngơ ngác hắn ngơ ngác nhìn mình tộc nhân phát hiện to lớn ngân nguyệt lang tộc đã sớm bị giết hại quá nữa may mắn còn sống yêu lang giờ khác này cũng cả người đ ấ m máu cũng ở bãi cỏ bên trong cực kỳ chán trường khí t ứ c càng l à tại đây chút tộc nhân trên thân không ngừng tỏa ra thực sự thực sự thực sự lục tín bước chậm tiến lên cho đến đi tới cha và con gái bên cạnh hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống khẽ vuốt thiếu nữ búi tóc hắn thanh em dị thường ôn hòa nói tiểu cô nương ngươi so với phụ thân ngươi muốn thông tuệ rất nhiều vậy thì do ngươi đến mang l ĩ n h ta đợi đi tới thiên sách phủ ngươi cảm thấy thế nào lục tín thủ trưởng dị thường ôn hòa chỉ là thiếu nữ thân thể nhưng đang run r u dậy nàng xem thấy lục tín ác ma kia giống như nụ cười đáy mắt có cực kỳ kinh hãi sợ vẻ xảy qua không nên đụng con gái của ta ngân nguyệt lang vương phẫn nộ giống to đối với ngân nguyệt lang vương dít gạo lục tín vẫn chưa lưu ý hắn chỉ là mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ cũng không nửa điểm sát cơ triển lộ nhưng là hai cha con cũng biết rõ tại đây phó nụ cười phía dưới vị này thần bí nam tử mặc áo trắng chính là cỡ nào hùng tàn hạng người ầm ầm đột nhiên ngũ thải hà quang lấp lóe hư không cực kỳ phiền phức trận v ă n trên vòm trời ở trong hiện ra một đạo ngàn trượng mặt hiển hiện, hiện ra trầm thấp tang thương thanh â m cũng vào thời khắc này chậm rãi vang lên yêu tinh giang thế thiên địa đại kiếp đã ngươi muốn cùng ta thiên sách phủ kết làm ác quả ta đợi liền ở trong phủ xin đợi yêu tinh đại giá chỉ là ta thiên sách phủ khuyên ngươi một câu nói trời cao có đức yêu sinh ngươi tạo dưới vô biên giết hại sớm muộn có kiếp nạn buông xuống ở trên thân thể ngươi đây là thiên đạo luân hồi cũng là thế gian nhân quả trí lực ngươi trung quy hội tịch diệt ở hư vô ở trong ngàn trượng mặt ở trên hư không tiêu tan vùng thế giới này lần thứ hai khôi phục lại yên lặng chỉ là ngân nguyệt lang vương cha và con gái sắc mặt kinh hoàng không ngừng hướng về hư không dọc đầu trong miệng không ngừng khẩn cầu thiên sách phủ tha thứ coi tư thái dĩ nhiên sợ hãi đến cực điểm chương hai trăm mười chín thiên sách phủ tư thái hư không thành trận biến ảo vô cực ngày này sách phủ quả nhiên có chút thủ đoạn lục tín khẽ nói lên tiếng nói tiên sinh ta không thể không nhắc nhở ngài một câu thiên sách phủ thần bí khó lường mặc dù không hơn cổ đại tông như vậy tu vi cường thịnh thế nhưng ở thời đại thượng cổ thiên sách phủ chính là siêu nhiên giống như lưu giữ ở càng cung rất nhiều thiên địa đại giáo giao hảo lần này qua hướng về thiên sách phủ ta đợi vẫn cần hành sự cẩn thận mới tốt kim triển nghiêm nghị lên tiếng nói đối với thiên sách phủ kim triển lòng có kính nghệ tự nhiên hiểu biết bọn họ khủng bố cỡ nào cũng không phải là hắn không tin lục tín lực lượng chỉ là thiên sách phủ truyền thừa v ạ n cổ càng bị rất nhiều thiên địa đại giáo che chở nếu như nói trong đó không có một ít khủng bố thủ đoạn cái này liền kim triển chính mình cũng, cũng không tin tưởng đối với kim triển nhắc nhở lục tín hờ hững mỉm cười hắn cũng không bất kỳ đáp lại nào chỉ là hai con mắt thâm thúy hiển nhiên trong lòng có ý nghĩ của mình trận pháp tinh tượng chi nói trừ ra cắt vũ hầu cùng ra các hạo thiên phục sinh lục tín còn chưa bao giờ khâm phục quá bất luận người nào mà thiên sách phủ truyền thừa vạn cổ từ thời đại thượng cổ liền có thể suy đoán ra kiếp này linh khí thức tỉnh thiên địa sẽ có một hồi đại kiếp loại này thủ đoạn để lục tín lòng sinh một chút sóng lớn hiển nhiên đối phương ở trận pháp tinh tượng một nói có cực kỳ bất phàm trình độ đi thôi lục tín tâm tư tỉnh dậy đối với hai cha con khen nói lên tiếng dĩ nhiên đi tới mức độ như vậy thiên sách phủ cũng dĩ nhiên h i ể n hiện ra ngân nguyệt lang vương biết rõ hắn không có lựa chọn nào khác ở thiếu nữ nâng phía dưới liền tại phía trước vì là lục tín dẫn đường thảo nguyên nơi sâu xa gió mát xào sạc một chỗ ưu đàm một tảng đá xanh ngoài ra không còn vật gì khác theo mấy cái đạo lưu quang bắn nhanh mà đến lục tín mọi người thân ảnh cũng hiển hiện ra ầm ầm ầm phảng phất hư không xúc động cũng dường như biết được lục tín đến đá xanh đang phát sáng có rất nhiều thần bí phủ văn ở trên tảng đá lấp lóe cho đến những n à y thần bí phủ văn tụ hợp ra một đạo cỡ nhỏ t r ậ n văn cực kỳ rừng rực thanh quang chiếu dọi hư không một đạo thâm thụy ánh sáng môn hộ cũng hiển hóa ở lục tín trong mắt chẳng sợ hãi môn hộ mở ra xem ra ngày này sách phủ đối với mình rất tin tưởng a lục tín mỉm cười lên tiếng chỉ là hắn nụ cười bên trong nhưng ẩn chứa cực kỳ khó lường tâm ý tiên sinh cẩn thận kim triển nhẹ giọng nhắc nhở nói lục tín bước ra một bước trực tiếp liền vào nhập môn hộ bên trong cũng làm cho kim triển cùng mạc cửu ưu theo sát mà vào nhìn ba người dĩ nhiên tiến vào môn hộ bên trong ngân nguyệt lang vương sắc mặt phức tạp nói hôm nay đ ê m này hùng nhân mang tới nơi đây không biết rõ là đúng hay sai tuy nhiên thiên sách phủ chư vị lao tổ thủ đoạn khó lường cũng không sợ hãi người này nhưng ta cha và con gái cũng là thiên sách phủ tội nhân a cha lúc này nói những này còn có tác dụng gì ngươi và ta cha và con gái vẫn là đi đầu cho chư vị lao tổ bồi tội mới lạ hai cha con trò chuyện thời gian cũng tiến vào môn hộ ở trong hư không lấp lóe xóng gợn gợn k h u y ế t tán theo lục tín bước ra một bước hắn đột nhiên xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô biên không gian ở trong non xanh nước biếc linh thảo trải rộng linh khí nồng nặc dường như phải hóa thành hơi nước trong hư không chậm rãi chạy xuôi đại đ ị a u chi thượng mười mấy tòa thành a o nguy nga đứng vững ở thanh sơn vờn quanh bên trong càng có rất nhiều nhân tộc ở thành chỉ ở trong mua đi không dứt, nghiêm chỉnh chính là một bộ trần thế ở trong thông thường cảnh tượng giữa hư không thỉnh thoảng có tu sĩ xuyên toa tới lui ở non xanh nước biết trong lúc đó cũng làm cho vùng thế giới này có vẻ thân thiện cùng cực một tòa thạch phủ hạo hãn vô biên nó chìm nổi ở trên trời cao thạch phủ có chút loang lộ đầy dây mênh mông phong cách cổ xưa khí t ứ c nó dường như trải qua năm tháng dài đằng đắng vẫn truyền thừa đến kiếp này hoàn toàn có thể khiến người ta cảm nhận được tòa này thạch phủ cẩn trọng cùng uy nghiêm cảnh tượng trước mắt để lục tín than thở không nớt hắn đã sớm nghe kim triển đã nói thượng cổ đại tông cùng thiên địa đại giáo cũng tự thành một thế giới nhỏ trong đó con dân ước vạn cái này cũng là bọn hắn có thể truyền thừa vạn thế căn bản đối với lục tín xuất hiện vùng thế giới này sinh linh lãnh đạm nhìn nhau dường như từ lâu biết rõ lục tín đến bọn họ cũng nết miệng mỉm cười có thể nụ cười này ở trong nhưng toát ra hí ngược tâm ý hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng lục tín là cỡ nào khủng bố cừng giả bởi vì bọn họ tin tưởng thiên sách phủ không gì làm không được dù cho ở thiên địa đại giáo trước mặt cũng có được cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền chớ nói chi là một vị chỉ là người hậu thế đến có tu sĩ ở thanh sơn ở trong hái linh dược cũng có phàm trần tục thế người điều động x a mã từ lục tín mọi người bên cạnh đi qua càng có lục hài nữ đồng ở nông điền ở trong phụ đối với ở ở tín m ọ i người vài tiếng cười càng thỉnh thoảng chuyển đến vài tiếng cười nhạo thanh chỉ chỉ trò trò, ầm ầm đột nhiên thiên khung đong đưa nổ vang nổ vang cao thiên bên trong thạch phủ đang phát sáng một cái hóng ánh ánh sáng đạo trải ra mà xuống cho đến lan tràn ở lục tín dưới chân mênh mông thạch phủ ở trong càng là chuyển đến uy nghiêm tàng thương thanh âm ở xa tới là khách ta thiên sách phủ tự nhiên không thể sai sót đại khách chi đạo yêu tinh trong phủ vừa thấy không sợ hãi lãnh đạm không gợn sóng cái này không chỉ có là phương này không gian sinh linh tư thái càng là thiên sách phủ tư thái lục tín hoàn toàn có thể từ những sinh linh này vẻ mặt thanh âm ở trong nhìn ra bọn họ hoàn toàn không thể đem chính mình để ở trong mắt lục tín khẽ mỉm cười cũng cũng không hề để ý bọn họ thái độ chỉ là n h ỉ non giống như thanh âm nhưng từ trong miệng hắn chậm rãi vang lên người chưa trải qua quá hoảng sợ vĩnh viễn không biết rõ cái gì gọi là lòng kính nể a ngân nguyệt lang vương cha và con gái nghe được lục tín lời nói trên mặt s ẹ t qua một tia xem thường tâm ý h i ệ n nhiên cho rằng lục tín là đang phát tiết chính mình bất mãn có thể kim triển cùng mạc cựu hữu nhưng là sắc mặt cuồng biến không ngừng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên cực kỳ kinh sợ tâm ý tiên sinh lần này phiền phức ngài vì ta đến đây thiên sách phủ kim triển xấu hổ cùng cực nếu như một hồi đối phương có gì trong lời nói thất thố còn n g à i không được chú ý vẫn là lấy đại cục làm trọng mới là kim triển cười lớn lên tiếng nói vỗ nhẹ nhẹ đập kim triển bả vai lục tín cười khó lường trực tiếp liền bước vào ánh sáng đạo bên trong hướng về bầu trời ở trong mênh ngông thạch phủ đi đến cựu u nơi đây không phải ngoại giới thiên sách phủ tuyệt đối không phải ta đợi có thể tưởng tượng tuyệt không thể để ngươi sư tôn ra tay ngươi và ta nhất định phải đem hắn ngăn lại mới lạ nhìn lục tín dĩ nhiên tiến vào ánh sáng đạo bên trong kim triển nhanh chóng đối với mạc cựu u phát ra tiếng nói nghe thấy kim triển lời nói mạc cựu u khuôn mặt cực kỳ quái lạ nói kim triển tiền bối ngươi đi theo sư tôn so với ta muốn lâu hắn là dạng gì tính tình ngươi còn chưa hiểu biết sao mặc k i ử u ưu lời nói để kim triển khí tức cứng lại bất đắc di giống như cười khổ ở trên mặt hắn bay lên sau đó hai người đồng thời tiến vào ánh sáng đạo bên trong đi theo lục tín hướng lên trời sách phủ mà đi ánh sáng đạo phân cuối lục tín mọi người bước ra một bước hiển hóa thạch phủ trước cửa ầm ầm ầm trăm trượng thạch phủ đại môn chậm rãi mở ra một lùn cẩn trọng t ă n g thương khí tức phả vào mặt chỉ thấy hai tên đồng tử thân mặc đạo bảo bước chậm mà ra Lênh đạm theo a thai. Hai hai ra n cũng chậm rơi vào lục tín mọi người trong Chuyên tinh chống tên đồng nói xong liền môn bên, tín Chương h chậm phủ chủ pháp chỉ, thoại. chết thạch thủ thế. 220, ác khách. h âm mọi làm lục các lục ác lập dãi rơi trời lời đối với vào tự tử t yêu ấy, trời sách phủ hiện hiện ra liền mở miệng một tiếng yêu tinh kêu lục tín lục tín vẫn luôn không có biểu thị có thể một bên kim triển cùng mạc c ử u u nhưng là lòng sinh n g ơ n g ác đáy lòng càng làm mơ hồ bay lên dự cảm không tốt lục tín loại nào tính tình hai người rõ ràng trong lòng càng thiên sách phủ nắm một vệt mồ hôi lạnh chỉ sợ lần này một hàng thiên sách phủ phải bị đến một hồi hai bay vạ gió cựu chúng ta ở xa tới là khách hơn nữa còn là ác khách làm như ác khách đương nhiên phải đưa thiên sách phủ một ít lễ vật lễ vật này nên lựa chọn như thế nào sư phụ liền giao cho ngươi lục tín ôn h ò a lên tiếng nói nghe thấy lục tín lời nói kim triển sắc mặt cùng biến biết rõ từ giờ phút này bắt đầu lục tín cuối cùng muốn bộc lộ ra hắn giữ tợn khuôn mặt mà mạc cửu u cũng mặc kệ thiên sách phủ là gì hắn đã sớm bị lục tín g i à n vật bạo lệ cùng cực làm lục tín thanh âm hạ xuống thời khắc cực kỳ khủng bố sát cơ ở quanh người hắn bạo phát cả người tê liệt hư không đấm ra một q u y ề n thời k h ắ c liền hướng về hai tên đồng tử c h ấ n sát mà xuống lớn mật n g ư ờ i dám hư không khắp nơi vang lên rất nhiều gầm nhẹ thanh âm nhưng đối với những thanh âm này mạc cửu h u hoàn toàn không thấy quyền mang chút xuống thời gian hai tên đồng tử liền ưng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra dĩ nhiên hóa thành hai đạo huyết sương mù tùy phong tung bay trong hư không ầm ầm ầm thiên khung rung động hư không nổ tung cực kỳ khủng bố ba động từ thiên sách phủ bên trong lan t r ặ n ra có thể ở lục tín một tiếng hư lạnh phía dưới những này uy áp đột nhiên vỡ vụn vô tung yêu tinh quả nhiên chính là yêu tinh tu vi cao thâm mặt chắc giết người như uống nước ăn cơm giống như đơn giản lấy như vậy vô địch giống như tư thái giá lâm ta thiên sách phủ chỉ là ngươi thật làm ta thiên sách phủ dễ bắt nạt hay sao dù cho ngươi tu vi tuyệt thế có thể hôm nay ngươi không cho ta thiên sách phủ một cái giao cho chỉ sợ ngươi cũng không thể toàn thân trở ra hết sức âm trầm thanh âm theo trời sách trong phủ truyền đến ra hiển nhiên bên trong phủ người cũng biết rõ lục tín tu vi khủng bố nhưng bọn họ vẫn chưa để ở trong lòng thật giống như ở thời đại thượng cổ bọn họ tuy nhiên tu vi gầy yếu cũng không luận thiên địa đại giáo vẫn là thượng cổ đại tông cũng đối với bọn họ lễ kính rất nhiều bọn họ truyền thừa vạn cổ tự nhiên có khủng bố thủ đoạn có thể lấy không nhìn lục tín khủng bố cùng cực tu vi. Lúc này, lục thể tín tu tín trên mặt không nhìn khủng lấy này, bố vi. một ặ t toàn có thể cảm giác được thiên sách phủ tự tin, không khổ không hắn hoàn sách phủ giác đau được vui, có cảm m vẹn tòa miệng Một tiếp hóa thành lưu quang, liền lên, thành quang, trong. lưu trực t cửa hóa vào vào cửa đá ở trong. Một tòa cực kỳ hạo đại đạo tràng bao la bát ngát mặt đất phủ kín bạch ngọc tinh thạch càng có rất nhiều huyền ảo trận văn khắc dấu bên trên phóng ánh tinh quang diệu nhân nhãn cầu rất nhiều thiên sách phủ đệ tử ngồi xếp bằng đạo tràng bên trong đối với lục tín đến bọn họ cười lạnh liền từng người tiếp tục tu luyện không tiếp tục xem lục tín liếc một chút vụ một đạo thất tinh trận văn hiển hóa lục tín trước người kỳ uy nghiêm thanh â m cũng từ hư không truyền đến tiên sinh đây là dịch chuyển tức thời trong hư không trận pháp cẩn thận trong đó có trò lửa kim triển nhắc nhở lên tiếng đối với kim triển nhắc nhở lục tín cũng không lay động h ắ n trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong theo trận pháp quang mang lấp lóe ba người cũng biến mất ở trận pháp ở trong t r ố n g trời cát một vị trên người mặc áo xanh nho sam nam tử ngồi xếp bằng giữa hư không hắn sợi tóc giường như tinh quang trường hà làm cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác hai con mắt khép mở thời gian có ngôi sao hư ảnh ở hắn đ ấ y mắt lưu chuyển quanh thân tuy không bất kỳ khí thế h i ể n lộ nhưng cũng làm cho lòng người sinh cung b á i tâm ý nam tử mặc áo xanh bên cạnh có sáu tên thân ảnh ngồi xếp bằng các nơi bọn họ hai con mắt khép kín quanh thân tinh quang phù văn thần bí cùng cực hết lần này tới lần khác tinh quang đem bọn hắn liên hệ với nhau không khỏi đạo hởn tràn ngập hư không dường như bọn họ tự thân chính là một tòa đại trợn làm bảy người đồng thời phát động thời gian sẽ có thật không thể tin sức mạnh to lớn hiện ra ta thiên sách phủ có thể từ thượng cổ truyền thừa đến kiếp này chính là thờ phụng không tranh chi nói yêu tinh tuyệt đối không phải ta đợi tưởng tượng đơn giản như vậy dựa theo bản tọa ý kiến vẫn là không muốn cùng hắn phát sinh xung đột cho thỏa đáng một tên tóc trắng trung niên nam tử tang thương lên tiếng nên đến cuối cùng sẽ đến cái này yêu tinh trường sinh bất tử Càng biết cho thế gian mang đến biết hồi đại kiếp, thế một phủ, phủ chủ còn nghe ta một lời năm xưa mấy vị lao tổ quy ẩn đất tổ thời gian từng nghiêm khắc nhắc nhở chúng ta dù cho thiên địa thức tỉnh cũng tuyệt đối không thể hiển hóa thế gian vì là chính là ta thiên sách phủ có thể trốn kiếp nạn này làm cho mấy vị lao tổ như vậy sầu lo việc cái này yêu tinh tuyệt không đơn giản tóc trắng trung niên nhân nghiêm nghị lên tiếng nói thiên sách phủ chủ ngồi xếp bằng hư không hắn nghe chư vị trưởng lão không ngừng tranh chấp thần tình trên mặt bình thản cùng cực cũng làm cho người không biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì cấm khẩu hắn tới vụ trận văn lấp lóe thân ảnh hiện ra lục tín ba người xuất hiện ở đây cũng làm cho chư vị trưởng lão tranh chấp thanh âm liền như vậy tức dừng giết ta thiên sách phủ khán môn đồng tử hắn thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn yêu tinh quả nhiên không có nhân tính có thể nói một vị hồng kiểm đại hán quát mắng lên tiếng ở xa tới là khách lục tiên sinh uy danh ta đợi ngưỡng mộ đã lâu đã lâu trả lại tòa tóc trắng trung niên nhân hư không vây tay một đạo bồ đoàn tái hiện ra coi tư thái hiển nhiên không muốn cùng lục tín phát sinh xung đột đặt chân hư không bước chậm mà lên làm lục tín ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hắn hai con mắt nhìn thẳng dẫn đầu thiên sách phụ chủ làm hai người ánh mắt giao tiếp cùng nhau hư không đột nhiên ngưng trệ chống t r lục bên trương ư sinh trường sinh bất tử ba ngàn năm được thế gian to lớn nhất cơ duyên càng biết vì thiên địa mang đến một hồi hạo kiếp ta thiên sách p h ụ siêu thoát ra khỏi trần thế không muốn tham dự ngươi tính toán vẽ hạo kiếp bên trong càng không muốn cùng ngươi có nửa điểm nhiễm hôm nay ngươi giết ta thiên sách phủ khán môn đồng từ việc ta thiên sách phủ liền khi không có phát sinh vẫn là ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi thiên sách phủ chủ hư không vây tay một cánh cửa hiện hiện ra ngón này hư không thành trận thuật pháp dĩ nhiên bị hắn tu luyện tới đ ă n g phong tạo cực mức độ phủ chủ không thể à nếu để cho hắn rời đi luôn thế gian tông môn nên làm gì đối xử ta thiên sách phủ mặt đỏ trưởng lão lo lắng lên tiếng h i ệ n nhiên đối với lục tín tràn ngập lý ẩm lục tín ống tay háo khe vớt hư không môn hộ nổ nát vô tung nụ cười n h ạ t ở lục tín n é t miệng lên trầm thấp giống như thanh âm từ từ vang lên bên thai mọi người đưa thần đến dễ tiễn thần đi khó đạo lý này các ngươi không hiểu sao ầm ầm ầm cùng thiên sách phủ chủ ống tay háo phất động hư không vùng thế giới này đột nhiên biến ảo chư thiên tinh thần ầm ầm chuyển động mênh mông tinh hải thủy triều lan lộn cực kỳ khủng bố tinh quang lan t r ẳ n g ra hiển nhiên đây là một loại cực kỳ khủng bố trận pháp mơ hồ có khốn đốn lục tín tâm ý lục trương sinh ta thiên sách phủ cũng không phải là sợ hãi cho ngươi chỉ là không muốn tham dự thế gian phân tranh bên trong nếu như ngươi có tự mình biết mình rời đi luôn đi bản tọa liền khi ngươi chưa từng tới nơi đây Thiên thanh Trường tín kente. trần trùi thiên từ tới một trên tư thái tín, tư thế tín mặt sách phủ chủ thanh em uy nghiêm đích. hiếp, hiếp, sách phủ chủ nhìn nhìn cho chỉ hắn cuối cười, cười bên cung on mang xuống xuống này cũng nụ trong. cực. Lục mục MC cao lục lục em mà làm mỉm uy Uy uy đầu đều là bộ ở lại làm cho người cảm thấy thâm nhập cốt tủy giống như hàn ý người cần phải có lòng kính nể có lòng kính nể có thể rất tốt sống t i ế p đáng tiếc đạo lý này n g ư ờ i căn bản cũng không hiểu lục tín chậm rãi đứng dậy nụ cười trên mặt dĩ nhiên không gặp hắn biết rõ cùng đối phương nói nhảm quá nhiều chỉ là ở làm lỡ thời gian mà thôi chỉ có đem bọn hắn cái gọi là kiêu ngạo mạnh mẽ đạp lên ở dưới chân bọn họ có thể nhận rõ thực tế trước mắt thiên sinh khoan động t h ủ đã kim triển sắc mặt đại biến、Ấm. ma quyền kinh thiên động địa sụp đổ một phương làm lục tín đấm ra một quyền thời khắc x ú g lại ở hắn bốn phía vạn thiên tinh quang ầm ầm nổ nát cực kỳ khủng bố uy năng b ă n g diệt khắp nơi cũng làm cho thiên sách phủ chủ biến s á c biết rõ lục tín tu vi không phải hắn có thể tới chỉ xích thiên ngai thiên sách phủ chủ lãnh đạm lên tiếng song trưởng m ố i trong lúc đó hư không trải rộng tinh quang phù văn đem hắn che đậy trong đó hắn dường như thoát ly phương này hư không thân ở ở xa xôi vị chi chi địa đối mặt lục tín cái này cực kỳ khủng bố nhất quyền căn bản không thể để hắn có nửa điểm tổn thương gần trong găng tấc xa ở trên trời nhai đây là trận pháp đại thuật dù cho ngươi tu vi tuyệt thế cũng bất quá chỉ có cậy mạnh m à t h ô i lại ngay cả bản tọa góc á o cũng nhiễm không ngã có hay không có chút buồn cười đây thiên sách phủ chủ cười lạnh thành tiếng h i ệ n nhiên đối với lục tín thô bạo giống như công phạt có vẻ cực kỳ xem thường đối với thiên sách phủ ở miệt thị lục tín toàn bộ nhìn ở trong mắt một vệ ý tứ sâu xa nụ cười ở hắn n h ế t miệng lên sư tôn không nên đang đùa bỡn bọn họ vẫn là làm chính sự quan trọng mặc cửu ư u tùy tùng lục tín tu luyện thời gian một năm hắn không chỉ tu luyện là thiên vũ tứ quyển các loại trận pháp chi đạo cũng có n g c trải qua hắn tự nhiên biết rõ lục tín ở trận pháp chi đạo trên khủng bố cỡ nào cải thiên hoán đ ị a hư không biến ả o ngôi sao chuyển rời làm lục tín nhất trưởng dò ra thời gian cực kỳ khủng bố uy năng đang tỏa ra chỉ thấy thiên sách phủ chủ khuôn mặt kinh ngạc chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại liền dĩ nhiên xuất hiện ở lục tín trước mặt một màn như thế để thiên sách phủ chủ sắc mặt cuồng biến không l ớ t hắn song trưởng cuồng loạn vẽ ra đạo đạo tinh văn muốn liền như vậy trốn vào hư không cũng không c ó chờ hắn triển khai mà ra một con trắng non thủ trưởng dĩ nhiên bấm ở hắn cổ chỗ trực tiếp đem hắn thân thể nhắc tới nhắc lên ta rất lợi hại không thích ngươi tư thái xem ra cần đổi một cái chủ nhân đến cùng ta đối thoại giang giác cốt cách gậy vỡ thanh nhâm từ thiên sách phủ chủ nơi cổ vang lên chỉ thấy thiên sách phủ chủ hai mắt trợn tròn đầu lâu đột nhiên rủ xuống dựng ở trên bờ vai dĩ nhiên sống sờ sờ bị lục tín bóp chết ở trong tay lục trương sinh đinh hai nhức góc nộ hống từ thiên sách phủ chủ mi tâm ở trong vang lên hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời do bất cẩn thân thể lại bị lục tín chém giết chỉ thấy thiên sách phủ chủ nguyên thần kim quang áo ánh trực tiếp liền từ thiên linh ở trong bắn mạnh mà ra hướng phương xa hư không đội bắn đi ta nghĩ để ngươi chết ngươi có thể trốn sao kiếm chỉ loạn vân t r ô n vùi văn vật làm lục tín một chỉ điểm ra thời khắc một đạo phá diệt chi quang đột nhiên đem thiên sách phủ chủ nguyên thần nổ nát càng l à truyền đến thê thảm cùng cực hét thảm thanh âm như vậy dị biến như rơi mộng cảnh sáu vị trưởng lão hoàn toàn rơi vào dại ra bên trong bọn họ cảm giác mình hãm sâu mộng cảnh ở trong không thể tự k i ể m chế trước mắt chuyện phát sinh dường như cũng không chân thực hán hán giết phủ chủ mặt đỏ trưởng lão nghi vấn lên tiếng không đúng đây cũng là huyễn cảnh phủ chủ tu vi thâm hậu làm sao có khả năng dễ dàng như thế bị người diệt giết một vị hoàng y trưởng lão run dậy nổ hống hiển nhiên không tin mình chứng kiến đồ vật ngu xuẩn các ngươi đều là trận pháp đại gia có phải là h u y ễ n cảnh khó nói không nhìn ra được sao tóc trắng trung niên nam tử quát mắng lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên cực kỳ kiềng kỵ tâm ý theo người này lời nói vang lên mấy người toàn bộ thức tỉnh biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ khó coi ta đợi tuyệt đối không phải cái này yêu tinh đối thủ mau chóng rời đi trước nơi đây, láo tổ ra tay chóng trước nơi rời đi đây, tổ láo m ớ i lả. ầm ầm Ấm. các loại trận văn tất cả đều phát động giờ khác này sáu người không ở có chút lưu thủ rất sợ lục tín nổi lên ra tay đem bọn hắn toàn bộ diện s á t ở này t i n h không chuyển rời sáu người quát tầm lên tiếng ẩm đột nhiên sự tình kỳ dị phát sinh vùng thế giới này bỗng nhiên biến ả o cả tòa thiên sách phủ hư huyễn khó lường trong nháy mắt liền trốn vào giữa hư không tiên sinh tuyệt không thể thả bọn họ rời đi a nếu lục tín dĩ nhiên giết thiên sách phủ chủ đây cũng là không chết không thôi cục diện kim triển lo lắng đối với lục tín lên tiếng nói đáng tiếc lục tín lãnh đạo nhìn nhau hắn chỉ là nhất trưởng hướng hư không dò ra trước tên kia tóc trắng trung niên nam tử đột nhiên bị hắn giam cầm mà đến đối với thiên sách phủ hẩn vào giữa hư không hắn căn bản cũng không nửa điểm ngăn cản một màn như thế để kim triển cùng mạc cửu hư vô cùng không rõ hai người sâu sắc biết rõ lục tín có rất nhiều khủng bố thủ đoạn muốn lưu lại thiên sách phủ chính là dễ như ăn cháo việc nhưng hắn vì sao cũng không ngăn cản lúc này nam tử tóc trắng đầy mặt ngơ ngác nhìn về phía lục tín trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chạy mà ra rất sợ lục tín dưới cơn nóng giận đem chính mình chấn s á t giữa hư không hoàn toàn có thể cảm nhận được nam tử tóc trắng đối với mình ý sợ hãi lục tín trên mặt hiện lên ôn hòa mỉm cười nói ngươi có bằng lòng hay không trở thành mới thiên sách phụ chủ theo lục tín thanh âm hạ xuống nam tử tóc trắng dại ra không hề có một tiếng động nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra hết sức kinh hãi tâm ý hắn dường như mơ hồ rõ ràng cái gì chỉ là một lồn u g do dự vẻ không ngừng ở trong mắt hắn nghe qua từ ngươi hai mắt bên trong ta có thể nhìn thấy rất lớn d i tâm chỉ cần ngươi chịu cùng ta hợp tác sở hữu cản trở ta sẽ giúp ngươi một nghiêm nghị thanh lục tín thanh âm giống như có một loại ma lực cũng làm cho nam tử tóc trắng t r o mày tự thân nằm ở cực đoan trong mâu thuẫn Mười mấy tức sau bốn. Nam mắt hai nói tức tử tóc trắng hai con mắt nhìn thẳng、lục、tín con lục sau bốn nhìn không thể không nói ngươi dã tâm rất lớn ngươi muốn cho ta trở thành trong tay ngươi khôi lỗ trưởng quản cả tòa thiên sách phủ có thể ngươi biết do không biết vì sao thiên sách phủ thực lực không mạnh nhưng có thể trở thành thiên địa đại giáo thượng khách càng làm cho thượng cổ đại tông lễ kính rất nhiều không đợi lục tín nói tiếp nam tử tóc trắng hai con mắt thâm thủy nói thôi diễn trước kia dấu hiệu tương lai luyện đan c h ú khí phổ biến kết tông môn ta thiên sách phủ nhìn như siêu thoát ra khỏi trần thế có thể kỳ thực cũng làm cho các đại tông môn mơ ước ta thiên sách phủ rất nhiều kỳ pháp diệu thuật thực lực có thể sụp đổ tất cả thực lực ta thiên sách phủ có thể c h u y ể n thừa v ạ n cổ đều bởi vì có một nói toạc gia diệt b á o vật lưu giữ tại phiến thiên địa này bên trong tại đây sụp đổ b á o vật uy hiếp phía dưới ta thiên sách phủ có thể vẫn sừng sững không ngã lục tiên sinh người tu vi tuy nhiên khủng bố có thể thiên sách phủ còn có mấy vị lao tổ bế quan đất tổ bên trong nếu như bọn họ cầm sụp đổ báu vật đi ra chỉ sợ liền ngươi đều phải yên diệt vô tung chớ nói chi là khống chế cả tòa thiên sách phủ vì ngươi sử dụng nam tử tóc trắng nói rất nhiều đối với lục tín mục đích hắn xem rất là rõ ràng mc on kente chương 222, không vạn sinh linh cái gì gọi là sụp đổ đ á o vật sụp đổ đ á o vật chính là vạn cổ trí cường chú tạo sự vật ẩn chứa trong đó trí cường nhân vật công phạt thủ đoạn loại vật này chỉ có thể vận dụng một lần có thể hắn uy năng bằng vạn cổ trí cường tự mình ra tay nói là hủy thiên d i ệ t địa cũng không quá đáng lục tín từ nam tử tóc trắng lời nói bên trong hoàn toàn có thể cảm giác được hắn đối với sụp đổ đ á o vật kiêng kỵ tâm ý nam tử tóc trắng này rất có dã tâm cũng muốn trở thành thiên sách phụ chủ chỉ là muốn để hắn cùng hợp tác với mình h i ệ n nhiên liền muốn để hắn tránh lo âu về sau tuy nhiên nam tử tóc trắng không có nói rõ đồng ý cùng lục tín hợp tác nhưng hắn có thể đối với lục tín nói nhiều như vậy h i ệ n nhiên đối với lục tín đề nghị cảm thấy rất hứng thú tiên sinh sụp đổ đáo vật tuyệt đối không phải ta đợi có thể đối đầu thiên sách phủ chủ cũng chết ở tiên sinh bàn tay không bằng ta đợi vẫn là liền như vậy thối lui đi kim triển trầm trọng lên tiếng dĩ nhiên đối với ngưng luyện huyết mạch việc có từ bỏ tâm ý đáng tiếc kim triển cũng không biết lục tín cũng không chỉ chính là hắn đi tới thiên sách phủ hắn tránh thức mục đích chính là phải đem thiên sách phủ khống chế ở trong tay mình lục tín không lọt mắt thiên sách phủ vũ lực nếu như nếu b ả n về vũ lực hắn một người chính là nhất giáo một người có thể địch đương đại chỉ là thiên sách phủ tinh thông trận pháp thôi diễn tri đạo nếu để cho như thế một cái kỳ dị thế lực trở thành thiên địa đại giáo trợ thủ này lại cho lục tín tương lai kế hoạch tăng thêm rất nhiều phiền phước lớn nhất vấn đề mấu chốt là nếu như có thể đem thiên sách phủ khống chế nơi tay đối với tương lai thiên hạ các tông hướng đi hắn đem như lòng bàn tay c à n g có thể thông qua thiên sách phủ làm vắng n h ả đem thiên hạ các tông toàn bộ liệt kê ở hắn kế hoạch ở trong vì lẽ đó thiên sách phủ lục tín tình thế bắt buộc cũng không người nào có thể giao động hắn quyết tâm lục tín trầm ngâm nửa ngày hai con mắt nhìn thẳng nam tử tóc trắng nói ngươi tên là gì tại hạ khấu thiên đ ứ c chính là thiên sách phủ lục đại trưởng lão trí nhất nam tử tóc trắng túi người hành lễ nhìn về phía lục tín ánh mắt mang theo đăm chiêu tâm ý lục tín chắp hai tay sau lưng hắn quan sát mặt đất mười mấy tòa thành thị một tia ma quang lạng yên ở hắn đáy mắt sẽ qua sau đó hai con mắt quỷ dị nhìn về phía khấu thiên đ ứ c nói ta cho ngươi hai loại lựa chọn một ngươi cùng ta hợp tác ta có hoàn toàn chắc chắn để ngươi trưởng quản cả tòa thiên sách phủ hai ngươi từ đó rời đi ta cũng sẽ không thương tổn tính mạng ngươi chỉ là từ đây về sau ngươi y nguyên vẫn là thiên sách phủ t r ư ở n g lão lần sau gặp lại thời gian chớ trách ta lục trường sinh đối với ngươi tàn nhẫn vô tình theo lục tín thanh âm hạ xuống khấu thiên đức khuôn mặt mần ra đầy đủ mấy chục giây thời gian chưa có lấy lại tinh thần đến hắn cho mày hiển nhiên ở hai loại lựa chọn ở trong bồi hồi bất định biện rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay thời cơ chỉ có một lần còn lựa chọn như thế nào liền muốn từ chính ngươi quyết định lục tín hờ hững lên tiếng chỉ là hai con mắt ở trong sẹt qua một tia khó lường tâm ý đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi lục tiên sinh ta không biết rõ ngươi nơi nào đến tự tin nhưng ta khấu thiên đức nghe nói ngươi sự tích đã lâu hôm nay liền đem dòng dõi tánh mạng giao phó cho ngươi cũng đọ sức một cái rất tốt tiền đồ khấu thiên đức sắc mặt tàn nhẫn hiển nhiên liền như vậy làm ra quyết định được ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi lục tín mặt g i ã n ra mỉm cười nói đã ngươi chính là thiên sách phủ lục đại trưởng lao chi nhất ta giờ khắc này có một số việc giao cho cho ngươi cái này đối với ngươi mà nói bất quá cực kỳ đơn giản việc theo lục tín chậm rãi đem chính mình kế hoạch phun ra khấu thiên đ ứ c khuôn mặt biến ảo chập trờn nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là biểu lộ cực kỳ sợ hãi tâm ý hắn không nghĩ tới lục tín dĩ nhiên điên cuồng đến mức độ như vậy nếu như dựa theo lục tín từng nói thành công về sau hắn tự nhiên chính là thiên sách phủ chủ có thể vạn nhất thất bại Thiên sách phủ cũng đem cả nhà bị tiêu diệt,、vùng、thế tận tăng sách phủ nhà sinh linh cũng tận đều muốn hồn giới cũng vùng này cũng muốn cả đem đều bị khấu thiên đức tái nhợt vô huyết sắc mặt lục tín thanh âm có chút lạnh leo âm chầm nói khấu thiên đức rộng mở thức tỉnh trong miệng cương nha khẽ c á n đối với lục tín chắp tay thi lệ nói lục tiên sinh ta liền theo đệ ngài dặn dò hành sự khấu thiên đức nói xong lời ấy cả người hóa thành một vệ sáng liền hướng phía dưới thành chỉ bắn nhanh mà đi cũng làm cho lục tín trên mặt hiện lên thỏa mãn nụ cười dường như tất cả dĩ nhiên ở hắn nắm giữ ở trong kỳ thực lục tín kế hoạch rất đơn giản hắn muốn khấu thiên đ ứ c lấy trưởng lao thân phận đem vùng thế giới này ở trong toàn bộ sinh linh triệu tập đến một chỗ dùng cái này đến bức bách thiên sách phủ hiện hiện ra thần phục với người khác tự nhiên thì sẽ lưu lại n g ẫ nghịch bất tuân người trực tiếp quét sạch hết sạch t h u bạo t h u bạo lấy lực ép người cái này cũng là lớn nhất mau lệ trưởng khống thiên sách phủ phương pháp cho tới cái gọi là sụp đổ b á o vật lục tín căn bản là không để vào mắt hắn liền võ tổ chuyển thế chi thân đều có thể không ngừng rèn luyện một nói toạc r a diệt b á o vật dù cho hẩn chứa c h i cường nhân vật nhất kích hắn làm thế nào có thể để ở trong mắt từ lục tín tiến vào vùng thế giới nhỏ này bên trong thiên sách phủ liền biến mất trên vòm trời bên trong điều này cũng làm cho rất nhiều phạm nhân tu sĩ có nghi ngờ trong lòng các loại lời đồn rồn rập ở các thành ở trong vang lên c ũ người làm linh lấy này ngày. một cho chịu Cho đức sách những sinh linh này hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho đến khấu thiên đức lấy thiên sách phủ nổi đến sợ t r ở n thân phận buông xuống lưu thành, g g lao lưu hỏa đông tâm nập âm thanh ồn ào không dứt bên thai ngăn ngắn bảy ngày trong lúc đó các trong thành chỉ lớn phạm nhân tu sĩ tất cả đều hội tụ ở lưu hỏa trong thành bọn họ dồn dập muốn cầu kiến khấu thiên đức dò hỏi vì sao thiên sách phủ hội biến mất không còn t ă m hơi có hồi phục nhưng là sau ba ngày khấu thiên đức sẽ ở ở lưu hỏa giữa thành quảng trường cáo biết rõ thiên sách phủ biến mất nguyên nhân cũng làm cho phía thế giới này sinh linh không cần lo lắng ba ngày về sau tự nhiên nói cho bọn hắn biết trong đó nguyên nhân thiên khung phía dưới trong hư không lục tín ngồi khoanh chân kim triển cùng mạc k i ử u hữu chết lập hai bên hai người nhìn dưới chân lưu hỏa thành người đông tấp nập g cảnh tượng một vệt vẻ thương hại từ hai người đáy mắt l ặ n g yên xảy qua tiên sinh phía thế giới này ở trong sinh linh chỉ sợ có hơn triệu ngài lẽ nào thật sự m u ố n kim triển lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng muốn nói lại thôi chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện lên cực kỳ vẻ ngưng trọng trăm vạn sinh linh phù đ ồ chúng sinh ngươi đừng phải đem ta nghĩ vô cùng thích giết chóc chỉ cần ta mục đích đ ặ t đến bọn họ tự nhiên sẽ yên ổn vô sự vẫn như cũ có thể không buồn không lo sinh tồn ở bên trong trời đất lục tín điểm đạm lên tiếng nói lục tín lời nói để kim triển cùng mạc k i ự u ư u liếc mắt nhìn nhau tất cả đều nhìn thấy đối phương đáy mắt kinh sợ vẻ lục tín nói chỉ nói một nửa nếu như hắn mục đích đạt đến cái này trăm vạn sinh linh hộ i yên ổn vô sự nhưng nếu như không thể đạt thành hắn mục đích đây chẳng phải là cái này trăm vạn sinh linh tất cả đều muốn luồng chết ở vùng thế giới này ở trong hai người nghĩ đến loại khả năng này tâm thần run dậy không ngừng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ phức tạp tâm ý hai người cũng chính là thủ đoạn độc gác hạng người Giết người như uống nước, ăn cơm giống như n ư ớ chương ăn giống n cơm đ i ả n có t hai ể đây là linh trăm vạn sinh ngẫm trăm hai mươi ba giết chóc ma bàn lục tiên sinh tất cả dĩ nhiên sắp xếp thỏa làm hư không lấp loe vô biên khấu thiên đ ứ c bắn nhanh mà tới l ặ n g lặng đợi lục tín b ư ớ c kế tiếp dặn dò hiển nhiên đi đến một bước này hắn dĩ nhiên chưa có trở về xoáy chỗ trống chỉ có thể đem lục tín cho rằng sau cùng dựa vào lục tín vào hư không đứng dậy hãn quan sát trên mặt đất lưu hòa thành bước ra một bước thời gian liền hướng về lưu hòa thành lao xuống mà đi lưu hòa thành trung tâm quảng trường đoàn người manh liệt vô tận các loại âm thanh ồn nào không dứt bên thai lưu hòa thành chủ mang theo rất nhiều tu sĩ ở trung ương quảng trường duy trì trật tự lẳng lặng đợi khấu thiên được đến n à y thiên sách phủ lẩn vào hư không đây là cực kỳ hiếm thấy việc có hay không cùng này lục trường sinh có quan hệ vị huynh đ à này ngươi cũng đem lục trường sinh muốn quá mức lợi hại chúng ta thiên sách phủ đây chính là có thể so với thượng cổ đại tông lưu giữ ở tuy nhiên tu vi không thể so những người thượng cổ đại tông cường thịnh cần phải luận trận pháp bí thuật cái này lục trường sinh có thể thoát được cánh mạng liền dĩ nhiên chính là may mắn làm sao có thể để thiên sách phủ h ậ n vào giữa hư không cũng không thể nói như vậy ta có thể nghe nói cái này lục trường sinh hung tàn cùng cực hắn mặc dù là kiếp này người nhưng lại chưa từng nghe nghe hắn từng có bại trợn chỉ sợ người này cũng không phải kẻ vớ vẩn a các loại nghị luận thanh e m không ngừng ở trong đám người vang lên cũng làm cho lưu hỏa thành chủ c h o mày đáy lòng càng làm mơ hồ bay lên một luồng bất an cảm giác vụ hư không rung động sóng lớn sinh sôi chỉ thấy lục tín mấy người đột nhiên hiển hóa trung ương quảng trường bên trong cũng làm cho ồn ào ồn ào thanh e m im bật đi cả tòa lưu hỏa thành vào đúng lúc này triệt để rơi vào vắng lặng ở trong lục lục trương sinh lưu hỏa thành chủ trước tiên phục hồi tinh thần lại khi hắn nhìn thấy khấu thiên đức tùy tùng ở lục tín phía sau khuôn mặt cuồng biến không n ớ t một viên đá dây lên ngàn cơn sóng ngắn ngủi yên tĩnh q u a đi cả tòa lưu hỏa thành triệt để sôi trào lên phía thế giới này sinh linh không ai từng nghĩ tới lục tín dĩ nhiên vẫn chưa chết ở trên trời sách trong phủ mà chính là ra hiện tại bọn hắn trước mặt khấu trường lão ngài có thể giải thích một chút chuyện gì thế này sao lưu hỏa thành chủ thanh â m trầm thấp nhìn về phía khấu thiên đức ánh mắt càng là tỏa ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ đáng tiếc đối với lưu hỏa thành chủ vấn đề khấu thiên đức cũng không đáp lại hắn không người chết lập ở lục tín bên cạnh cả người biểu hiện cung kính cùng cực cảnh tượng như thế chỉ cần không phải sự ngu dại người đều có thể nhìn ra trong này có rất lớn vấn đề Dầm dầm dầm. ma múa Thông tiên triệt lượt tín trưởng thời tỏa trưởng thiên không đau khổ không、vui. chỉ là song trưởng múa khôn khủng quanh hắn hắc phủ hắn hiện đánh khung quang song cản gian, năng người quang văn song lên, cùng trong. giữa vui, ra, địa, đau đó sau uy lờ, lục là cực kỳ về Vụ. bạo ở ở ở bố l o n g trời lỡ đất nhật nguyệt vô quang một điểm ma quang ở trong hư không sinh sôi sau đó cực tốc phóng to cả tòa lưu quang thành hoàn toàn bị rừng rực ma quang bao trùm cũng làm cho phía thế giới này sinh linh nhãn cầu đâm nhói cùng cực ma quang tiêu tan trăm vạn sinh linh mở hai mắt ra chỉ là bọn hắn nhìn về phía cao thiên ở trong cảnh tượng mỗi người sắc mặt cũng tái nhợt vô huyết càng hưu tâm hơn trí gầy yếu người ngã ngồi trên mặt đất cực kỳ ngột ngạt bầu không khí ở cả tòa lưu hỏa trong thành sinh sôi ầm ầm ầm trên trời cao một tòa giết chóc ma bản hiện hiện ra nó mang theo ma diện chúng sinh khí thế ở trên trời cao ầm ầm chuyển động mê ngông n vô tình giống như ba động càng là ở giết chóc ma bản bốn phía lưu c h u y ể n không thôi cũng đem chọn tòa lưu hỏa thành vây nhốt trong đó bất kỳ người nào đều không thể thoát đi nơi đây đây là lục tín võ đạo thân pháp cũng là một loại sát sinh đại thuật sự khủng bố uy năng tuyệt đối không phải thế nhân có thể lý giải lục mỗ vô ý thương tổn chư vị chỉ muốn chư vị ở đây làm chứng lục tín ngồi xếp bằng giữa hư không quan sát phía thế giới này sinh linh hắn thanh âm bình thản không gợn sóng cũng không có bất luận cái gì sát cơ hiện lộ khấu trường lão khó nói ngươi đã phản bội thiên sách phủ hay sao lưu hỏa thành chủ gầm nhẹ lên tiếng Xì xì. đao mang ngang trời thi thể chia lịa lưu hỏa thành chủ sợ hãi giống như trận to hai mắt có thể cả cuộc đời cơ vào thời khắc này hoàn toàn biến mất hóa thành một bộ không đầu thi thể nằm d ạ p ở khấu thiên đức dưới chân khấu thiên đức khuôn mặt băng hàn lấy da trắng non khắt lụa nhẹ nhàng đem trong lòng bàn tay máu tươi l a o chùi tiện tay đem khăn lủa vứt bỏ ở lưu hỏa thành chủ thi thể bên trên dường như là một cái rất lợi hại tùy ý sự tình âm độc tàn nhẫn bạo lệ đây cũng là giờ khắc này khấu thiên đ ứ c tư thái cũng làm cho trăm vạn sinh linh yên tĩnh không hề có một tiếng động chỉ là nhìn về phía người này ánh mắt đầy giấy cực kỳ giận dữ toán niệm tâm ý hiển nhiên khấu thiên đ ứ c đã phản bội thiên sách phủ bằng không hắn cũng không dám tùy ý sát hại lưu hỏa thành chủ khấu thiên n ư c người tốt đại cầu đàm phong vân biến ảo nổ vang không dứt hư không vô tận tỏa ra r ư ờ m g i à trần văn m g u y ê n ngông thạch phủ hiển hóa thiên khung bên trong vô số thiên sách phủ tu sĩ lập thân thạch phủ bên trong nhìn về phía khấu thiên đức ánh mắt càng là biểu lộ cực kỳ vẻ p h ẫ n hận m g u y ê n ngông thạch phủ ánh sáng dị thải ba vị lão giả ngồi xếp bằng thạch phủ bầu trời ngũ đại trưởng lao chết lập hai bên bọn họ điều động thạch phủ hướng lưu hỏa thành ép xuống tới cho đến cùng lục tín cách không đối lập n g u y n g ô n g thạch phủ mới ngưng trệ giữa hư không lục trương sinh người giết ta thiên sách phủ người càng đem ta thiên sách phủ trăm vạn con dân giam cầm ở đây ngươi muốn phải làm những gì ngồi xếp bằng trung ương láo giả sợi tóc tái nhợt như tuyết hắn thanh âm hạ xuống thời gian cũng khác hư không khắp nơi chấn động không n g t giết chóc ma bản từ từ chuyển động thông thiên ma quang chiếu dọi thân thể lục tín cả người có vẻ hư huyễn khó lường hắn thanh âm hờ hưng ôn hòa nói thần phục hoặc là chết b à y ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường theo lục tín thanh âm hạ xuống vùng thế giới này tĩnh mịch không hề có một tiếng động chỉ là vô số đạo ánh mắt tập trung ở lục tín trên thân nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra một loại kinh ngạc vẻ không thể không nói ngươi dã tâm rất lớn có thể ngươi là có hay không biết rõ chính là thiên địa đại giáo muốn để ta thiên sách phủ đối với hắn thần phục đều không có làm được ngươi lại có bản l ã n h gì làm cho ta đợi thần phục với ngươi thanh ly lão tổ chính là thiên sách phủ tam đại lão tổ chi nhất hắn từ thời đại thượng cổ liền tồn tại ở thế gian không biết rõ tái giá bao nhiêu lần thần hồn vẫn kéo dài hơi tàn đến kiếp này lúc này nhìn về phía lục tín ánh mắt xét qua cực kỳ miệt thị tâm ý ẩm như vẫn tinh đuông xuống giống như thiên khung áp sập lục tín lãnh đạm không gợn sóng một trưởng vô gia thời khắc giết chóc ma bản ẩm ẩm chuyển động đột nhiên xuất hiện ở trên trời sách quý phủ mới ẩm ẩm hướng thanh ly lão tổ ma diệt mà xuống thinh la mật bố đối mặt lục tín cái này đạo sát sinh đại thuật thanh ly lão tổ gầm nhẹ lên tiếng hắn bàn tay thành ảnh phát h ỏ a ra tuyệt thế trận văn phóng ánh tinh quang đem hắn che đậy trong đó muốn tới lục tín cái này đạo sát sinh đại thuật ccc giết chóc ma bản ma diệt văn vật đây là lục tín võ đạo thần pháp chỉ là thanh ly lão tổ dù cho trận pháp đại thuật k h u y n thế nhưng là đối mặt lục tín tuyệt đối lực lượng hắn cuối cùng rồi sẽ chôn vùi ở hư vô ở trong ẩm tinh quang đổ nát thân thể hiện ra giết chóc ma bản ẩ m ẩ m chuyển động thanh ly lão tổ hóa thành một tia cho bụi t r ự chương tiếp diệt trong liền bị ma k h hai trăm hai mươi bốn quét ngang vô địch người như con kiến hôi sao biết do thiên uy chúng sinh vì là cờ thiên địa vì là bản lục trường sinh cũng không phải là người hiếu sát chỉ cần các ngươi thành tâm thần phục với ta từ đây về sau thiên sách phủ liền do ta lục trường sinh đến che chở như rất giống tiên như yêu giống như ma lục trường sinh ngồi xếp bằng hư không quan sát trăm vạn sinh linh hàn uy nghiêm phát ra tiếng cũng làm cho thiên địa sóng gió bốn phương tám hướng biến ảo van g r ộ i cổ kim giống như uy thế vào thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ mau chóng ra sụp đổ b á o vật một màn như thế để thiên sách phủ hai vị lão tổ khuôn mặt cuồng biến không nớt thanh ly lão tổ chính là vương đạo tầng sáu tu vi càng đem trận pháp đại thuật hòa vào tự thân tu vi bên trong có thể đã là như thế nhân vật dĩ nhiên chết thảm giữa hư không điều này cũng làm cho còn sót lại hai vị lao tổ tâm thần run dày không nớt giờ k h ắ c này hai người đã hiểu ra bọn họ ở thời đại thượng cổ thôi diễn ra hậu thế đại kiếp càng đối với thiên hạ các tông truyền ra cái này đạo tiêu tức dĩ nhiên là trời sách phủ mai phục thai hoàng ẩ m hôm nay lục tín tới chỗ này chỉ sợ cũng kiêng kỵ thiên sách phủ thôi diễn năng lực cho nên mới có hôm nay thiên sách phủ một hồi đại kiếp Thôi diễn tương t diễn lai, ầm ầm ầm thiên khung rung động h ư không tiêu tan một con hát s ắ c hộp gỗ hiện lên ở hai vị lao tổ t r ư ớ c người cực kỳ khủng bố ma quang mơ hồ ở hát s ắ c trong hộp gỗ tràn ra cũng làm cho vùng thế giới này dung chuyển đến cực điểm lục c h ư ơ n g sinh ngươi thật làm ta thiên sách phủ dễ bắt nạt hay sao hôm nay liền để ngươi nhìn năm xưa ma tổ lưu lại sụp đổ b á o vật hai vị thiên sách phủ l á o tổ nổ hống lên tiếng trên mặt quang mang lóa mắt cùng cực hiển nhiên trước người hai người hát s á c h ộ p gỗ cho bọn họ rất lớn tự tin nhìn về phía lục tín ánh mắt càng l à s ẹ t qua rất lớn vẻ m ệ t thị mở hai vị lao tổ cùng giống lên tiếng hát s á c h ộ p gỗ từ từ mở ra một điểm ma quang lạng yên ở hộp gỗ ở trong sinh sôi sau đó từ hộp gỗ ở trong băng xạ mà ra cực kỳ khủng bố sự tình xuất hiện ô ô ô hư không tiêu tan thiên khung đổ nát một đạo ba tấc tiểu phiên quấn quanh thần bí ma quang trong hư không chìm nổi v ắ n g sinh cái này ba tấc tiểu phiên cực tốc n ở lớn mười 10 trượng trăm trượng ngàn trượng vạn trượng mười vạn trượng ba tấc tiểu phiên cho đến biến thành mười vạn trượng lớn nhỏ ngang qua bên trong thiên địa phiên kỳ như máu tàn tạ không thể tả một cái to lớn ma chữ khắc dấu bên trên cẳng có ước vạn huyết hồn ở phiên kỳ bên trong thê thảm kêu rên này g i ữ t ậ n mà khủng bố ước vạn mặt quỷ ở phiên hưng kỳ bên trên như ẩn như hiện bọn họ thật giống như bị chấn áp huyết phiên bên trong muốn cực lực tránh thoát mà ra đem vạn vật sinh linh tất cả đều thôn phệ mà xuống chấn áp cổ kim giống như ma quang bao phủ thiên địa khắp nơi chính là lục tín d i ệ n hóa ra giết chóc ma bản giờ khác này bốn phía quang mang cũng đang ảm đạm đi ngưng chúng sinh huyết hồn đúc sụp đổ b á o vật cờ này tên là ước vạn c h ấ n hồn cờ lục trương sinh đối mặt ma tổ lưu lại sụp đổ báu vật ngươi trung quy bất quá là là một con run dế thôi hai vị thiên sách phủ lão tổ cả người đâm máu quanh thân tinh quang cực kỳ suy yếu hiển nhiên lấy ra cái này nói t o ạ c r a diệt b á o vật cũng làm cho hai người chịu đến rất lớn phản vệ vu huyền hoàng hồ lâu không ngừng ở lục tín bên hông lay động ngơ ngác giống như thanh âm cũng vang lên theo tiên sinh mau lui lại cái này thật là ma tổ năm xưa chú tạo trí cường pháp khí sư tôn thiên sinh đối mặt cái này ngang qua bên trong thiên địa sụp đổ báu vật kim triển cùng mạc cựu hữu hai người run r à y giống to hiển nhiên cũng không cho rằng lục tín có thể vượt qua cái này sụp đổ báu vật nhất kích vào giờ phút này khấu thiên đức cái chán gân xanh lộ song quyền càng là nắm chặt hắn gắt gao nhìn chăm chú cao thiên ở trong ước vạn chấn hồn cờ đáy mắt không cam lòng vẻ tuyệt vọng nồng nặc cùng cực khấu thiên đức mặc dù là lục đại trưởng lao chi nhất nhưng hắn chưa từng gặp ma tổ lưu lại sụp đổ báu vật có thể hôm nay hắn tận mắt nhìn sụp đổ báu vật chân thân đáy lòng dĩ nhiên hóa thành sâu sắc tuyệt vọng Biết m ì n h cuối c ù n g t h ấ t b ạ i dao ù cho lục、tín、có thể rút đi, hắn, cái này thiên sách thể hắn thiên phủ phản đồ, định h làm tín rút này đi, đồ, sẽ bị i vị l a tổ tru sát. Ha ha! động t h hắn hải i ê n i a o đ ộ n giống g như tiếng cười điên cuồng đang vang lên cũng làm cho thiên địa khắp nơi r u n g chuyển cùng cực chỉ thấy giữa hư không lục tín chậm rãi đứng dậy hắn chắp hai tay sau lưng khuôn mặt cũng không chút nào vẻ sợ hãi hai đạo con ngươi dường như chư thiên vũ trụ giống như ở chuyển động hắn nhìn thẳng ma tổ lưu lại sụp đổ đó u v ậ cả người rơi vào hết sức hưng phấn ở trong tim đang đập nhanh hơn huyết dịch đang thiếu đốt loại này chỉ có p h ả m nhân kích động thời gian mới có cảm giác dĩ nhiên ở lục tín trên thân phát sinh loại này tươi đẹp tư vị dĩ nhiên để hắn rất lâu không có cảm nhận được đến hướng một tiếng t o á i tinh thần thiên địa có thể lật lục tín giống to lên tiếng ba ngàn lưới đen cuồng loạn phấn khởi quét ngang cổ kim vô địch giống như vi năng làm cho vùng thế giới nhỏ này cuồng bạo rung động dường như bất cứ lúc nào liền muốn sụp xuống một màn như thế để khấu thiên đức ngạc nhiên không hề có một tiếng động hắn gắt gao nhìn chăm chú lục tín vô địch vĩ đại giống như thân ảnh hắn thân thể càng là run dày đến cực điểm khó nói khó nói hắn hắn chân vô cụ ma tổ lưu lại sụp đổ b á o vật sao khấu thiên đức run dày lên tiếng lúc này trăm vạn sinh linh nghẹn thở không hề có một tiếng động thiên sách phủ rất nhiều tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau chính là hai vị thiên sách phủ lão tổ cũng là ngơ ngác đến cực điểm tại bọn họ ý nghĩ bên trong cùng ngày sách phủ lấy ra ma tổ lưu lại sụp đổ b á o vật lục tín nên chật vật bỏ chạy mà đi mới là khả quan lục tín thể hiện ra đến tư thái căn bản cũng không có rời đi tâm ý chuyện này quả thật để bọn hắn như rơi mộng cảnh bên trong nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên con kiến hôi trước sau đều là con kiến hôi cho dù sụp đổ b á o vật nơi tay cũng thay đổi không các n g ư ờ i thấp kém thân phận lục tín thanh â m bá tuyệt thiên địa nay khủng bố tiếng gầm làm cho thiên địa nổ vang không dứt thê thảm không cam lỏng có sợ hãi hai vị thiên sách phủ lão tổ chậm chạp không có phát động sụp đổ b á o vật có rất lớn nguyên nhân bởi vì bọn họ một khi vận dụng nảy khí lấy ước vạn chấn hồn cờ uy năng trực tiếp thì sẽ đem phía thế giới này hóa thành cho bụi không chỉ có lục tín muốn chết tồn tại ở phía thế giới này ở trong toàn bộ sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi đây là đồng quy v u tận thủ đoạn ma tổ lưu lại sụp đổ b á o vật chỉ là thiên sách phủ uy hiếp thiên hạ các tông thủ đoạn không tới tông hủy người vong thời k h á c tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng điều này cũng làm cho hai vị lao tổ rơi vào cực kỳ tình cảnh lúng túng ở trong lục lục tiên sinh ngươi liền như vậy rút đi ta thiên sách phủ cùng ngươi ân oán xóa bỏ bốn x a n h tịch lao tổ run r ậ y phát ra tiếng h i ệ n nhiên muốn cùng lục tín đạt thành hòa giải bởi vì phát động sụp đổ đ á u vật hậu quả tuyệt đối không phải thiên sách phủ có thể chịu đ ư ợ c phế vật trung quy chỉ là phế vật các ngươi đã không dám động thủ liền để ta đến giúp nhất bang các ngươi ẩm chống trời nổ tung ma quang quần quận lục tín bước ra một bước không gian từng tấc từng tấc trôn vùi hắn đấm ra một q u y ề n mang theo ước vạn đạo ma ánh sáng dường như tinh thần vũ trụ đột kích cùng bạo hướng ước vạn chấn hồn cờ nghiền ép mà đi không muốn tiên h sinh không thể a lục trương sinh ta thiên sách p h ủ thần phục với ngươi xong xong ta đợi hôm nay tất cả đều muốn chết ở nơi này kinh sợ ngơ ngác xin tha khẩn đủ loại thanh âm không ngừng vang lên nhưng là tại bọn họ tuyệt vọng ánh mắt bên trong lục tín dĩ nhiên nhất quyền hành kích ở ước vạn chấn hồn cờ bên trên chương hai trăm hai mươi lăm hắc liên d i ệ u không ẩm lục tín cái này đấm ra một q u y ề n triệt để để sụp đổ báo vật tỏa ra vô cùng uy năng ma quang thông thiên huyết hồn kêu khóc ước vạn chấn hồn cờ cồn g bạo rung động này cực hạn khủng bố lực lượng ở từ từ bốc hơi ra thiên cái đ ị a giống như huyết quang chập trờn mà ra mang theo chấn sắt vạn vật giống như uy năng hướng lục tín để ép mà tới phanh phanh phanh thiên khung nổ tung mặt đất sụp đổ sụp đổ b á o vật lực lượng khủng bố c u n g cực lưu hỏa trong thành kiến trúc trong nháy m ắ t hóa thành lưu xa khắp nơi thiên địa hiện ra dạn g nước tư thế hiển nhiên dùng không bao lâu phía thế giới này liền muốn triệt để hủy diệt t r ố n a trăm vạn sinh linh khàn cả giọng các loại kêu khóc rít g à o thanh e m không dứt bên thai bọn họ giờ khắc này tuy nhiên vẫn không có thân tử là bởi vì lục tín nằm ở bọn họ bầu trời sụp đổ b á o vật chấn sắt vạn vật u y năng đang bị hắn tới nhưng bọn họ vạn phần vững tin chỉ sợ mấy tức qua đi lục tín cũng phải hóa thành cho bụi đến lúc đó bọn họ cũng đem tịch diệt với vùng thế giới nhỏ này ở trong c h ấ n thế hát liên ẩm thông thiên động địa ma quang chiếu thế lục tín như thần tự ma hắn ngửa mặt lên trời điền cuồng hét lên song trưởng múa hư không thời gian cực kỳ dừng rực hát sắc phủ văn trải rộng trong hư không những này hát sắc phủ văn thâm thúy mà đen nhánh đây là một loại cực kỳ nồng nặc ác khiến người ta phóng tầm mắt nhìn dường như tự thân linh hồn đều phải bị hút vào trong đó vụ thời gian dường như ở bất động không gian phảng phất bị đông cứng một điểm hắc quang trên vòm trời ở trong sinh sôi đột nhiên phóng ra soi sáng cổ kim giống như q u a n g mang một đoá h ắ t sắc liên hoa từ từ chuyển động nó thật giống ngược lại thời gian trường hà từ thượng cổ hướng đi kiếp này này mãnh liệt mênh ngông mênh ngông ma k h í ở liên hoa bốn phía sinh sôi cũng khác ước vạn chấn hồn hồn trong nháy mắt bất động này tàn tạ mặt cờ bên trên càng mơ hồ xuất hiện dạng nứt giống như dấu vết hắc liên ngang trời chấn áp thiên địa trăm vạn sinh linh dại ra không hề có một tiếng động thiên sách phủ tu sĩ hít một hơi lanh khí bọn họ tất cả đều nhìn về phía cao thiên ở trong lục tín trong mắt càng là hiện ra rất lớn vẻ kinh hãi làm sao có khả năng cái này lục trường sinh đến cùng là gì tu vi đây chính là ma tổ chú tạo sụp đổ b á o vật ta nhưng hắn vì sao yên ổn vô sự dường như đem sụp đổ b á o vật c h ấ n áp trong hư không hư không vô tận ma quang ngập trời lục tín toàn thân áo trắng có thể nồng nặc hắc quang ở tại bốn phía lượn lờ khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ thần bí mà thâm thúy bước ra một bước hư không nổ tung lục tín hai con mắt xoay chuyển không nghỉ ngồi xếp bằng h ắ t sắc liên hoa bên trên hai tay hắn thành nhạt hoa tư thế dường như cổ ma phật đà giống như vậy ngoài ra chư thiên giữa hư không chuyển đến phật ma tụng kinh thanh âm xưa kia có nhạt hoa phật đà lờ mờ hồng liên nghiệp hỏa bên trong tụng kinh quan kiếp trước chi phật tụng kiếp này chi ta chiếu dọi vị lai phật thân thể kim lục trường sinh nhạt hoa vì là ma nhạt kiếp trước chi ta đúc kiếp này vô địch thân trấn tương áp cổ kim tương lai chi kim lai đại ị dị c Lục tín đôi môi khẽ nhúc đích, rực cũng cho có h khẽ hồn ma âm khuyết tán khắp、nơi. hắn thân thể hiện phai hắn nhìn như thật như ảo, có vẻ dị không bình thường. làm tín tán tận trói mắt, đáng nơi, này quang rừng đôi môi vô ma âm mở, ma ra quỷ vẻ ảo, đạo vô danh cằn người là dương k h ô n người là âm thế gian không chỗ nào nghĩ cũng không pháp thần chiếu n h ậ t nguyện định càn khôn ma loạn thương hải hóa rộn u g d â u h ắ c xác liên hoa ống o n g chuyển động lục tín ngồi xếp bằng hắc liên bên trên tụng phật ma chi trải qua chỉ thấy ước vạn c h ấ n hồn cờ dĩ nhiên đang run dày gào thét mười vạn trượng hình thể dĩ nhiên ở cực tốc biến tiểu cho đến hóa thành ba tấc tiểu phiên bị lục tín nắm ở trong tay một hồi sụp đổ đại kiếp tiêu tan di trong vô hình bên trong cái gọi là sụp đổ đáo vật cũng bị lục tín chấn áp mà xuống c h ư thiên tụng kinh thanh â m ở tức rừng hát s á c liên hoa ở nhạt đi chỉ là lục tín này vô địch vĩ đại thân ảnh lại sâu sâu là cớn ở trăm vạn sinh linh trong đầu lục tiên sinh thần uy cái thế khấu thiên đức cho ngài dập đầu khấu thiên đức đống nhiên q u ỳ s á t ở đây thần tình trên mặt kích động cùng cực ẩm ma quang biến mất thiên địa không hề có một tiếng động lục tín lãnh đạm xem hướng thiên sách phủ hai vị lão tổ cũng làm cho hai người mồ hôi lạnh trên trán chản trề bay thẳng đến lục tín q u ỳ s á t mà xuống run d ẩ y thanh âm cũng nhanh chóng vang lên hôm nay qua đi ta thiên sách phủ thượng hạ tất cả đều thần phục lục tiên sinh nếu như vi phạm hôm nay lời thề định làm thần hồn câu d i ệ t vĩnh viễn không được siêu sinh theo hai vị lão tổ quỷ sắt mà xuống phía sau hai người thiên sách phủ tu sĩ càng là rộng mở thức tỉnh như hai vị lao tổ giống như vậy hướng về lục tín biểu thị thần phục tâm ý lục tín quan sát lưu hỏa trong thành trăm vạn sinh linh bình thản thanh â m ở trên hư không khắp nơi vang lên lục trường sinh cũng không phải là người hiếu sát cũng không ước hiếp các ngươi hạng người hôm nay về sau khấu thiên đức vì là thiên sách phủ chủ thiên sách phủ càng biết ở ta lục trường sinh che chở phía dưới tương lai trưởng thành lên thành thiên địa đại giáo các ngươi chính là thiên sách phủ con dân có thể ngạo nghễ hậu thế không sợ thế gian bất kỳ đại địch lục tín đến đây thiên sách phủ cũng không phải là vì là d i ệ t tông mà đến giết người chỉ là một loại thủ đoạn hắn muốn chính là toàn bộ thiên sách phủ cống hiến cho chỉ có ân uy tình thi đây mới là hắn lục tín ngự nhân thủ đoạn theo lục tín thanh âm hạ xuống cả tòa lưu hỏa thành ồ lên lên tiếng trăm vạn sinh linh vừa trở về từ coi chết càng là tận mắt nhìn lục tín vô thượng thần uy liền ngay cả sụp đổ đ á o vật cũng bị lục tín chấn áp mà xuống kinh khủng như thế cùng cực c ừ n giả tự nhiên để bọn hắn cảm thấy tự đáy lòng hưng phấn cương giả đều là bị người kính ngưỡng người yếu chỉ có thể bị người đập lên lục tín không chỉ có không có thương hại tính mạng bọn họ càng là hướng về bọn họ ư n g thuận thiên địa đại giáo hứa hẹn điều này cũng trăm vạn sinh linh tất cả đều hướng về lục tín quỳ sát mà xuống trong miệng càng là không ngừng hô to lục trường sinh tên lúc này ngân nguyệt lang vương cha và con gái thân ở ở trong đám người nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là biểu lộ cực kỳ phức tạp vẻ vốn là lục tín đồ diệt rất nhiều yêu lang l i ê n n h u ậ n phụ nữ đối với lục tín hận thấu xương càng nghĩ hơn làm sao mượn dùng thiên sách phủ vì đó tộc nhân báo thủ có thể hai cha con hôm nay nhìn thấy để bọn hắn có một loại rất lớn cảm giác vô lực đối với lục tín c ử u hận từ lâu tiêu tan vô tung cũng không phải là hai cha con không muốn báo thủ chỉ là làm một người cường đại đến cần chúng sinh nước nhìn mức độ cái gọi là c ử u hận vốn là nói xuông ở lục tín trước mặt cũng bất quá chính là một chuyện cười thôi sau đó sự tình rất đơn giản trăm vạn sinh linh tất cả đều t à n đi khấu thiên đức cũng chính thức tiếp nhận phủ chủ vị trí lục tín càng bị thiên sách phủ mời xem lễ trong lúc này thiên sách phủ cho tới lao tổ xuống tới đệ tử hoàn toàn đối với lục tín a dua lính hót coi tư thái hiện ra cung kính cùng cực cho đến chủ và khách đều vui vẻ lục tín cũng ở khấu thiên đức an bài xuống và ở thiên sách phủ bên trong thiên sách phủ chống trời các bên trong tiên sinh khấu thiên đức dĩ nhiên dựa theo ngài dặn dò chuẩn bị cho ta huyết mạch n g ư n g luyện đại trận kim triển ở đây cảm ơn tiên sinh ơn tài bồi kim triển nói đến chỗ này hơi dừng lại đối với lục tín nghi vấn lên tiếng nói chỉ là kim triển có một chuyện không rõ nếu như hôm nay thiên sách phủ liều chết chống đỡ ngài thật biết đem cái này trăm vạn sinh linh diện sát hầu như không còn sao vấn đề này không chỉ có là kim triển muốn biết rõ mặc i ử u h u cũng mang theo nghi mê hoặc vẻ mặt nhìn về phía lục tín lục tín ngồi xếp bằng trên b ộ đoàn ba tấc tiểu phiên ở trước người hắn từ từ lưu chuyển đối với kim triển nghi vấn hắn cũng không có đáp lại chỉ là một vệ ánh sáng l ạ n h từ hắn đáy mắt sẽ qua cũng làm cho kim triển hai người khí tức cứng lại dường như cảm nhận được lục tín tâm ý chương hai trăm hai mươi sáu điềm báo thực sự thực sự thực sự một loạt tiếng bước chân từ c h ố n g trời các ngoại truyền đến bất quá mấy tức thời gian khấu thiên đ ứ c mặt đỏ lừ lừ tiến vào c h ố n g trời trong các lục tiên sinh quy bái dập đầu không chút do dự nào đây cũng là khấu thiên đ ứ c đối với lục tín tư thái lục tín ống tay háo khe vớt mang theo một cơn gió mát trực tiếp để khấu thiên đ ứ c đứng dậy nói vừa trở thành thiên sách phủ chủ người giờ khắc này chính n h ữ n g lung lạc nhân tâm như thế đại lễ sau đó không cần như vậy tiên sinh nói dỡn người phủ chủ này vị trí chí chính là lục tiên sinh ban tặng không có ngài lưu giữ ở chỉ sợ ta trong khoảnh khắc thì sẽ bị thiên sách phủ cho rằng phản đồ diệt s á t cái gọi là lung lạc nhân tâm cũng là bởi vì có tiên sinh lưu giữ ở chỉ cần ngài một ngày đứng tại thiên đức phía sau cho dù cho bọn họ long tâm vượng đảm cũng tuyệt không dám nhìn trời đức có bất kỳ bất mãn khấu thiên đức cung kính lên tiếng cũng rất lợi hại thấy rõ tự thân tình cảnh lục tín yêu thích cùng người thông minh đánh g i a o nói mà khấu thiên đức đúng lúc là loại này người khấu thiên đức hoàn toàn rõ ràng chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì tuy nhiên người này dã tâm rất lớn nhưng lục tín tin tưởng chỉ cần mình vô địch hậu thế loại này lang tử dã tâm hạng người sẽ là chính mình trung thật nhất chó săn không sai cũng là chó săn cái này từ vượng dùng ở khấu thiên đức trên thân không thể thích hợp hơn kim triển cựu hu hai người ngươi tạm thời lui ra ta cùng khấu thiên đức có lời muốn nói theo lục tín thanh âm hạ xuống kim triển cùng mạc cửu rũ biểu hiện mần ra nhìn về phía khấu thiên đức ánh mắt có chút quái lạ mà yên tâm chạy bộ ra c h ố n g trời cắt chỉ còn lục tín cùng khấu thiên đức hai người ở đây theo kim triển cùng mạc cửu rượi đi khấu thiên đức hai con mắt khẽ nhúc ních trinh trọng đối với lục tín thi lệ nói không biết rõ tiên sinh có gì phân phó lục tín chậm rãi đứng dậy h ắ n thanh âm bình thản cùng t ư n ó i thiên đức ta có thể tin tưởng người sao、Dầm. nghe thấy lục tín lời nói khấu thiên đức sắc mặt kinh hoàng đống nhiên quỷ s á t ở mặt đất cái chán hẹp chạm đất mặt nói tiên sinh nhìn trời đức có tái tạo ân huệ không có tiên sinh thiên đức đã sớm bị thiên sách phủ diệt s á t bất luận tiên sinh muốn thiên đức làm chuyện gì chỉ cần dặn dò một tiếng thuận tiện nhìn khấu thiên đức thấp kém tư thái lục tín chậm rãi gật đầu nói ngươi là một người thông minh nên dĩ nhiên đoán được ta vì sao hội giúp ngươi ngồi trên thiên sách phủ chủ vị trí yêu tinh giang thế thiên đ i ệ đại kiếp Chỉ chính chủ chuyện, sinh tính thiên sợ tiên sinh chính ở chủ tính một ít ở được ứ c cùng không h ngông đoán, n dám suy n cần tiên sinh dặn dò, thiên đức hội hóa thành ngái trong ngài thiên căng thẳng nhìn về phía lục tín, hán thanh em nhưng kiên quyết không g chỉ đức sạch cả cách đức có chút lục hội hóa Khấu phía tay quét tất trở. sát mặt đất, quyết lưới rời. dò, đao, là ư vì về quỳ ở em ngươi vì là thiên sách p h ụ chủ càng là tinh thông trận pháp đại thuật chi nói chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể vì ta xử lý dùng ngươi thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người húng chi lục tín thu phục thiên sách phủ mục đích chính là bởi vì trong lòng kế hoạch có khấu thiên đức phối hợp hắn kế hoạch đem lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước đẩy mạnh chống trời các hoàn toàn bị lục tín che đậy tuyệt không người có thể nghe trộm đến giữa hai người nói chuyện ngay hôm đó lục tín cùng khấu thiên đức nói rất nhiều cho đến khấu thiên đức từ chống trời các đi ra hắn sát mặt cực kỳ hư mạch c á i c h á n càng tràn đầy mồ hôi lạnh chỉ là hai con mắt ở trong vẻ tàn nhẫn khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ sợ hãi cùng cực chống trời các ở ngoài kim triển cùng mạc k i ử u hữu chờ ở bên ngoài làm khấu thiên đức từ trống trời trong các đi ra trên mặt này tàn nhẫn biểu hiện càng là rơi vào hai người trong mắt không biết rõ lục tín cùng người này nói cái gì coi khí tức dĩ nhiên lạnh leo âm trầm đến cực điểm cửu hữu huynh đệ thiên sinh để ngươi đi vào khi thấy kim triển hai người khấu thiên đức cấp tốc bình phục chính mình run d ậ y tâm thần sau đó đối với mạc k i ử u hữu trầm thấp lên tiếng nói nghe thấy khấu thiên đức lời nói mạc k i ử u hữu biểu hiện cứng lại sau đó gật g ủ liền lần thứ hai tiến vào chống trời trong các mà ở khấu thiên đức bắt chuyện ở dưới kim triển cũng theo khấu thiên đức rời đi hiển nhiên huyết mạch đại trận dĩ nhiên chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ kim triển tiến vào trong đại trận ngưng luyện kim si đại bằng huyết mạch c h i lực chống trời các bên trong lục tín đơn trưởng kéo ba tấc tiểu phiên hắn hai con mắt có chút p h ậ t phủ không biết trong lòng đang suy nghĩ gì sư tôn mặc kiểu ưu đi tới lục tín trước người không người đối với hắn thi lễ đều là vạn cổ trí cường Ngươi không cùng quen là có hay không cùng ma tổ ba i tiếng, ế t tín đây. Lục tín non lên nỉ non hắn o x y người nhìn hắn kiểu phía về mạc đu, tấc h chút hiện không hàm ầ ngần n tôn, ngài đang nói tín nói sắc Sư có cái、gì? Mạc lục có biết trong t quỷ kiểu đu biểu dị. gì? gì lời ra, Ba rõ ở ý. Vụ. Ba tiểu phiên ở lục tín lòng bàn tay chập trờn phóng ra cực kỳ khủng bố ma quang ở mạc kiểu rũ kinh hãi dưới ánh mắt lục tín đ ỗ n g nhiên đem ba tấc tiểu phiên đánh về phía mạc kiểu rũ nhìn về phía mạc kiểu r ánh mắt càng là biểu lộ một k i a vẻ chờ mong ừ m ba tấc tiểu phiên đột nhiên hiện lên mạc cửu u thiên linh bên trên cực kỳ khủng bố ma quang c h ú t xuống trực tiếp liền để mạc cửu u kêu rên lên tiếng khuôn mặt hết sức vặt mẹo dường như ở chịu đựng rất lớn thống khổ sư sư tôn người muốn làm gì như vậy kinh biến để mạc cửu u rên lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là không lộ ra so với vẻ kinh hãi đáng tiếc lục tín vẫn chưa trả lời thiếu niên vấn đề hắn hai con mắt thâm thúy cùng cực song trưởng múa hư không thời gian ba tốc tiểu phiên trên lạnh lẽo ma quang càng thêm nồng nặc cũng hoàn toàn đem mạc cửu ru thân thể che đậy trong đó a cực kỳ đau khổ giống như kêu g ê n từ thiếu niên trong miệng vang lên cả người hắn triệt để bất tình đi chỉ là cực kỳ khủng bố biến h ó a ở sinh sôi ẩm võ đạo minh n g ông quan lại cổ kim bao phủ ở mạc cửu ru trên thân ma quang đột nhiên đổ nát một đạo khủng bố hư ảnh ở mạc cửu ru phía sau hiện ra tuy nhiên đạo hư ảnh này khiến người ta không thấy rõ là gì rằng dốc, nhưng hắn xuất hiện thời gian lại làm cho cả tòa chống trời c á t cuồng bạo đong đưa nếu như không có lục tín c h â n áp nơi đây chỉ sợ chống trời c á t từ lâu ở đây loại dưới khí thế triệt để đổ nát vãng sinh bên trong thấy luân hồi trong luân hồi chứng vĩnh hằng tiếng như thiên địa c h â n áp và cổ mặc k i ể u hữu dĩ nhiên rơi vào ngất bên trong nhưng hắn phía sau hư ảnh nhưng truyền đến tang thương mênh mông thanh âm、Ấm. làm võ tổ hư ảnh xuất hiện thời gian ba tấc tiểu phiên cũng đang phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa một đạo hư huyễn ma ảnh ở phiên kỳ trên sinh sôi một tiếng như khóc mà không phải khóc tựa như cười mà không phải cười ma âm trong hư không ầm ầm vang lên vạn cổ thương mang vĩnh cửu xa thế gian người nào dám xưng tôn ma h uy k h u y n thế có ta vô địch đây là ma tổ năm xưa lưu lại ân ký giờ khác này ở võ tổ hư ảnh kích thích phía dưới mang theo cực kỳ khủng bố ma h uy hiển hóa trong hư không hai vị vạn cổ trí cường tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là năm xưa ân ký có thể khi bọn họ cộng đồng xuất hiện tại đây mới hư không thời gian c h ấ n áp thiên địa giống như vi năng làm cho người ta cảm thấy tâm thần run dày không ngớt một màn như thế như lục tín đoán muốn giống như vậy hắn hai con mắt thâm thúy nhìn thẳng hai đạo hư ảnh đáy mắt càng là có vẻ quỷ dị sẽ qua để cho ta tới nhìn năm xưa các ngươi đều là làm sao thành đạo làm lục tín thanh âm hạ xuống thời khắc thần ma ánh sáng đem hắn che đậy hai bàn tay biến ảo vô biên k h u ấ y lên vô biên hư không bỗng nhiên hướng hai đạo hư ảnh trộ tới Lớn ẩm quần quần bàn tay như núi chấn áp thiên địa không đợi hai đạo trí cường ấn ký bày ra vô biên sức mạnh to lớn lục tín dĩ nhiên đem c hai n trong áp t y sau đó đông n h ê n đạo e m hai đ hư ảnh hướng chính mình mì tâm trô đẻ tới một màn như thế nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy chỉ sợ muốn lên tiếng kinh hô đây chính là vạn cổ trí cường ấn ký như vậy tùy ý hòa vào ngay trong óc quả thực chính là muốn chết giống như hành vi đáng tiếc lục tín cũng không nửa điểm cảm giác làm hai đạo hư ảnh hòa vào ngay trong óc hắn ngồi xếp bằng giữa hư không hai con mắt chăm chú khép kín mặc cho hai đạo trí cường ấn ký đối với hắn nguyên thần tiến hành trúng kích không ngừng cảm thụ cái này hai đạo ấn ký lưu lại dưới đồ vật hình ảnh l ư ợ n vòng cảnh vật b i ế n ảo làm lục tín đem hai đạo ấn ký hòa vào ngay trong óc t ừ nguy bức họa ở hắn ở trong đ ầ nhanh trong nẹ qua. g nga thần sơn chống trời đ ấ p đất một tên nam tử mặc áo xanh với thần sơn đỉnh võ động c ắ n khôn coi dáng dấp dĩ nhiên cùng mạc k i ử u u có tám phần tương tự chỉ là thanh niên này khuôn mặt kiên nghị tuy nhiên thân thể gầy gò nhưng lại làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác thiên địa nhân tam đạo chỉ có thiên địa hai đạo dung hợp trong lòng động lòng người đạo ở nơi nào nam tử mặc áo xanh ngồi xếp bằng hư không hắn n h ỉ non lên tiếng đáy mắt có trầm trọng tâm ý hình ảnh cực nhanh hồng trần vạn trượng thanh niên ở trần trong tay cầm một chiếc truy sát nhộn nhịp thành phố ở trong gang mà sống hắn dường như hóa thành p h à m nhân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà tước đầy đủ thời gian mấy chục năm q u a khứ trên người hắn tuế nguyệt dấu vết có vẻ cực kỳ nồng n ặ n g trong lúc này hắn trải qua p h à m nhân bi hoan hỉ nộ một đời cho đến hắn hóa thành chập tối lao nhân vùi sâu vào đất vàng ở trong mười năm về sau mộ phần nổ tung thanh niên phá mộ phần mà ra bốn phía võ đạo thần quang ngang qua thiên địa này không gì địch nổi uy năng khác chư thiên hư không dung chuyển cùng cực hình ảnh cực nhanh đập vào mắt bên trong cái này tương bức họa để lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động vụ hư không thành xem hình ảnh lại chuyển biển máu ngập trời thi cốt thành sơn một vị thanh niên mặc áo đen ngồi xếp bằng ở núi thây biển máu bên trên trước mặt hắn vô số địch nhân tất cả đều hóa thành hải cốt chỉ là hắn sắc mặt nặng nề ngước nhìn vô tận thiên địa hắn thanh âm có chút trầm thấp nói thiên phát sắc cơ cải thiên hoán địa địa phát sắc cơ long xả khởi lục nhân phát sắc cơ thiên địa phản phúc thiên nhân hợp đức vạn biến định cơ ta với giết hại bên trong thành ma thể ngộ thiên địa sắt lục c h i đạo có thể nhân tâm hiểm ác sắc cơ dầu diếm khó nói đây mới là ta thành đạo c h i lộ sao phàm nhân hoàng triều thanh niên mặc áo đen không hiện ra bất kỳ tu vi hàn hóa thân c ử u phẩm tiểu quan từ một c h ấ n nơi cho đến trở thành nhất triều tể phụ cái này cùng nhau đi tới âm mưu tinh kế ngươi lửa ta gạt Ở nhân â t mười hiểm ác quan t r n trong tranh đấu, thanh n g đấu, ê năm mặc đem mặt phàm âm mộ mình làm hắn câu đối phung điếu đưa ma. Mười chặn trước cả các chu cho chiều áo sát, loại vào đen đều đến đương đối điếu đưa hắn nhân, dùng như hắn phần gian, càng hắn phung thời hạ ở tất tự là sâu cầu vùi bệ sau thiên địa lờ mờ phá mộ phần mà ra đ ầ y trời hắc liên ngang qua bầu trời h ắ n vôi giữa hư không tụng ma tổ chi trải qua vĩ đại hóng ánh ma quang chiếu dọi thiên địa khắp nơi càng dẫn tới vạn tộc chiều bái cao tụng ma tổ tên ẩm hình ảnh vỡ vụn tâm tư trở về lục tín bỗng nhiên mở hai mắt ra hai đạo trí cường ấn ký tiêu tan vô tung chỉ là lục tín trong mày trong mắt có rất lớn vẻ do dự xét qua hai vị trí cường nhân vật đều là từ vạn trượng hồng trần bên trong thành đạo càng trải qua phạm nhân bi hoan h ỉ nộ một đời mà điều này cũng làm cho lục tín nhớ tới một cái liên quan với lão tử truyền thuyết thời đại thượng cổ lão tử chưa đắc đạo chợt có một ngày đi ngang qua nông điển tâm huyết dâng trào đối với một nông phu đặt câu hỏi lão tử viết trời cao bao nhiêu địa dài bao nhiêu nông phu đáp cựu trượng là trời năm mẫu vì là đ ị a lao tử ngạc nhiên nói mênh n g ô n g thiên địa há có lớn nhỏ như thế nông phu cười ngây ngô nói ta d ư ơ n g mắt chính là cựu trượng bầu trời túi đầu vừa là năm mẫu cày ruộng đây chính là ta thiên địa a lao tử ngạc nhiên đ ỗ n g nhiên tình ngộ đối với nông phu được tam bái đại lễ thiên địa nhân tam đạo tất cả đều hiểu ra trong lòng lao tử cưỡi châu xanh quá hàm n cốc tử khí quần quận ba vạn giảm lần đi vô t u n g không hiện ra trần thế chỉ là truyền thuyết này vẫn t r u y ề n lưu trên thế gian ở trong hai vị trí cường với hồng trần ở trong thành đạo hóa thân vạn cổ trí cường giống như lưu giữ ở lão tử cùng nông phu ngắn gọn đối thoại hiểu ra thiên địa nhân tam đạo từ đó hóa thân đạo tổ võ tổ t r u y ề n thế chi thân liền ở bên cạnh ma tổ không biết rõ tung tích đạo tổ không hiện ra thế gian nhưng bọn họ thành đạo về sau cũng đi qua nơi nào bọn họ vẫn đang đuổi tìm v ĩ n h hằng bất hủ muốn siêu thoát thiên địa trở thành bất hủ bất diệt lưu giữ ở lục tín dĩ nhiên biết rõ bọn họ theo đuổi mặc k i ự u h u chính là võ tổ chuyển thế chi thần ở vạn cổ luân hồi ở trong theo đuổi vĩnh hằng bất hủ tuy nhiên lục tín tu vi khủng bố đến cực đ ỉ n h thế nhưng hắn xem không hiểu võ tổ như vậy lưu đ ầ y chính mình đến tột cùng chính là cái gì vạn trượng hồng trần ta là trích tiên nhưng lại chưa bao giờ hóa thân phạm nhân tuy nhiên ta có thể c h ấ n áp cổ kim đại địch nhưng lại nhìn không thấu thế giới này bản chất khó nói bọn họ theo đuổi đồ vật cũng tại đây nhân đạo ở trong hay sao lục tín lẩm bẩm lên tiếng bày ra ở trước mắt hắn chính là vô tận mê vụ hắn vô cùng muốn tản ra khốn đốn hắn mê vụ nhưng lại chỉ có một thân lực lượng nhưng không cách nào nhìn thấy sự vật bản chất lục tín không hề có một tiếng động vắng lặng cùng cực hắn ngồi xếp bằng chống trời trong cát khí thế quanh người chập chúng bất định hai con mắt càng là thâm thúy cùng cực đáy mắt thỉnh thoảng có vẻ do dự xảy qua cho đến mặc cửu ưu truyền đến một tiếng suy yếu dễ lên gì cũng làm cho lục tín tâm tư chậm rãi trở về sư sư tôn ngài đối với ta làm cái gì lục tín cũng không trả lời hắn chậm rãi đứng dậy ngóng nhìn phương xa thiên địa hai con mắt ở trong s ẹ t qua kiên định tâm ý hắn thanh âm cũng từ từ ở mạc k i ử u ru bên thai vang lên k i ử u ru hôm nay về sau ngươi đem tự mình tu luyện sư phụ hay là muốn biến mất một quãng thời gian nếu như ma giáo tao nộ g thai nạn lấy ngươi cùng kim triển tu vi nên có thể không cho ma giáo bị tiêu diệt với trần thế ở trong lục tín thanh âm tang thương thâm thúy có thể nghe được mạc k i ử u ru trong thai phảng phất chính là một đạo sấm sét ở nổ vang nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc ở mạc k i ử u rũ trong lòng lục tín mỗi giờ mỗi khắc không ở g i à n v ậ t cho hắn càng là ngày đêm ở tại bên người đối với hắn tu luyện đốc suốt không nghỉ lục tín giờ khắc này dĩ nhiên nói ra phân biệt ngữ điệu cái này lại có thể nào không cho mạc k i ử u rũ như rơi vào ngộng sư tôn người muốn đi nơi nào mười mấy tức về sau mạc k i ử u rũ phục hồi tinh thần lại đối với lục tín nghi vấn lên tiếng lục tín chậm rãi xoay người nhìn về phía mạc cửu rũ trên mặt có loa mắt hào quang hắn thanh âm bình thản cùng cực nói vạn trượng hồng t r ậ n nhân đạo con đường hy vọng ngươi và ta sư đồ đoàn tụ thời gian ngươi tu vi làm cho sư phụ nhìn với cặp mắt khác xưa ầm ầm ầm hư không rung động thiên địa xúc động vô tận lôi đỉnh cắt phá trời cao này vạn đạo lôi quang đột ngột xuất hiện dường như s ắ c minh chạm đất tin lời nói c u ộ n c u ộ n thanh thế có vẻ khủng bố cùng cực lục tín không do dự nữa hắn bước ra một bước hư không phá toái không thể tả hắn thân thể hư n u y ễ n khó lường hóa thành một vệt sáng hướng phương xa thiên địa bắn nhanh mà đi không biết có phải hay không mạc cửu lũ gào rác hắn nhìn lục tín rời đi bóng lưng cảm giác lục tín khí thế quanh người đang phát sinh rất lớn biến hóa loại biến hóa này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng cũng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc dường như hắn từng trải qua lục tín giờ khắc này tâm cảnh chương hai trăm hai mươi tám p h ạ m nhân cũng hoặc trích la thiên thành từ mặt chữ trên lý giải làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc giống như cảm thụ cô dệ thiên thành vẹn vẹn chỉ là một tòa phổ thông nhân loại thành thị ở toàn bộ trung nguyên đại địa bên trong cũng có vẻ cũng không bắt mắt không đang chú ý có không đang chú ý chỗ tốt la thiên thành vị trí bắc phương biên cương một năm ở trong đại đa số nằm ở đồng tuyết bay tán loạn mùa vụ càng bởi vì phương viên trong vòng vạn dặm cũng không danh sơn đại trạch tu sĩ tông môn rất ít có thể đếm được là một chỗ hiếm thấy chỗ an tĩnh cũng làm cho phạm nhân có thể tránh khỏi rất nhiều hỗn loạn ở la thiên thành bên trong yên tĩnh sống qua ngày hàn phong gào thét tuyết lớn r ằ n rùa cả tòa la thiên thành bị tuyết lớn bao trùm khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ áo bạc tác hỏa làm cho người ta một loại không dính một hạt bụi cảm giác cảnh tuyết tuy đẹp cộ dệ thiên thành nhưng là một chỗ vùng đất nghèo nàn đối với p h à m nhân bách tính tới nói có thể ở chính mình trước lò lửa nóng trên một bình thiêu đao tử thu được nửa cân thịt bò kho tương cùng ba lạng hảo h ư u uống một cái liệt cựu cũng đã là nhân sinh một việc vui lớn trên đường phố người đi đường rất ít trên mặt đất tuyết động có tới một thước cao muốn ở trận này cẩn trọng tuyết lớn bên trong tiến lên nhưng là phải tốn nhiều một ít khí lực chít chít cờ cờ ý tờ tt trầm trọng cước bộ dẫm đạp ở tuyết động bên trên phát ra để ép tuyết động giống như thanh âm chỉ thấy cuối con đường một người trung niên chẳng h á n diện mạo giản dị a n mặc cẩn trọng áo da trong lồng ngực của hắn ôm một cái b ả y tám tuổi khoảng t r ư ờ n g đại h a i đồng ở tuyết lớn đầy trời bên trong gian nàn tiến lên hai đồng trong tay cầm một chuỗi đường nhân hai gò má bị đông cứng đỏ chót có thể ở phụ thân ôm ấp bên trong nhưng cũng không cảm thấy lạnh lẽo càng thỉnh thoảng phát ra vui vẻ tiếng cười chứng minh hài đồng t h i ê n chân vô t à cùng đối với mỹ hảo sự vật ngóng trông cha ngươi mau nhìn đột nhiên hài đồng nụ cười không ở trong miệng hét lên kinh ngạc thanh âm đông nhiên chỉ về phía trước một chỗ mái hiền mà điều này cũng làm cho trung niên nam tử cả kinh hướng về hài đồng chỉ địa phương nhanh chóng nhìn lại đập vào mi mắt bên trong cảnh tượng cũng làm cho trung niên nam tử tự nhiên thở dài một tên thanh niên mặc áo trắng ngồi dựa vào ở lùi bại dưới mái hiền hắn quần áo cực kỳ đạm bạc cả người dường như hoàn toàn bị đông cứng giống như vậy g ầ y g ò giống như thân thể càng không cảm thấy đang run r u dậy đôi môi hoàn toàn mất đi huyết s á c càng nhiễm một chút vụ b ằ n g hiển nhiên dùng không bao lâu bỏ mặc thanh niên mặc áo trắng ở đây hắn liền muốn đông chết tại đây phi tuyết hàn thiên bên trong ai lại là một cái tay c h ó i gà không chặt cùng khổ thư sinh trận này tuyết lớn không chi kỷ trải qua đông chết bao nhiêu người à trung niên nam tử bất đắc dĩ lắc đầu nói cha chúng ta mau cứu vị đại ca ca này đi h ả i đồng không ngừng lung lay phụ thân cánh tay hai con mắt ở trong c à n g là hiện ra một gọn nước cũng chứng minh h ả i đồng thiên tính hồn nhiên không chịu nổi thanh niên mặc áo trắng bị tuyết lớn đông chết ở đường phố đạo ở trong trung niên nam tử t r o mày hắn thanh âm có chút do dự nói hàn nhi nhà chúng ta lương thực dư đã không nhiều trận này tuyết lớn không biết rõ còn muốn dưới bao lâu nếu như đem người này mang về nhà bên trong chỉ sợ trung niên nam tử nói đến chỗ này muốn nói lại thôi h i ệ n nhiên hắn chỉ là một cái bình thường phụ thân có t hai ể nuôi sống một nhà một b n g ư ờ dĩ nhiên rất lợi hại, không dễ dàng, nhiên không nếu như hại lợi rất đ e m vị n à y thanh niên mặc áo trắng mang về nhà bên trong không nói thanh niên mặc áo trắng cần y dược trị liệu chính là thêm ra một nhân khẩu lương liền để hắn cảm thấy rất lớn gánh nặng phụ thân ngài không phải đối với hàn nhi đã nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp nếu chúng ta nhìn thấy há có thể để vị đại ca ca này đ ồ n g chết tại đây băng tuyết ngập trời ở trong hai đồng thanh n âm non nớt hướng về phụ thân không ngừng khẩn cầu nói nghe thấy hai đồng lời nói trung niên nam tử mi đầu hẹp vặn đầy đủ đếm rõ số lượng tức thời gian hắn mi đầu triển khai n ế c miệng nở nụ cười nói hàn nhi nói đúng nếu nhìn thấy ngươi và ta cha con sao có thể thấy chết mà không cứu cha con đối thoại trong lúc đó dĩ nhiên bước nhanh đi tới thanh niên mặc áo trắng trước người hai đồng càng là theo phụ thân trong lòng rơi xuống đất hai ba bước đi tới thanh niên trước người đại ca ca ngươi tuyệt đối không nên ngủ à, phụ thân nói người ở cực lanh tình huống nếu như ngủ liền vĩnh viễn cũng tỉnh không được hai đồng không ngừng diêu động thanh niên cánh tay non nớt thanh âm có chút lo lắng đáng tiếc thanh niên mặc áo trắng thân thể dĩ nhiên bị đông cứng cả người cũng rơi vào trong hôn mê đối với hai đồng lời nói cũng không nửa điểm phản ứng nếu như không phải thanh niên thân thể thỉnh thoảng phát sinh rút rút y chỉ sợ hai cha con đều sẽ cho rằng thanh niên trước mắt từ lâu đông chết ở h à n tuyết ở trong tiểu huynh đệ đây là ta tự chế liệt c ể u ngươi uống trước một cái noán noán thân thể ta cái này liền dẫn ngươi về nhà cứu chữa trung niên nam tử từ bên hông móc ra r a d ề tử túi kéo ra nắp bình liền hướng thanh niên trong miệng rót vào đại lượng liệt ể u cũng làm cho thanh niên mặc áo trắng kịch liệt ho khan không ngừng chỉ là tái nhợt vô huyết khuôn mặt vào thời khắc này khôi phục một chút h ư n g hảo trực tiếp tương thanh n a m gánh vác phía sau trung niên nam tử đem hài đồng lần thứ hai ôm vào trong lòng đẩy hàn phong tuyết động bước nhanh biến mất ở gió tuyết đan sen đường phố đạo ở trong、Có、kẹt!